t r ư ơ n g tám trăm mười sáu lý v i ệ t ý nghĩ t r ư ơ n g tám trăm mười sáu lý v i ệ t ý nghĩ ma thần đem nói tới chỗ này lập tức hắn ánh mắt rơi vào trước mắt tên này mà tộc tướng quân chiến thân m ở miệng tiếp tục hỏi những người khác đâu cũng là giống như ngươi sao nghe đến ma thần lời nói ma tộc tướng quân miệng nhuyễn động mấy lần muốn nói điểm gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra mà là nhẹ gật đầu yên lặng không lên tiếng thấy thế ma thần lập tức minh bạch hắn ý tứ lập tức hắn liền phất phất tay để minh lính xung quanh đều tới mà lúc này đây hắn nhìn hướng cái k i a ma tộc tướng quân nói ra đi cùng ta trở về liệu dưỡng thương thế bút c h ứ n g này chúng ta về sau chậm rãi tính toán là ma thần đại nhân nghe đến ma thần lời nói ma tộc tướng quân lập tức nhẹ gật đầu sau đó bị ma thần đỡ đứng dậy đi theo ma thần rời khỏi nơi này ma thần rời đi về sau lý việt liền trực tiếp quay trở về chính mình vị trí doanh địa bên trong mà lúc này phi vợ ư n g quân chủ tội đi n ô sân cùng sát thần lãnh chúa uy l i am r ộ i lẹt vội vội vàng vàng đi tới mở miệng câu nói đầu tiên chính là hỏi thần hy lính chủ thế nào cùng ma thần đàm phán thế nào nhìn thấy hai người tới lý việt không khỏi khẽ mỉm cười mở mười hai cửa ra và nói ra rất không tệ mặc dù cùng d ữ liệu bên trong cũng có chút sai lệch thế nhưng cũng tranh thủ đến một đoạn thời gian sau đó lý việt đem mới vừa rồi cùng ma thần ở giữa giao dịch cùng bọn họ giải thích một lần n g h e xong lý việt tự thuật phi vợ n g quân chủ trên mặt lộ ra một tia vui sướng màu sắc quá tốt rồi cuối cùng là có khả năng cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra đúng vậy a thật chính là vô cùng không dễ d à n g a nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói sát thần l ã n h chúa w i ly am dẫu lẽ cũng là một mặt hưng phân nói ra nhìn xem hai người bộ dạng lý việt cũng là khẽ mỉ cười mở miệng nói ra lời mặc dù nói như thế thế nhưng cũng không thể phớt lờ à. nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ạ toàn bộ đều gật gật đầu mở miệng nói ra ân lý việt lãnh chúa nói rất đúng chuyện này xác thực không thể chủ quan à. nghe đến hai người lời nói lý việt cũng là gật gật đầu lập tức hắn liền mở miệng hỏi tiếp xuống nên huấn luyện binh sĩ huấn luyện binh sĩ nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi nên tuần tra cũng muốn thật tốt tuần tra một phen không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm hai vị cảm thấy thế nào a nghe đến lý việt lời nói hai người lập tức gật gật đầu lập tức mở miệng nói ra tất nhiên lý việt lãnh chúa đều nói như vậy vậy chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị vậy thì tốt đã như vậy lời nói vậy liền dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc đi lý việt mở miệng nói ra minh bạch nói xong về sau phi vợ n g quân chủ cùng sát thần lãnh chúa w i liam l dỗ l e lập tức liền quay người rời khỏi nơi này nhìn thấy hai người bộ dạng lý việt cũng không khỏi mà cười cười lắc đầu mặc dù lúc này tình hình chiến đấu đối với lý việt đến nói hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm thế nhưng lý Việt biết cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời dù sao ma t ộ c ăn như thế một lần thua thiệt là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ bọn họ khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù cho nên tại không có hoàn toàn tiêu diệt ma t ộ c lực lượng phía trước lý việt là không dám k i n h địch nghĩ tới đây lý việt không khỏi lắc đầu lập tức trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một ý nghĩ tới hiện tại nhân thủ của chúng ta không đủ xem ra chỉ có thể lợi dụng địa lý ưu thế lý việt mở miệng lẩm bẩm nói ra lập tức lý việt trên mặt liền lộ ra một tiên nụ cười xem ra phải học tập một cái ta trí nhớ tiếp trước bên trong phương thức chiến đấu nói xong về sau lý việt nhìn về phía bên cạnh một sĩ binh nâng lên chính mình tay đối với hắn chỉ chỉ, nói ra đi ngươi đi đem một số thân thể cường tráng binh sĩ triệu tập tới càng nhiều càng tốt hiểu chưa là lính chủ đại nhân lập tức tên lính này liền rời khỏi nơi này đi truyền đạt lý việt mệnh lệnh đợi đến binh sĩ rời đi về sau lý việt chính là hướng về gian phòng của mình đi đến rất nhanh một đám binh sĩ liền đi vào lý việt gian phòng bọn họ nhìn về phía lý việt mỗi một cái đều là đẩy mặt sùng bái ánh mắt nhìn qua lý việt sau đó cùng hô lên tham kiến thần hy lính chủ đại nhân lý việt nhìn thấy những người này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lập tức hắn đối với những người này v ơ y tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống thần hy l ĩ n h chủ đại nhân các ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì không trong đó một sĩ binh tò mò hỏi lý việt nhẹ gật đầu ân đúng là có chút việc đại gia ngồi xuống trước nói sau đi đợi đến những người này toàn bộ đều ngồi ở lý việt trước mặt về sau lý việt mới quay về bọn họ mở miệng nói ra t ố t đều đứng lên đi tiếp xuống chúng ta cần thật tốt đàm phán một cái chúng ta tiếp xuống chuyện nên làm là lính chủ đại nhân nghe đến lý việt lời nói những người này lập tức đứng lên sau đó bọn họ liền một mặt cung tính nhìn xem lý việt chờ đợi lý việt nói tiếp nhìn thấy dạng này một màn lý việt hài lòng gật đầu lập tức hắn liền mở miệng nói ra tuất tất cả ngồi xuống tới đi là những người này nghe đến lý việt lời nói về sau lập tức ngồi xuống ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt nhìn thấy mọi người toàn bộ đều ngồi xuống về sau lý việt liền mở miệng nói ra hiện tại chúng ta muốn phân phối nhiệm vụ nghe đến lý việt lời nói những người này lập tức ngầm đầu tương đôi tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn xem lý việt hiện tại chúng ta mặc dù 270 t r ì h o ã n ma tộc gần tới có hơn một tháng thời gian thế nhưng muốn biết một chút ma tộc cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ cho nên ở sau đó một tháng thời gian bên trong ta cần các ngươi hỗ trợ đi làm một chuyện thần hy lính chủ đại nhân cần muốn làm cái gì ngươi trực tiếp phân phó là được rồi nghe đến lý việt lời nói về sau một sĩ binh lập tức mở miệng hỏi đúng vậy à đúng vậy à thần hy lính chủ đại nhân ngươi cứ việc phân phó chỉ cần là chúng ta có khả năng làm đến sự t ì n h chúng ta khẳng định sẽ không giữ lại chút nào vì ngươi làm xin ngài yên tâm à chỉ cần có thể giải quyết ma tộc phiến thức cho dù chính là sông pha khói lửa chúng ta cũng sẽ không do dự chính là chính là chỉ nếu là có thể đánh bại ma tộc cho dù chính là lên núi đ a o xuống bằng dầu chúng ta cũng sẽ không tiếc nghe đến bọn hắn lý việt con mắt lập tức h í p lại lập tức lý việt liền nhìn về phía bọn họ sau đó mở miệng nói ra ân kỳ thật cũng không có chuyện trọng yếu gì chính là cần đại gia đem u ám thành tất cả địa hình toàn bộ đánh dấu đi ra ta có tác dụng lớn minh mạch chúng ta khẳng định không có nhục sứ mệnh nghe đến lý việt lời nói những người này lập tức mở miệng trả lời bọn họ nói hết lời về sau lập tức liền có một sĩ binh hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân cái này đánh dấu về sau có làm được cái gì sao có thể hay không báo cho một cái chương tám trăm mười bảy đào địa đạo lý việt nghe vậy nhìn về phía tên lính này lập tức mở miệng nói ra đánh dấu về sau ta chuẩn bị để các ngôi ư đào địa đạo nghe đến lý việt lời nói tên lính này không khỏi nhữ mày mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài đây là muốn làm gì đâu lý việt nghe đến hắn lời nói mở miệng nói ra chuyện này là dáng vẻ như vậy nếu như nói chỉ là một mực chồng coi v ám thành nói thật chúng ta khả năng cũng không lớn nếu như nói đào nói về sau thử nghĩ một cái tình huống như vậy lý việt một bên nói một bên bắt đầu khua tay nếu quả thật đến cuối cùng thủ không được thời điểm như vậy ma t ộ c tất nhiên sẽ tấn công vào đến đến lúc đó chúng ta còn có thể đi hướng nào nói đến đây lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu của mình trên cơ bản là không thể lui được nữa cho nên vì để tránh cho trường hợp này phát sinh chúng ta nhất định phải trước thời hạn n g h ị kỹ đường lui sau đó đào móc ra nói là ta nghĩ đến phương pháp tốt nhất nghe đến lý việt lời nói xung quanh những người này đều xa vào đến trầm tư bên trong một bộ có chút hiểu được gián dấp lý việt thay thế không nhịn được mở miệng tiếp tục nói ra đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng nói tiến hành chiến đấu ví dụ như đem ma tộc rụ rỗ đến mai phục địa điểm thử nghĩ một cái là ma tộc nhìn thấy chúng ta hướng về phía trước đi kết quả chúng ta trốn vào nói bên trong sau đó đường vòng phía sau bọn họ tiến hành đánh lén có phải là liền sẽ bị đánh trở tay không kịp mà còn các ngươi suy nghĩ một chút liền xem như thật đến thời điểm nguy cấp chúng ta có thể trên mặt đất nói bên trong tiến hành chạy trốn cho nên nói các ngươi nhất định muốn thật tốt đi chấp hành ta kế hoạch minh bạch chưa nghe xong lý việt lời nói những người này đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhìn thấy dạng này một màn lý việt hài lòng gật đầu lập tức hắn liền mở miệng nói ra t ố t hiện tại ta liền cho các ngươi nói một cái sắp xếp của ta đi tiếp xuống các ngươi cứ dựa theo ta vừa rồi nói đem các ngươi nắm giữ địa hình toàn bộ vẽ ra đến sau đó cho ta đưa tới nơi này đến mức cụ thể làm như thế nào thao tác chờ ta nhìn xong địa đồ về sau lại cái khác bán bài lý việt cười tủm nói là lĩnh chủ đại nhân chúng ta nhất định không phụ ngươi kỳ vọng cao mọi người nghe đến lý việt lời nói về sau lập tức mở miệng nói ra sau đó mọi người rời đi đi làm lý việt an bài cho bọn họ nhiệm vụ đợi đến mọi người rời đi về sau lý việt chính là s í t sao chờ đợi tiếp xuống kết quả thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh liền đến lúc buổi tối lúc này từng cái binh sĩ cầm chính mình vẽ tốt địa hình đi tới nhìn thấy những binh lính này trong tay bản đồ địa hình về sau lý việt khỏe miệng lập tức hơi dâng lên lập tức mở miệng nói ra rất tốt đại gia làm vô cùng tốt hiện tại các ngươi đi về nghỉ một cái đi buổi sáng ngày mai lại tới đến lúc đó ta đích thân an bài cho người làm việc nghe đến lý việt lời nói về sau mọi người nhất thời mở miệng nói ra là thần hy l ĩ n h chủ đại nhân đợi đến sau khi bọn hắn rời đi lý việt cũng không có nhàn rỗi đem tất cả địa đồ toàn bộ hội tụ vào một chỗ sau đó lần nữa chỉnh hợp một lần nghiên cứu cẩn thận địa đồ mãi cho đến đêm khuya lý việt lúc này mới đem tất cả bản đồ địa hình toàn bộ đều biết rõ sáng ngày thứ hai thiên tài hơi sáng thời điểm lý việt liền nghe đến cửa ra vào chuyển đến một trận âm thanh ồn nào lý việt mở mắt lập tức từ trên giường ngồi dậy làm sao vậy như thế âm ĩ là xảy ra chuyện gì lý việt vừa mới nói song âm cửa phòng liền mở ra một sĩ quan dáng dấp người đứng tại ngoài cửa phòng nhìn xem trong phòng lý việt nói ra thần hy lĩnh chủ đại nhân chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi tới tập hợp bởi vì đêm qua thời gian nghỉ ngơi hơi trễ lúc này lý việt vẫn còn một loại mơ mơ m à n g m à n g trạng thái bên trong nghe đến người sĩ quan này lời nói về sau lý việt rủi rủi con mắt lập tức mở miệng nói ra à nhanh như vậy các ngươi tốc độ này ngược lại là rất nhanh nha người sĩ quan kia nghe đến lý việt lời nói về sau mở miệng nói ra thần hy lĩnh chủ đại nhân quá k h e n rồi kỳ thật tốc độ của chúng ta rất chậm được rồi ta đã biết các ngươi ở bên ngoài chờ một chút ta rời giường liền đến á ngày hôm qua đi ngủ quá mượn lý việt mở miệng nói ra là lính chủ đại nhân lý việt sau khi mặc quần áo liền đi ra ngoài chờ lý việt sau khi ra ngoài lý việt mới nhìn đến vô số binh sĩ tập hợp tại đứng ở cửa những binh lính này nhìn thấy lý việt đi ra về sau lập tức toàn bộ đều t é quỵ dưới đất thấy thế lý việt vội vàng đi tới lập tức mở miệng hỏi được rồi được rồi đều trước đừng kích động như vậy tranh thủ thời gian đều đứng lên đi làm cái gì vậy nghe đến lý việt lời nói những binh lính kia đều đứng lên thần hy lính chủ đại nhân nhân viên đã đến đủ có chuyện gì liền mời cứ việc phân p h ó đi một sĩ、si、quan mở miệng nói ra rất tốt vậy chúng ta bắt đầu hành động đi lý việt nói xong liền từ trong ngực của mình đem đ e m qua thức đ e m vẽ địa đồ đệ c h ỉ n h tại một người trong đó trên tay phân phát đi xuống mỗi người một tấm lý việt mở miệng nói ra lập tức người lính kia liền nhận lấy lý việt đưa tới địa đồ bắt đầu thông báo rất nhanh mỗi người trên tay đều bị phân phát một tràn giấy tại trên bản đồ mỗi một khối địa phương đều ghi chú mười phần rõ ràng thậm chí là có chút chi tiết đều ghi chú mười phần kỹ cảng nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm trên mặt của mọi người đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn thấy tất cả những thứ này lý việt cười t ủ g tỉm nhìn xem những người này mở miệng nói ra t ố t ta cũng không lãng phí thời gian tại trên bản đồ ta đều rõ ràng tiêu chu từng cái vị trí các ngươi dựa theo ta đưa cho bản đồ địa hình tiến hành tìm kiếm tìm tới chỗ cần đến về sau liên bắt đầu tiến hành đảo hiểu chưa là nghe đến lý việt lời nói về sau những binh lính kia nhộn nhịp hô lớn t ố t hiện tại các ngươi cứ dựa theo ta cho các ngươi địa đồ tiến hành thăm dò nếu như có chỗ nào chỗ không hiểu nhớ tới tùy thời hỏi thăm ta Lý Việt i ệ mở m những g nói tuân n ra, m ệ n h binh lính kia nghe đến lý việt lời nói về sau lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động rất nhanh những binh lính kia liền nhộn nhịp rời đi nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi lý việt cũng bắt đầu thu thập mình chuẩn bị ăn cơm chỉ bất quá lý việt vừa mới nghĩ muốn hành động thời điểm phi phượng quân chủ liền từ ngoài cửa đi đến nhìn xem như thế lớn trở thế trong lòng cảm giác được rất là kinh ngạc lập tức nhìn xem lý việt nói ra thần hy linh chủ đã xảy ra chuyện gì sao như thế nhiều người lập nghe đến phi phượng quân chủ lời nói về sau lý việt cười nói ra cũng không có việc lớn l n gì bất quá là tại bàn bạc một ít chuyện mà thôi đúng ngươi qua đây là tìm ta có chuyện gì sao chương 818, m a tộc tướng quân muốn tìm cái chết chương 818, m a tộc tướng quân muốn tìm cái chết nghe đến lý việt lời nói về sau phi phượng quân chủ liền vội và n g nói thần hy linh chủ đúng là có chút việc đã như vậy như vậy liền vào nhà nói chuyện đi lý việt vừa cười vừa nói nghe đến lý việt lời nói về sau phi phượng quân chủ cũng không chần chờ lập tức đi theo lý việt vào trong phòng hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế lý việt theo bên cạnh một bên rót một chén trà nước đưa cho phi phượng quân chủ lập tức mở miệng nói ra phi phượng quân chủ ngươi tìm đến ta là chuyện gì đâu nghe đến lý việt lời nói về sau phi phượng quân chủ nhận lấy lý việt trong tay nước trà uống một hốc nhỏ mở miệng nói ra thần hy linh chủ là dạng này mấy cái kia ma t ộ c tướng quân xảy ra chút vấn đề vấn đề gì a lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói về sau phi p ư ợ n g quân chủ lập tức nói ra ngày hôm qua lúc buổi tối ta dẫn người dựa theo lúc bình thường đi tuần tra khi đi tới giam giữ bọn họ vị trí địa lao thời điểm phát hiện mấy người kia vậy mà muốn tìm chết nghe đến phi phượng quân chủ lời nói về sau lý việt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc lập tức mở miệng nói ra cái gì tìm chết người cứu hay chưa nghe đến lý việt lời nói về sau phi phượng quân chủ lập tức mở miệng nói ra ngươi không cần phải lo lắng người đã cứu được ân vậy liền tốt nghe đến phi phượng quân chủ lời nói về sau lý việt nhẹ gật đầu vất quá thần hy hai trăm bảy mươi lanh chúa mặc dù ta đem bọn họ cứu được thế nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a nếu biết rõ bọn họ sẽ tìm chết một lần liền sẽ tìm chết lần thứ hai trường hợp này phải nghĩ một cái thỏa đáng biện pháp mới được a nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói về sau lý v i ệ t trầm mặc sau một lát c h ầ m rãi mở miệng nói ra ân chuyện này xác thực có lẽ phải thật tốt suy nghĩ một phen dù sao đây chính là một chuyện rất phiền phức như vậy đi người trước hỗ trợ đem những này c á c h ra mà tộc tướng quân n ấ t lại một ngày toàn bộ hành trình giam giữ lấy bọn hắn bọn họ cũng không thể chết chết phiền phức liền lớn nghe đến lý biệt lời nói về sau phi vợ quân chủ đội vàng mở miệng đáp ứng xuống tốt không có vấn đề chuyện này bao tại trên người ta phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra đâu còn có chuyện gì khác không có lý việt nhìn xem phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra phi vợ n g quân chủ nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu chỉ chỉ cửa ra bảo nói ngươi cũng còn không có nói cho ta ngươi triệu tập như thế nhiều người tới là làm gì chứ nói cho ta nghe một cái để ta cũng biết biết nếu như có thể giúp bên trên tất nhiên sẽ giúp ngươi nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói về sau lý việt cũng không có bất kỳ cái gì che giấu lập tức mở miệng nói ra là như vậy ta tính toán đào địa đạo xem như phòng ngự tác dụng đến lúc đó cho dù là ma tộc tiến công cũng coi là có nhất định phòng ngự biện pháp nghe đến lý việt lời nói về sau phi vợ n g quân chủ hơi nhữ mày mở miệng nói ra ý nghĩ này là tốt bất quá làm như thế có thể được sao lý việt suy nghĩ một chút mở miệng nói ra không thể cam đoan nhất định có thể thành công ta chỉ làm h u ố n tử h một chút nếu như có thể thành công không thể tốt hơn nếu như không thể thành công lời nói ít nhất cũng có thể chỉ h o á n một cái ma tộc bộ pháp nghe đến lý việt lời nói về sau phi vợ n g quân chủ tổ đi nổ sân mở miệng nói ra thần hy linh chủ vậy ta liền giúp ngươi chuyện này nghe đến nổ sân lời nói về sau lý việt cười lắc đầu nói không cần chuyện này ta đã là sắp xếp xong xuôi nếu quả thật cần ngươi hỗ trợ ta đã sớm phái người tới thông báo ngươi nghe đến lý việt lời nói về sau phi vợ n g quân chủ tội đi nổ sần cũng không có lại kiên trì đành phải nhẹ gật đầu nhìn xem nổ sần lý việt lập tức mở miệng nói ra phi vợ n g quân chủ tất nhiên sự t ì n h đã nói xong rồi cái kia liền đi về trước à, nếu như không có chuyện gì khác lời nói vậy ta trước hết chỗ quản lý tình cảm n g h e đến lý việt lời nói về sau phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra â t u t ta đã biết như vậy ta liền đi trước có việc lại liên hệ nói chuyện phi vợ n g quân chủ tội đi nộ sấn đem thả ở trước mặt mình nước t r à một khẩu khí tràn vào bụng bên trong sau đó liền quay người rời đi lý việt phủ đệ hướng về quân doanh bên kia mà đi phi vợ n g quân chủ rời đi về sau lý việt trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ một lát sau về sau lý việt thở dài l ầ m b ầ m lầu bầu nói ra đám này ma t ộ c tướng quân thật là không cho người ta bớt lo à, xem ra lần này sự tỉnh cũng nhất định phải phải thật tốt xử lý a lý việt nói xong về sau cầm lên chén trả trên bản uống một hơi cạn sạch ma t ổ n quân doanh vị trí lúc này ma thần một mặt âm chầm ngồi tại bên trong lều cỏ của mình trên mặt lộ ra một cỗ phẫn nộ chi ý mà ở trước mặt của hắn thì là một đám túi đầu chầm mặc không nói ma tổ tướng quân nhìn xem trước mặt các vị tướng quân ma thần n h ị n xuống trong lòng hóa diễm chậm rãi mở miệng nói ra nói một chút à, hiện tại phải làm gì à? nghe đến ma thần lời nói về sau các vị tướng quân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không người nào dám mở miệng nói chuyện nhìn xem các vị tướng quân đều không lên tiếng ma thần trên mặt lộ ra một kia tức giận lập tức nhìn hướng trước mặt một đám tướng quân mở miệng hỏi làm sao không dám nói nghe đến ma thần lời nói về sau mọi người nhất thời dọa quỷ lệ trên mặt đất ma thần nhìn xem trước mặt các vị tướng quân mở miệng nói ra hiện tại lý việt tiểu thử kia cầm các ngươi đồng liêu xem như bảo mệnh công cụ các ngươi chẳng lẽ cũng không tức giận sao nghe đến ma thần lời nói về sau cái kia lĩnh đội giáng dấp ma tộc chiến sĩ lập tức quỷ trên mặt đất mở miệng giải thích nói mở ma thần đại nhân lý việt tên kia quá giảo hạn hắn làm như thế đ ố i chúng ta đến nói cũng là một cái chuyện tốt chuyện tốt ma thần nghe đến vị này ma tộc chiến sĩ lời nói về sau con mắt híp mắt khâu lại nhìn thấy ma thần nhãn quan về sau cái tia ma tộc chiến sĩ vội vàng tiếp tục nói ra khởi b ẩ m ma thần đại nhân chúng ta vì sao không đổi vị suy tư một cái đâu ngươi nghĩ đám người kia vì cái gì muốn dùng mấy vị kia ma tộc tướng quân tính mệnh xem như áp chế trì hoãn thời gian cái này không phải liền là đang nói rõ bọn họ đã là ở vào một loại cùng đồ mặt lộ không đường thối lui cục d i ệ n sao nghe đến cái này ma tộc chiến sĩ lời nói về sau ma thần nhẹ gật đầu nói ra không sai ngươi một nhắc nhở như vậy ngược lại là có mấy phần đạo lý nhìn thấy ma thần thái độ cuối cùng thay đổi về sau cái kia ma tộc chiến sĩ lỏng một khẩu khí lập tức lần nữa mở miệng nói ra tất nhiên lý việt muốn dùng loại này phương thức trì hoãn thời gian như vậy chúng ta liền có thể lợi dụng loại này phương thức tương kế tự kế nghe đến tên này ma tộc chiến sĩ lời nói về sau ma thần lập tức ánh mắt sáng lên mở miệng hỏi ngươi có dạng gì ở ý kiến hay sao nghe đến ma thần lời nói về sau cái kêu ma tộc chiến sĩ mở miệng nói ra thời gian này tính toán cũng lập tức chính là đến mùa đông cái này u ám thành bên trong như vậy người nghĩ đến đồ ăn hẳn là một cái vấn đề rất lớn a chương tám t r ư ờ i chín tiếp xuống kế hoạch chương tám r ư ờ i chín tiếp xuống kế hoạch nghe đến cái này ma tộc chiến sĩ lời nói về sau ma thần lập tức nhẹ gật đầu ngươi nói tiếp ma tộc chiến sĩ mở miệng nói ra vì sao chúng ta không sớm chuẩn bị tốt đợi đến mùa đông đến đến lúc đó toàn thành phong tỏa nghĩ đến đến lúc đó đám người kia cũng chỉ có thể tại trong ngày mùa đông đông lạnh đói mà chết ma thần đứng dậy nhìn một chút trước mặt đám này ma tộc các tướng quân mở miệng nói ra các vị các ngươi nói biện pháp này thế nào có đáng giá hay không đến làm như thế nghe đến ma thần hỏi thăm về sau những n à y ma tộc tướng quân lập tức mở miệng nói ra mở ma thần đại nhân anh minh á chủ ý này hay à đến lúc đó liền có thể để đám người kiên t ế n thử bị sống sở sở chết có tư vị đúng vậy a đến lúc đó bọn họ một chắc chắn thống khổ và p h n Ha ha ha. nghe đến lời của mọi người về sau ma thần lập tức mở miệng cười to một tiếng tốt, tất ố t t nhiên ngươi nói như vậy vậy ta cũng không có biện pháp khác liền chiếu theo ngươi nói xử lý đi nghe đến ma thần lời nói về sau ma tộc chiến sĩ nhẹ gật đầu tốt ma thần đại nhân ta cái này liền đi phân phó tay người phía dưới trước thời hạn làm chuẩn bị nói xong về sau cái này ma tộc chiến sĩ liền trực tiếp rời đi ma thần liều bài ma thần nhìn thấy cái này ma tộc chiến sĩ rời đi về sau trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng thân sắc mở miệng nói ra ừ ta ngược lại muốn xem xem lý biệt các ngươi những này rất rưỡi có thể chơi đi ra trò giang ơn gì nói xong về sau ma thần trực tiếp nâng lên chính mình tay ra hiệu mọi người xung quanh toàn bộ đều t h n đi rất nhanh những người này liền đều rời đi ma thần lều vải lớn nhìn xem trước mặt mọi người dần dần biến mất tại tầm mắt của mình bên trong ma thần trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệ nụ c ư ờ i gắn thời gian vừa tới chính là hơn nửa tháng tại trong thời gian nửa tháng này ma tộc cùng ủ ám thành các l ã n h chúa cũng không có phát sinh cái gì khá lớn ma sát liền xem như có ma sát cũng chỉ là những cái kia tiểu đà đá tiểu não đối với ma tộc hành động lý việt vẫn luôn nhìn ở trong mắt thế nhưng không biết vì cái gì lý việt luôn cảm thấy rất là kỳ quái một ngày này hắn đứng tại nào đó một chỗ chỗ cao nhìn xem trước mặt ma tộc đại quân trong nội tâm có loại cảm xúc vô hình mà đúng lúc này sát thần lanh chúa w i l l i am dẫu lẽ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lý việt trước mặt lập tức hướng về phía lý việt mở miệng nói ra thần hy linh chủ có chuyện gì sao tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút tâm sự nặng nề nhìn thấy trước mặt w i l l i am dẫu lẽ lý việt cười nói ra ha ha không có cái gì chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi không đáng nhắc đến nghe đến lý việt lời nói về sau w i l l i a m dô l t mở miệng nói ra a là cái dạng này a i nhìn xem trước mặt lý việt w i l l i a m dô l t cười nói ra thần hy lính chủ ngươi không phải là lại gặp phải chuyện phiền thoái gì đi nếu như có chuyện lời nói ngươi cứ nói với ta lý việt nghe vậy nhìn một chút trước mắt w i l l i a m dô l t về sau lập tức khẽ lắc đầu nói ra không có chỉ là cảm giác gần nhất ma tộc động tác có chút kỳ phái mà thôi nhìn thấy lý việt nói như vậy về sau w i l l i a m dô l t lập tức nhữ mày nói ra ma tộc khoảng thời gian này không phải vẫn luôn là thành thật sao bọn họ hiện tại có thể có cái gì phiền t o á i ha ha cái này thật đúng là khó mà nói dù sao ai biết bọn họ phía sau có thể hay không có càng lớn giã tâm đây lý việt vừa cười vừa nói sau đó lý việt mở miệng giải thích cũng là bởi vì ma tộc quá mức y ê n tĩnh cho nên ta mới phát giác được kỳ quái người ta cùng ma tộc ở giữa đánh giải như vậy quan hệ đối với bọn họ bản tính cũng có thể hết sức rõ ràng mới đúng nhưng là bây giờ xem bọn hắn tác phong làm việc tựa h ồ tất cả đều cùng phía trước hoàn toàn khác biệt ra ngươi nói đúng dạng này quá mức bình tĩnh ngược lại không giống bọn họ ngay xong lý việt giải thích về sau uy lý am dỗ lén lập tức lộ ra ánh mắt nghĩ hoặc mở miệng nói ra đây là vì cái gì đây chẳng lẽ bọn họ là chuẩn bị làm cái gì mới mẹ mánh khỏe sao nhưng là bây giờ ma tộc còn có thể có cái gì mới mẹ mánh khỏe a nghe đến w i l l i am dốt lẹt lời nói về sau lý việt trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ suy nghĩ một chút về sau lý việt mở miệng nói ra tính toán không quản chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dù sao chúng ta bây giờ cũng chỉ có binh đến tương chắn nước đến đ ấ t chặn lý việt vừa dứt lời liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển tới ngay sau đó chỉ thấy một tên binh lính vội vàng hấp tấp chạy tới lý việt trước mặt vì trên mặt đất mở miệng nói ra bẩm báo thần hy lính chủ đại nhân người an bài nhiệm vụ đã là hoàn thành nghe đến tên lính này lời nói về sau lý việt lập tức hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem tên lính này lý việt lập tức phất phất tay mở miệng nói ra phải không thật đã làm xong sao đúng vậy thần hy lính chủ đại nhân đều đã làm xong nhanh mau dẫn ta đi xem một chút nghe xong binh lính lời nói về sau lý việt trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kích động lập tức mở miệng nói ra binh sĩ nhẹ gật đầu bắt đầu phía trước dẫn đường mà lúc này bị lý am dỗ lẽ thấy cảnh này về sau lý việt nhẹ gật đầu lập tức mở miệng nói ra chúng ta đi thôi nói xong về sau ba người liền trực tiếp rời khỏi nơi này rất nhanh lý việt ba người liền đến một chỗ trống trải địa phương nhìn trước mắt cái này một vùng kỳ lần đầu đồng thời không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương lý việt đảo mắt một vòng về sau đồng thời không nhìn thấy thứ đặc biệt gì không nhịn được mở miệng hỏi à. binh sĩ ngươi nói các ngươi đem đảo địa phương tốt đảo đi nơi đó tại cái địa phương này thần hy lính chủ đại nhân ngươi nhìn nghe đến lý việt vấn đề về sau binh sĩ vội vàng trả lời nghe đến binh lính lời nói về sau lý việt lập tức theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang lập tức nhìn thấy cái này một mảnh đất bên trên tại chỗ này chỉ là từ bên ngoài nhìn bảo căn bản nhìn không ra có cái gì dị tưởng nhìn một vòng về sau lý việt không khỏi tao mày sau đó đưa ra chính mình tay tại trên mặt đất tìm tòi quả nhiên chỉ chốc lát liền phát hiện địa đạo cửa vào nhìn thấy địa đạo cửa vào về sau lý việt nhẹ gật đầu nói ra ân rất tốt rất không tệ tính bí mật phi thuyền không tệ như vậy nếu không vào xem w i l l i am d ô l ẹ t nhìn thoáng qua nói lối vào về sau lập tức mở miệng nói ra nghe đến w i l l i am d ô l ẹ t lời nói về sau lý việt suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu đây là cái ý đồ không tồi bên trên khen thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương 820, nói hoàn thành chương 820, nói hoàn thành nghe nói như thế bên cạnh binh sĩ nói vậy ta là thần hy l ĩ n h chủ đại nhân cùng s ắ t thần l ĩ n h chủ đại nhân ngươi hai vị dẫn đường đi nghe đến tên lính này lời nói về sau lý việt cùng y lý am dỗ lẽ hai người n ộ n nhịp nhẹ gật đầu rất nhanh ba người liền cùng một chỗ hướng về địa đạo nội bộ đi v à o tiến vào nói về sau một đường đi lý việt bọn họ phát hiện địa đạo nội bộ không gian vậy mà so với cái khác hang động càng lớn hơn mấy lần không chỉ mà còn tại địa đạo nội bộ thông đạo nội bộ còn có đủ kiểu cơ quan một đường đi tới lý việt phát hiện cái này địa đạo nội bộ mỗi một chỗ đều là bốn phương thông suốt nếu là không chú ý quả thật sẽ dễ dàng lạc đường ở bên trong nhìn thấy nơi này uy lý am dỗ lẹ khoe miệng lập tức lộ ra một kia thần sắc kinh ngạc hắn nhìn một chút lý việt sau đó mở miệng hỏi thần hy l i n h chủ địa đạo này nội bộ làm sao như thế phức tạp a nếu là không có dẫn đường nói không chừng hai chúng ta thật là đi ra không được a phức tạp điểm tốt ít nhất nói ma tộc nếu như đi vào lời nói bọn họ không quen thuộc địa hình đôi chúng ta đến nói là tốt nhất lý việt nhàn nhạt mở miệng nói ra ân Ta h i ể u được. w i l l i am dô lẹ nhẹ gật đầu mở miệng nói ra tốt chúng ta đi thôi lý việt nói nghe đến lý việt mệnh lệnh về sau w i l l i am dô lẹ vội vàng nhẹ gật đầu ba người tiếp tục tại trong địa đạo đi vừa đi lý việt một một bên mở miệng nói ra sát thần lanh chúa ngươi cảm thấy địa đạo này thế nào có cái gì chỗ không đủ nói một chút chứ sao hả nghe đến lý việt lời nói về sau w i l l i am dô lẹ không nhịn được một người lập tức mở miệng nói ra địa đạo này cũng không tệ chính là cảm giác kia sáng tương đối tối không tiện hành tàu nghe được câu này về sau lý việt nhẹ gật đầu lập tức nói ra ân không sai chỗ này nói đúng là có chút quá đen chờ sau khi trở về để các binh sĩ trên mặt đất đạo nội trên vách tăng thêm một tầng đèn như vậy liền không cần lo lắng nghe đến đó w i l l i am dỗ lẽ cũng là liên tục nhẹ gật đầu không bao lâu một đoàn người từ nói một phía khác đi ra đi theo tại bên cạnh hai người binh sĩ hì hì cười một tiếng lập tức mở miệng hỏi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân sắp thần l ĩ n h chủ đại nhân cảm giác thế nào nói tình huống còn có thể a nghe được câu này về sau lý việt cùng uy ly am dốt lẹt hai người đồng thời nhẹ gật đầu mở miệng nói ra không sai nơi này vô cùng ẩn ấp rất thích hợp mai phục bệnh nhân ân lần này thật sự chính là may mắn mà có các ngươi nếu không phải là các ngươi nghiêm túc hỗ trợ nói không chừng thật đúng là không thể nhanh như vậy đem nói thành lập xong xuôi lý việt mở miệng nói ra ha ha không có gì nghe đến lý việt lời nói về sau binh sĩ b ộ i vàng mở miệng nói tất cả những thứ này đều là thần hy lĩnh chủ đại nhân người công lao nghe đến tên lính này lấy lỏng lý việt cũng là cười cười đi tiếp xuống nghỉ n ơ i thật tốt một cái đi khoảng thời gian này cũng là vất vả các n g ư ờ i lập tức lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói về sau đứng tại bên cạnh hắn binh sĩ liền vội và nói n lính chủ đại nhân nói quá lời đây đều là chúng ta phải làm nói xong binh sĩ liền lui qua một bên a đúng lúc này lý việt tựa hồ nhớ ra cái gì đó sau đó lại mở miệng nói ra đúng binh sĩ nói bản đồ nhưng có nghe đến lý việt lời nói về sau người lính kia lập tức mở miệng nói ra lính chủ đại nhân những chuyện này ta cũng sớm đã an bài thỏa đáng nói lộ tuyến ta đều vẽ ra đến ngài xem qua một chút nói xong binh sĩ đem một bộ địa đồ đưa cho lý việt tiếp nhận địa đồ lý việt lật vài tờ về sau trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười hài lòng không sai rất tốt phi thường không tệ đúng rồi ngươi đi tìm mấy cái hội họa thủ công tốt binh sĩ tới đem phần này bản đồ toàn bộ sao chép đi ra yêu cầu cơ bản mỗi người một bản ta yêu cầu mỗi một sĩ binh đều đem những n à y bản đồ nhớ rõ ràng cho dù không cần địa đồ cũng có thể biết chỗ nào là nơi nào biết sao lý việt nhìn xem tên lính kia mở miệng nói ra người lính kia vội vàng nhẹ gật đầu đúng vậy lính chủ đại nhân ta đã biết Các gái đi binh rời này chuẩn bị ngay. Nhìn bị xem binh sĩ rời đi, lệch ý v i t đem địa đồ giao o William. lẹ Rô trong tay ngươi cũng nhìn xem nói không chừng về sau dùng lý việt nói tiếp nhận đ ị a đồ về sau w i l l i am r ô l ẹ c cẩn thận nhìn một chút nhìn xong đ ị a đồ về sau w i l l i am r ô l ẹ c không thể nín được c ư i phần này bản vẽ quả thực là tuyệt w i l l i am r ô l ẹ c nhìn xem lý việt nhìn không được giơ ngón tay cái lên mở miệng nói ra thế nào không sai à? gặp w i l l i am r ô l ẹ c như thế khích lệ chính mình lý việt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý màu sắc ân w i liam l d ô lét lại lần nữa gật đầu nói không sai phần này bản vẽ thật phi thường không tệ ta từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy như thế tưởng tận nói sơ đồ cấu trúc ta nghĩ ví như ma tộc tiến vào nói bên trong chỉ cần lợi dụng được trong này mà nói sợ là toàn bộ đều chết ở bên trong lý việt cười khổ một tiếng ta vẫn còn là không hy vọng bọn họ đi vào ví như đi vào lời nói đã nói lên đã là phát triển đến bất đắc dĩ trình độ yên tâm đi thần hy l ĩ n h chủ sự tình sẽ không phát triển đến tình trạng kia uy liam dỗ lẹt mở miệng nói ra ân hy vọng như thế đi lý việt gật đầu nói l i ê n tại hai người đang lúc nói chuyện nguyên bản rời đi binh sĩ đã l à lại lần nữa trở về lính chủ đại nhân mấy người lính kêu họa sĩ vô cùng lợi hại binh sĩ nhìn xem lý việt nói tại binh sĩ sau lưng còn đi theo mấy người lính nhìn xem mấy người lý việt đơn giản đem chính mình yêu cầu nói rõ một cái đại khái chính là như vậy có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao lý việt mở miệng hỏi nghe đến lý việt lời nói về sau cái này mấy người lính lập tức đáp ứng nói không có vấn đề chúng ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ lý việt nhẹ gật đầu như như có gì cần liền cùng ta nói xong lý việt ba chấm bảy đem một tấm địa đồ cho người lính kia cầm tới địa đồ về sau tên lính này lập tức liền quay người rời đi nhìn xem binh sĩ rời đi bối ảnh lý việt cười cười xem ra lần này thật sự chính là phải thật tốt khao khao bọn họ đúng vậy à dù sao lần này nếu không phải bọn họ hỗ trợ sợ rằng thật đúng là có khả năng không có cách nào đem nói xây dựng t ố t đây w i l l i am dỗ lẹt nhìn xem những binh lính này rời đi bối ảnh mở miệng nói ra lý việt nghe đến uy ly am dỗ lẹt lời nói về sau nhẹ gật đầu hắn biết w i l l i am d ẫ lẹt lời nói này là đang cảm thán dù sao chết như vậy nhiều binh sĩ mà bây giờ có thể không có mấy cái còn sống t ố t chớ suy nghĩ quá nhiều trở về đi lý việt âm thanh tại sát thần lãnh chúa bên thai vang lên chương tám trăm hai mươi mốt người cuối cùng chất chương tám trăm hai mươi mốt người cuối cùng chất thời gian một chút xíu đi qua thoáng qua ở giữa cũng đã là đi qua hai tháng tại cái này hai tháng thời gian bên trong mỗi cách một đoạn thời gian lý việt liền sắp xếp người đem bắt lấy ma tộc tướng quân cho trả lại trở về dùng cái này đạt tới một loại trì h o a n thời gian biện pháp hôm nay chính là đệ trình người cuối cùng chất thời khắc lúc này lý việt cùng phi phượng quân chủ tôi đi nô s ơ n còn có sát thần lãnh c h ủ w i l l i am dô l é ba người tụ tập cùng một chỗ tựa hồ đang thương lượng chuyện gì đồng dạng s á t mặt có vẻ hơi nghiêm trọng thần hy linh chủ phi phượng quân chủ hiện tại là đệ trình cái cuối cùng ma t ộ c con tin thời điểm nghĩ đến người một phát đi ra như vậy tiếp xuống lại là muốn tiến hành kịch liệt thời điểm chiến đấu lúc này w i l l i am dô l é mở miệng nói ra ngay vậy lý việt nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía trước mắt phi p ư ợ n g quân chủ cùng tôi đi nô sân các ngươi có gì tốt kế hoạch nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sân trầm mặc chỉ chốc lát mười hai lập tức mở miệng nói ra thần hy lính chủ ta cho là chúng ta hiện tại đích thật là phải suy nghĩ thật kỹ một chút tiếp xuống nên làm gì bây giờ dù sao tại ma tộc bên kia chúng ta căn bản là không chiếm cư ưu thế cho nên ta cảm thấy vẫn là không muốn thả người cho thỏa đáng s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹ nghe vậy nhẹ gật đầu ân phi vợ quân chủ nói cũng có đạo lý nghe đến w i l l i am dô lẹ lời nói về sau lý việt hơi lung lay đầu của mình mở miệng nói ra không được tuyệt đối không thể làm như vậy muốn biết một chút nếu như chúng ta làm như vậy đem ma tộc trọc tới chỉ có thể là để bọn họ cho cùng dứt dậu đến lúc đó hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi mà còn ví như chúng ta vô liêm sỉ như vậy ngươi cảm thấy các binh sĩ sẽ là dạng gì đối đ ạ i chúng ta nghe đến lý việt lời nói phi p h vợ quân chủ tội đi n ô sân trầm ngâm một chút mở miệng nói ra vậy chúng ta phải nên làm như thế nào mới tốt lý việt nghe đến phi p h vợ quân chủ hỏi thăm về sau sau đó nói ra binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn tất nhiên đối phương một chiến như vậy chúng ta liền chiến dù sao thời gian lâu như vậy bên trong chúng ta cũng là làm tốt tương ứng chuẩn bị nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân cùng y lý am dỗ lẹt hai người đều nhẹ gật đầu、tốt. tất ố t t nhiên thần h y l ĩ n h chủ ngài kiên trì vậy chúng ta cứ dựa theo ngài nói tới tôi đi nô sân mở miệng nói ra cái kia đi các ngươi trước đi chuẩn bị một chút ta chưa hết dẫn người chất đi qua lý việt tại cái này một khắc mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói bên cạnh phi phượng quân chủ tôi đi nô sân lập tức nhẹ nhàng đung đưa đầu của mình bác bỏ chơ một chút thần hi lính chủ ta có một cái đề nghị ta cảm thấy n g à i có lẽ t r ư ớ c suy tính một chút phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói về sau lý việt nhìn xem nàng nghi ngờ hỏi à người có đề nghị gì đâu phi vợ n g quân chủ nhìn xem lý việt mở miệng nói ra là như vậy ta cảm thấy vẫn là ta đi trao đổi con tin đi nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói lý việt sửng sốt một chút vì cái gì lý việt hơi nghi hoặc một chút phi vợ n g quân chủ vì cái gì muốn chủ động gánh chịu cái này nhiệm vụ nhìn xem lý việt biểu lộ phi vợ n g quân chủ giải thích nói thần hy linh chủ vạn nhất nói đến lúc đó trao đổi con tin thời điểm xảy ra bất chắc ta đi cũng sẽ không có chuyện gì mà ngươi đi nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta nhưng là xong cho nên ta cảm thấy ta đi trao đổi tương đối thích hợp nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói lý việt trầm mặc sau một lát nhìn xem hắn nói ra không được việc này vẫn là ta đi tương đối tốt vì cái gì thần hy linh chủ ngươi nếu là ra cái gì ngoài ý m u ố n chúng ta nhưng là toàn bộ xong chẳng lẽ ngươi không biết sao phi vợ n g quân chủ tiếp tục khuyên bảo nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói lý việt cười xô tay cũng là bởi vì ta biết cho nên ta mới đi ngươi đừng kích động phi vợ n g quân chủ ngươi nghe ta nói ngươi đi nếu như nói ma tộc có động tác gì lời nói ngươi căn bản muốn chạy đều chạy không được mà ta không giống ít nhất ta có thuộc về mình thủ đoạn bảo mệnh lại nói ta cũng không cần thiết cho ngươi đi mạo hiểm dù sao ngươi cũng vẫn là chúng ta bên trong một cái trọng yếu sức chiến đấu à. lý việt mở miệng cười nói nghe đến lý việt lời nói về sau phi vợ n g quân chủ do dự sau đường này mở miệng nói ra vậy được rồi bất quá thần hy lính chủ ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận ân yên tâm đi không có chuyện gì ngươi cũng thế lý việt mở miệng cười nói sau đó phi phượng quân chủ cùng sát thần l ã n h chúa w i li l am dô l ẹ t liền cáo từ rời đi chờ hai người rời đi về sau lý việt nhìn trước mắt bị chính mình trói gô ma tộc tướng quân khoe miệng hơi dương lên nói ra t ố t đi thôi ma tộc tướng quân tại nhìn đến lý việt b i ể u lộ về sau cả người đều là căng thẳng lên con mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt tựa hồ muốn đem lý việt ăn sống nuốt tươi đồng dạo thấy thế lý việt cười lắc đầu sau đó nhìn trước mắt ma tộc tướng quân nói ra làm sao không muốn đi gặp ngươi ma thần đại nhân nếu là ngươi còn như vậy ta cũng không để ý thật tốt dạy dâu ngươi một cái cho nên ngươi liền thành thật một chút đi nói xong về sau lý việt xô đẩy trước mặt ma tộc tướng quân đi ra ngoài không bao lâu lý việt một thân một mình chính là mang theo ma tộc tướng quân đi tới ưu ám thành cửa thành chỗ lúc này ma thần còn không có đến bất quá lại có rất nhiều ma tộc binh sĩ thủ vệ tại nơi đó bọn họ từng cái thân thể thẳng tắp thẳng tắp một bộ trận địa sẵn sàng r ă n g rớp nhìn qua tựa như là từng tồn pho tượng đồng dạng không nhúc đích làm lý việt mang theo ma tộc tướng quân đi đến u ám thành cửa thành chỗ lúc hắn hai trăm bảy mươi ánh mắt rơi xuống lý việt cùng ma tộc tướng quân trên thân Ai các người m a t h ầ n đại nhân đâu tại sao không có nhìn thấy a lý việt nhìn xung quanh xung quanh một vòng v ề sau mở miệng g ò hỏi n g h e vậy trong đó một vị m a t ộ c binh sĩ mở miệng nói ra m a t h ầ n đại nhân có chuyện phải bận rộn tạm thời không thể đi ra cho nên liền điều động chúng ta đến thay thế m a t h ầ n đại nhân n g h e đến vị này m a t ộ c binh lính lời nói lý việt gật đầu cười sau đó lý việt lại hỏi các người m a t h ầ n đại nhân thật là không sợ ta đ u ồ n địch trò gian gì a n g h e đến lý việt lời nói vị này m a t ộ c binh sĩ hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói ra chúng ta ma tộc ma thần đại nhân chính là đường đường một tên chân thần cảnh giới c ự n giả hắn có sợ gì ngươi cái này chỉ là một nhân loại đâu ngươi nếu là có di động đại quân của chúng ta cùng nhau tiến lên nháy mắt liền có thể đem ngươi chém thành muôn mảnh được rồi được rồi các người đám người kia khẩu khí càng ngày càng lớn có thể là cũng không có nhìn thấy có khả năng làm gì ta lý việt nhìn xem vị này ma tộc binh sĩ vừa cười vừa nói đã như vậy, như vậy ta liền đem các ngươi ma tộc tướng quân trả lại cho các ngươi lý việt nói chuyện ánh mắt nhìn về phía bên người ma tộc tướng quân ma t ộ c tướng quân nhìn xem lý v i ệ t sắc mặt khó coi nhưng lại không nói gì thêm hiển nhiên ma t ộ c tướng quân cũng minh bạch lúc này hắn nói cái gì đều là tốn công vô ích chương 822, ngoài ý liệu chương 822, ngoài ý liệu sau đó cái này ma t ộ c tướng quân mở ra bước tiến của mình từng bước từng bước hướng về ma t ộ c binh sĩ vị trí vị trí đi đến nhưng đi đến khoảng cách nhất định về sau ma t ộ c binh sĩ cũng đã là tiến lên đây cho hắn giải ra buộc chặt ở trên người sợi dây một bên giải ra một một bên mở miệng nói ra ma thần đại nhân nói để ngươi trở về thời điểm ngay lập tức đi gặp hắn không được sai sót ma tộc tướng quân tại nghe đến mấy câu này về sau ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lý việt nhìn thoáng qua sau đó chậm dai thu hồi lại đáp lại nói ta đã biết cái này liền đi nghe đến ma tộc tướng quân trả lời về sau vị này ma tộc binh sĩ liền không nói thêm gì quay người hướng về những binh lính khác phất phất tay chính là cùng nhau rời đi lý việt tại cái này một cái trong quá trình vẫn luôn là cẩn thận nhìn xem xung quanh tại hắn trong ấn tượng này làm sao nói đều muốn chiến đấu một phen mới đúng á có thể là sự thật kết quả hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn ai chuyện gì xảy ra cứ như vậy kết thúc rồi ạ lý việt đầy mặt nghi ngờ tự đủ lý việt nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra vì vậy nhìn xem rời đi ma tộc binh sĩ tò mò hỏi uy ta nói các ngươi không đến tiến công sao nghe lấy lý việt lời nói những n à y ma tộc binh sĩ lập tức l i ề n cười vừa cười một một bên mở miệng nói ra ha ha ha thần hy l i n h chủ chúng ta ma thần đại nhân cũng là giữ chữ tiếng người nói tốt thảm ộ t người cho các ngươi n ă n g ngày tự nhiên cũng sẽ cho ngươi n ă n g ngày nghe được câu này lý việt mừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu mình một cái nguyên lai là dạng này không nghĩ tới đám người kia vậy mà còn biết nói nguyên tắc như vậy ta còn thực sự là lòng một khẩu khí a lý việt tự lẩm bẩm nhìn xem ma tộc binh sĩ rời đi bối ả n h lý việt khỏe miệng lộ ra một tiên nụ cười sau đó lý việt chính là nhất chân chuẩn bị đi vào hữu ám thành đúng lúc này đột nhiên lý việt cảm nhận được cái gì một cái xoay người hướng về nơi xa nhìn cái này xem xét về sau lý việt đồng tử đ ố n g nhiên co r ụ t lại chỉ thấy tại cái kia nơi xa vị trí ma thần thân ảnh liền tại chỗ nào đứng l ặ n g lặng không lúc đích thấy thế lý việt trong lòng giật mình lông mày xít sao khóa lại trong lòng nghĩ tên kia đến cùng làm muốn làm gì lúc này ma thần cũng tại nhìn xem lý v i ệ t khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt bên trong lóe ra dị sắc mà nhìn xem một màn này lý v i ệ t lập tức có loại cảm giác g i ậ n cả tóc g á i luôn cảm thấy chuyện lần này có chút không quá đơn giản bất quá rất nhanh ma thần liền thu hồi chính mình ánh mắt sau đó quay người hướng về quân doanh nội bộ đi đến nhìn xem ma thần cử động lý v i ệ t sâu hút một khẩu khí sau đó càng thêm hiếu kỳ không tôi h người này đến cùng là tại có chủ ý gì a lý v i ệ t cao mày mở miệng nói ra bất kể nói thế nào tên trước mắt này hắn hiện tại là một chút đều không hiểu rõ đối phương đến t ộ n cùng là đang suy nghĩ gì được rồi được rồi tóm lại không có khai chiến chính là tốt lý việt tự lẩm bẩm nói một tiếng sau đó liền trực tiếp là d ơ chân lên c ấ t bước hướng về ưu ám thành bên trong đi vào ma t ộ c quân doanh bên trong lúc này ma thần ngay tại ngồi tại chính mình vị trí bên trên mà tại phía dưới thì là quỳ xuống cái cuối cùng trở về ma t ộ c tướng quân ma t ộ c tướng quân sắc mặt ấ y nay túi đầu nhìn xem ma thần nói ra thuộc hạ làm việc bất lợi mời ma thần bệ hạ trách phạt ma thần nghe nói như thế ngầm đầu nhìn về phía cái này ma tộc tướng quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra không cần tự trách chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ngươi dù sao không ai từng nghĩ tới lý việt giá hỏa này vậy mà như thế giả hoạt ma tộc tướng quân nhẹ gật đầu tốt tốt đứng lên trước đi ta còn có chuyện hỏi ngươi ma thần nhìn xem bên cạnh mình vị này ma tộc tướng quân mở miệng nói ra nghe được câu này ma tộc tướng quân đ ộ i vàng nói ra thuộc hạ hổ thẹn không dám ta ngươi cũng bắt đầu không nghe sao ma thần nói chuyện nhìn xem vị ở trước mặt mình ma tộc tướng quân nghe đến ma thần lời nói cái này ma t ộ c tướng quân vội vàng từ dưới đất b ò dậy túi đầu không dám lại nói bất kỳ lời gì ngươi là bị giam giữ thời gian dài nhất một cái nghĩ đến cũng là cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất một người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể là biết chút ít tình báo à. nói một chút đi ma thần ánh mắt nhìn trước mắt ma t ộ c tướng quân thản nhiên nói nghe được câu này ma t ộ c tướng quân nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu suy tư bất quá càng nghĩ càng là không có đầu mối cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ma thần ma thần đại nhân thuộc hạ đồng thời không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng ma t ổ n tướng quân túi đầu nói nghe được câu này ma thần khẽ lắc đầu mở miệng nói ra thật một chút cũng không có sao một chút hơi tình huống dị thường cũng có thể dị thường nghe đến hai chữ này cái này ma t ộ c tướng quân con mắt nháy mắt sáng lên sau đó mở miệng nói ra thuộc hạ nhớ tới một việc quả thật có chút không giống bình thường ma thần nghe đến tin tức này về sau con mắt lập tức c h ử lớn đ ộ i bằng hỏi a người nói nghe một chút thuộc hạ phát hiện tại thuộc hạ bị giam giữ một đoạn thời gian đám kia u ám thành bình sĩ hình như tại đảo đất cái này ma t ổ n tướng quân mở miệng nói ra nghe được câu này ma thần hơi neo lại hai mắt cẩn thận quan sát một phen tên trước mắt này đ à o đ ấ t đ à o đ ấ t làm cái gì ma thần nhìn xem giá hỏa này mở miệng hỏi thăm một câu cái này ta cũng không biết l i ê n tại ma thần hiếu kỳ thời điểm bên cạnh một cái khác thuộc hạ mở miệng nói ra ý nghĩ của mình ma thần đại nhân có thể hay không đối phương là tại chỉnh đốn công sự phòng ngự nghe nói như vậy ma thần tỉ mỉ nghĩ lại cũng là cảm thấy có loại này có thể có thể là bên cạnh ma tộc tướng quân lúc này liên tục lung lay đ ồ mình không có khả năng là chuyện đơn giản như vậy ma thần nghe nói như thế không hiểu hỏi vì cái gì bởi vì t hạ u ộ c h đã trong ừ n tận mắt nhìn thấy, bọn hướng g mắt thấy, t họ là hướng trong phòng đào đất, đất thật là kỳ quái ma thần hiếu kỳ g i hỏi nói chuyện ma thần mở miệng lần nữa hỏi trừ cái này sự tính bên ngoài còn có cái khác s a o cái này ta cũng không rõ ràng dù sao thuộc hạ là bị đơn độc giam giữ tại trong một gian phòng hành động nhận lấy hạn chế chuyện khác thuộc hạ cũng không biết vị này ma tộc tướng quân mở miệng nói ra nghe được câu này ma thần nhẹ gật đầu sau đó nói ra tốt t tất nhiên ngươi không có những chuyện khác muốn hồi báo vậy ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi thuộc hạ cáo lui ma tộc tướng quân cung kính có người sau đó liền quay người rời đi lập tại rời đi về sau ma thần sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng đám người kia đến cùng đang làm cái gì quỷ từ trong nhà đạo đất nghĩ mãi mà không rõ thực sự là nghĩ mãi mà không rõ chương tám trăm hai mươi ba mùa đông tiến đến chương tám trăm hai mươi ba mùa đông tiến đến ma thần tự mình lẩm bẩm ánh mắt rơi vào còn lại ma tộc binh sĩ trên thân hỏi đối với cái này tình báo các ngươi cảm thấy có cái gì khác biệt ý nghĩ sao nghe nói như thế còn lại m ấ y v ị ma tộc tướng quân cũng nhộn nhịp lắc đầu nói ra ma thần đại nhân chúng ta cũng không biết chuyện này đến cùng phải hay không là đang làm gì b ấ t quá căn cứ chúng ta đối với lý v i ệ t nhận biết hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình khẳng định là có âm mưu gì nghe nói như thế ma thần nhẹ gật đầu nói ra ân ta cũng cho là như vậy bất kể nói thế nào ta đều phải điều động người đi điều tra một cái mới được nếu không thực sự là khó có thể bình an à. ma thần mở miệng nói ra có thể là ma thần đại nhân cái này không quá tốt điều tra à. nếu biết do đám người kia đối với chúng ta đề phòng có thể không phải bình thường khắp người ta cho dù là gió thổi cỏ l â y đều có thể gây nên đối phương c h ú ý trong đó một tên ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra nghe nói như thế ma thần khen nhữ mày trầm ngâm sau một lát nói ra đã như vậy ít nhất cũng có thể biết rõ ràng những người kia đến cùng đang làm gì mọi người ở đây thảo luận thời điểm bên cạnh một cái ma tộc tướng quân c h ậ m rãi nói ra ma thần đại nhân ta ngược lại là cảm thấy chúng ta có phải là có chút nhỏ nói thành to sẽ không chuyện xảy ra đồng thời không phải chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy、à. vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy ma thần hai trăm tám mươi ba nhìn xem bên cạnh mình cái kia ma tộc binh sĩ hỏi bởi vì đám kia ưu ám thành binh sĩ mặc dù nói là đang đào đất thế nhưng chỉ là bởi vì phòng ốc đơn sơ một lần nữa sửa chữa một phen mà thôi cái này ma tộc tướng quân nhìn xem ma thần mở miệng nói ra nghe nói như thế ma thần rơi vào trầm mặc nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng nói ra ngươi nói rất có lý chuyện này thật sự chính là khó mà nói đây đi mặc dù hiếu k ỷ thế nhưng hiện tại có thể không phải chúng ta quan tâm những chuyện này thời điểm vẫn là nói chuyện chính sự đi nói xong ma thần xua tay ra hiệu không cần nói tiếp cái đề tài này ma thần hỏi bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh binh sĩ áo giữ ấm bật chuẩn bị thế nào nghe nói như thế đứng tại một bên cái kia ma tộc binh sĩ vội vàng mở miệng nói ra đã hầu như đều chuẩn bị thỏa đáng vậy lên tốt ma thần mở miệng nói ra sau đó nói ra tiếp x u ố n g hành động chính là phải thật tốt nhằm vào hữu ám thành đám kia tên đáng chết ghi nhớ bốn phía bảo vệ tốt một con ruồi cũng không cho phép bỏ vào rõ chưa là ma thần đại nhân mấy cái ma tộc binh sĩ lập tức mở miệng nói ra ma thần nhìn thoáng qua mấy vị này ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra Tốt, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi những chuyện khác liền không cần lo lắng ta tự nhiên sẽ có sắp xếp là mấy cái ma tộc binh sĩ mở miệng đáp ứng về sau sau đó liền hướng về cửa ra vào đi đến lui ra ngoài nhìn xem mấy vị này ma tộc binh sĩ lui ra ngoài ma thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia m ệ t m ỏ i thần sắc ai ma thần thở dài kỳ vọng có khả năng tại qua mùa đông phía trước liền kết thúc trận chiến đấu này đi ma thần mang trên mặt một tia lo âu sau đó lại lần nữa giữ vững tinh thần tới tại ma thần phân phó phía dưới ma tộc binh sĩ nhộn nhịp hành động bắt đầu đem ưu ám thành xoay quanh đồng thời cũng phái ra nhân viên tại phụ cận tiến hành không nghỉ tuần tra mà một bên khác ưu ám thành bên trong lý việt bọn người ở tại đối mặt ma tộc loại này cách làm về sau rất là hiếu kỳ không tôi h thậm chí tụ tập lại bắt đầu thảo luận vấn đề này thần hy linh chủ người đối ma tộc phiên này hành động có thể có ý kiến gì phi vựa quân chủ tôi đi n ô sân lúc này liền mở miệng tìm hỏi nghe nói như thế lý việt cũng không có ngay lập tức liền bắt đầu đáp lại mà là đâm c ả m của mình suy tư sau một lát nói ra đám này ma tộc binh sĩ cử động để ta cảm thấy vô cùng kỳ quái ta cũng cảm giác được có chút không đúng dựa theo bọn họ tính cách không nên sẽ có loại này hành động mới đúng ta vẫn cho là đối phương sẽ ngay lập tức bên trong cùng ta bọn họ khai chiến có thể là buổi sáng chuyện phát sinh để ta cũng bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình lý việt nhìn xem tôi đi nô sân mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân gật gật đầu tán đồng nói ra xác thực như vậy ta cũng có chút không dám tin tưởng ma tộc sẽ làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ bọn họ liền không có ý kiến gì sao lý việt lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng vất quá có một chút lại có thể khẳng định là ma tộc làm như vậy khẳng định là có thuộc về mình kế hoạch lý việt nhìn hướng t ô đi mở miệng nói ra a ngươi là thế nào đ ó n được t ô đi nô s ầ n có chút hiếu kỳ do hỏi nghe đến phi phượng quân chủ t ô đi nô s ầ n hỏi thăm lý việt cười nói ra ta xem ra ma tộc là không phải là muốn đem chúng ta vây vây ở chỗ này để chúng ta tự sinh tự diệt ta nghe đến lý việt phân tích bên cạnh rất ít nói chuyện sát thần lanh chúa không khỏi nợ nụ cười khoác tay một cái nói thần hy linh chủ ngươi loại này ý nghĩ dường như rất nhỏ có thể đi phải biết chỉ là vây khốn sợ là muốn vây khốn số lượng năm mới có thể đưa đến tác dụng ngươi cảm thấy đám kia ma tộc sẽ có thời gian lâu như vậy đi chờ đợi chờ sao nghe đến sát thần lãnh chúa chất vấn lý việt nhàn nhạt cười cười mở miệng nói ra ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi cũng không phải là nói ta ý nghĩ liền nhất định sẽ thành thật bất quá vẫn là rất kỳ quái vì cái gì đối phương muốn làm ra loại này sự t ì n h tới lý việt hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra nghe đến lý việt hỏi thăm t ộ i đi nô s ầ n cũng rơi vào chầm tư qua sau một hồi lâu hắn ngầm đầu chầm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này cửa sổ bên trên đã nổi lên một tầng sương mù bất ngờ tuyên cáo không khí lạnh đến nhìn xem phi phượng quân chủ ngần người bộ dạng lý việt nhịn không được cười hỏi làm sao vậy phi phượng l ã n h chúa có phải là suy nghĩ cái gì bị lý việt hỏi lên như vậy tôi đi n ỗ sấn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần ngược lại nói ra không có gì chính là cảm giác mùa đông hình như đã là mau tới đúng vậy a gần nhất thời tiết ta cũng cảm giác hơi có chút lạnh lý việt gật gật đầu mở miệng nói ra đúng a ta cũng là loại này cảm giác xem ra qua mấy ngày phải mặc nhiều quần áo một chút mới được s á t thần lanh chúa w i l l i am dỗ lẹt mở miệng nói ra nghe nói như thế lý việt sắc mặt nháy mắt phát sinh lòng trời lở đất biến hóa tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó sự tình phi vợ n g quân chủ nhìn xem lý việt đột nhiên biến hóa mở miệng hỏi thần hy linh chủ sắc mặt của ngươi làm sao vậy chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì sao lý việt lắc đầu không nói gì bất quá nhìn đối phương tấm này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h phi vợ n g quân chủ lập tức hỏi tới thần hy linh chủ ngươi liền đ ư n g thừa nước đục thả câu đến tột cùng phát hiện cái gì tranh thủ thời gian nói ra đi nghe đến phi vợ quân chủ hỏi thăm lý việt sâu hô hấp một khẩu khí sau đó mở miệng nói ra ưu ám thành qua mùa đ ô n g chuẩn bị làm sao chương tám trăm hai mươi b ố dự phòng biện pháp chương tám trăm hai mươi b ố dự phòng biện pháp nghe đến lý việt t i ể u nói này s á t thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẽ sắc mặt nháy mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều mở miệng nói ra qua mùa đông cũng không có làm thật nhiều lớn chuẩn bị à. cái gì phi vợ quân chủ tôi đi nổ sân lập tức giật mình nàng nhìn xem lý việt hỏi s á t thần lãnh chúa ý của ngươi là là như vậy lần này chiến đấu thực sự là đến quá mức đột nhiên hơn nữa lúc ấy thời điểm vẫn là mùa hè cho nên trên cơ bản đối với vật tư gì đó ta đều không có làm ra đến đầy đủ đầy đủ chuẩn bị cho nên sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô l ẹ t nói đến đây dừng lại một chút nhìn xem hai người sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô l ẹ t chậm rãi nói ra kết quả không nghĩ tới trận chiến đấu này kéo dài thời gian lâu như vậy tăng thêm căn bản là ra không được cho nên trong thành vật tư dự trữ đã không phải là rất dư dả lại như thế tiếp tục sợ rằng không bao lâu nữa thành thị vật tư liền sẽ triệt để hao hết nghe đến sát thần l ã n h chúa lời nói tôi đi nô sân nhẹ gật đầu nói ra không sai lần này chúng ta đúng là lơ là sơ s u ấ t thật không nghĩ tới lần này ma tộc vậy mà lại nghĩ đến lợi dụng loại này biện pháp tới đối phó chúng ta bất quá chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được bằng không lương thực yếu tăng thêm giữ ấm các loại đều sẽ để chúng ta rơi vào năn đề lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói phi v n g quân chủ tội đi n ô sân gật gật đầu lập tức mở miệng nói ra ta biết chúng ta bây giờ xác thực cần nghĩ ra ứng đối phương pháp mới được nếu không đến lúc đó liền p h i ề n thoái hiện tại ta ngược lại là có một cái ý nghĩ không biết có nên nói hay không sắt thần lanh chúa w i l l i am dô lẹt tại cái này một khắc mở miệng nói nói nghe đến sắt thần lanh chúa w i l l i am dô lẹt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi n ô sân mở miệng nói ra ngươi nghĩ đến cái gì ngươi liền m ỏ n nói đi giữ ấm lời nói chúng ta không phải đảo nói sao ta phát hiện trên mặt đất chặng đường nhiệt độ so với bên ngoài muốn cao hơn không ít chỉ phải an bài thỏa đáng sửa ấm vấn đề tuyệt đối không là vấn đề sắt thần lanh chúa w i l l i am dô lẹt mở miệng nói n g h e xong sắt thần lanh chúa uy ly am dô lẹt lời nói lý việt cùng phi vợ quân chủ tôi đi nổ sân đều là hơi xứng sở hai người liếc nhau một cái sau đó chăm miệng một lời nói ra đúng à đây đúng là ý kiến hay à chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu nói xong về sau lý việt nhưng lại là những mày đến lợi tuy như vậy có thể là cũng có rất nhiều vấn đề tồn tại nghe đến lý việt lời nói sát thần lanh chúa rộ l ẹ không khỏi mở miệng nói ra thần hy linh chủ ngươi có điều kiên kỵ gì ngươi nói ra đến mọi người chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp nghe nói như thế lý việt suy nghĩ một chút mở miệng nói ra thứ nhất mặc dù giữ ấm vấn đề là giải quyết nhưng là không thể nào tất cả mọi người tiến vào bên trong dù sao cũng phải có người tại mặt đất duy trì tương ứng trật tự cùng huấn luyện thứ hai cái này ăn cũng còn không có giải quyết r a mặc dù chúng ta người ở cảnh giới này mấy tháng không ăn không uống ngược lại cũng không có vấn đề gì có thể là những cái kêu binh lính bình thường nên làm cái gì ta nghĩ những vấn đề này chúng ta nhất định phải trước giải quyết mới được b â n g không chờ đợi chúng ta chính là vô tận bói bụng mà đến lúc kia ma tộc phát động công kích chúng ta muốn phản ứng cũng đã không kịp thời gian kéo càng lâu đến lúc đó đối với chúng ta ảnh hưởng cũng liền càng lớn lý việt nói xong nói xong không khỏi thở dài một cái nghe đến lý việt lời nói s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra ta minh bạch sự lo lắng của ngươi ngươi nói đúng những này đúng là cái vấn đề chỉ bất quá an lời nói ta ngược lại là cũng có một cái biện pháp trong tuyệt vọng a là biện pháp gì tranh thủ thời gian nói n g h e một chút nghe đến s á t thần l ã n h chúa rổ lẹt lời nói tôi đi nổ sần cũng là mười phần trờ mong s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt mở miệng nói ra là như vậy tại ưu ám thành phía sau vị trí là một mảnh núi hoang mặc dù nguy hiểm trùng điệm thế nhưng tương ứng cũng có rất nhiều dã thú ví như có khả năng trộp tới cũng là có khả năng miễn cưỡng vượt qua mùa đông này nghe đến sát thần lãnh chúa rộ l ẹ t lời nói lý việt gật gật đầu sau đó liền mở miệng nói ra này ngược lại là một cái khả thi rất cao biện pháp chỉ cần có thể trộm tới một chút thu săn làm thành thị cô ngược lại là đủ kiên trì mấy ngày lời nói nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân không khỏi mở miệng hỏi như vậy vẫn là giữ ấm vấn đề không có giải quyết ta nghe đến tôi đi nô sân lời nói mọi người hơi trầm mặc tôi đi nô sân nói rất đúng giữ ấm vấn đề đúng là một cái vấn đề rất lớn nếu là trừ y phục bên ngoài còn có còn lại giữ ấm phương thức liên tốt sát thần l ã n h chúa r ồ lẹt vào lúc này mở miệng nói ra nghe đến sát thần l ã n h chúa r ồ lẹt lời nói lý việt cũng không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong nghĩ đến trong tay mình đến cùng còn có phương pháp gì có khả năng tại trong thời gian nhanh nhất giải quyết vấn đề này ân ta có một cái biện pháp lý việt vào lúc này đột nhiên mở miệng nói ra biện pháp gì mau nói đi ra n g h e một chút sát thần l ã n h chúa w i l l i am r ồ lẹt mở miệng nói ra lý việt suy nghĩ một chút nói ra chúng ta rõ ràng đều sẽ sử dụng ma pháp vì cái gì không cho người ta sử dụng ma pháp đến cách ly những n à y không khí rét lạnh đâu dạng này không vẹn vẹn có thể tránh cho chết có n g binh sĩ thậm chí có thể làm cho binh sĩ phòng ngự càng thêm cường đại cứ như vậy lời nói chúng ta liền không cần lo lắng ma tộc tập kích nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân gật gật đầu mở miệng nói ra ân cái này ngược lại là có thể bất quá sử dụng ma pháp có phải là tiêu hao thực sự là quá lớn lý việt nghe nói như thế về sau nhẹ nhàng lung lay đầu của mình cười nói không có chuyện gì loại này sự tình có thể kêu người phía dưới thay phiên tới khi nghe đến lý việt t i ể u nói này hai người nhẹ gật đầu phi vợ n g quân chủ nói ân này ngược lại là một cái phương pháp giải quyết như vậy tiếp x u ố n g cứ dựa theo nói bắt đầu hành động đi lý việt cũng tại giờ k h ắ c này bắt đầu khẽ gật đầu ân vậy liền làm phiền các ngươi chuyện này phải nhanh một chút an bài tốt tuyệt đối đừng có bất kỳ sai lầm mới được yên tâm đi thân hy linh chủ ta làm việc ngươi còn lo lắng sao phi vợ n g quân chủ t ổ đi nô sân vừa cười vừa nói nghe đến phi vợ n g quân chủ t ổ đi nô sân lời nói lý việt cũng nợ nụ cười nói chuyện phi phượng quân chủ từ chính mình vị trí bên trên đứng dậy lập tức mở miệng nói ra như vậy cứ như vậy thần hy lính chủ các cái này liền đi an bài nghe đến phi phượng quân chủ tôi đi nô sân lời nói lý việt gật gật đầu nói ra chậm đi không được đưa nghe đến lý việt lời nói phi phượng quân chủ tôi đi nô sân nhẹ gật đầu quay người hướng về lều v ả i cửa ra vào đi tới bên trên chương tám trăm hai mươi lăm tra xét chương tám trăm hai mươi lăm tra xét thời gian kế tiếp bên trong tại lý việt đám người an bài xuống ưu ám thành binh sĩ liền bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị qua mùa đông chuẩn bị mang ngoại thành ma tộc phương diện cũng là nắm chặt thời gian tay cầm súng quanh vây quanh c h ậ t như n ê m tối liền một con r u i cũng phi không đi vào cùng lúc đó ma tộc cũng phái ra chính mình tiểu đội trinh sát tại khắp nơi tìm hiểu tình hình quân địch mà khi nhìn thấy ưu ám thành binh sĩ cũng không có bởi vì lương thảo cùng với rét l ạ n h vấn đề mà xuất hiện vẻ mặt bối rối thời điểm ma tộc thám báo cũng là cảm thấy một tia nghi hoặc kỳ quái theo lý mà nói cái này ưu ám thành bên trong có thể không có bao nhiêu lương thực vì cái gì bọn họ sẽ không vội vàng sao động không tôi liền tính không hấp tốc cũng có thể có chút bối rối mới là có thể là bọn giá hỏa này thế mà một chút bối rối đều không có một cái tham báo nói đúng vậy à đúng vậy à thật sự là khiến người ta cảm thấy kỳ quái a một cái khác t h á m báo cũng đi theo phụ hòa nói tình huống tuyệt đối có điểm gì là lạ muốn hay không thông báo một chút ma thần đại nhân ừng vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói không phải vậy ma thần hỏi một chút chúng ta ba không biết đến lúc đó bị l ợ trách có thể là chúng ta à. nghe đến đồng bạn lời nói đối phương nhẹ gật đầu ân ngươi nói đúng vẫn là trước tại chỗ này tiếp tục quan sát một phen đợi đến có kết quả lại nói hai cái tham báo nghị luận ở mỹ ở giữa liền tiếp tục lưu lại tại chỗ lẳng lặng quan sát t ám thành n g tính đừng nói những này thám báo bọn họ sức quan sát đích thật là vô cùng nhạy cảm con mắt của bọn hắn chỉ riêng không ngừng hướng về bốn phía quét mắt sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết không lâu lắm thời gian thật sự chính là phát hiện một chút t ư ở n g tận xem xét ngươi nhìn những này u ám thành binh sĩ v ấ n luyện đội bên trong luôn là có một cái nữ vũ hoặc là vũ sư đang không ngừng phóng thích ra chính mình năng lực bọn họ tại sao phải làm như vậy ngươi không cảm thấy trong này có mở ám sao nghe đến đồng bạn vấn đề người bên cạnh cũng chú ý tới điểm này cẩn thận nhìn xem binh sĩ đám người động tác giờ khắc này trong đó một cái tinh mắt hầu hạ lập tức phát hiện gì thường ngươi nhìn bầu trời bay xuống đông tuyết lại bị ngăn tại bên ngoài cũng chính là nói bọn họ mục đích làm như vậy chính là vì giữ ấm nghe đến cái này thám báo lời nói một cái khác thám báo cũng phát hiện đ i ể m này chết tiệt thật không nghĩ tới đối phương vậy mà nghĩ đến loại này biện pháp tiếp tục như vậy cho dù là chúng ta lại bên ngoài vây quanh càng lâu thời gian cũng là không có bao nhiêu tác dụng trong đó một cái thám báo mở miệng nói ra nghe đến đối phương người bên cạnh cũng là một trận bất đắc dĩ không nghĩ tới ưu ám thành bên trong người thế mà lại dùng loại này biện pháp như vậy hiện tại phải làm gì muốn hay không trở về nói cho ma thần đại nhân tình huống nghe nói như thế trong đó một người suy nghĩ một chút nói ra vẫn là không muốn trở về chúng ta còn cần quan sát một đoạn thời gian mới được bây giờ đi về không những không thể trợ giúp ma thần đại nhân ngược lại sẽ để ma thần đại nhân thất vọng nghe đến đối phương hắn cũng là nhẹ gật đầu nói ra cũng là à, vẫn là chờ đến tất cả công tác chuẩn bị hoàn tất về sau lại trở về hồi báo đi hiện tại trước nhìn kỹ rồi nói đi l i ê n tại mấy người tại chỗ này thương lượng thời điểm bọn họ phát hiện một đội nhân mã hướng phía sau vùng núi chỗ đi bọn họ là đi làm cái gì một cái thám báo nhìn xem đám người này mở miệng nói ra một cái khác thám báo mở miệng nói ra mặc kệ bọn hắn đi làm cái gì khẳng định là đi tìm thứ gì chúng ta cùng đi qua nhìn một chút nếu như có cơ hội liền trực tiếp đem bọn họ cho bắt lại nghe đến thám báo lời nói bên cạnh đồng bạn cũng đều đồng ý tốt như vậy chúng ta bây giờ liền cùng đi qua đi nói xong bọn họ liền chuẩn bị lặng lẽ bám đôi đi lên tại cái này một đường trong quá trình hai người đều là cẩn thận từng ly từng t í sợ bị đối phương phát hiện bất quá thật đúng là đừng nói lần này theo dõi thật sự chính là có chút hiệu quả chỉ thấy tiến vào khu rừng sau đó những binh lính này liền bắt đầu đối với trong rừng dạ thu tiến hành đi săn hành động hai cái thám báo thấy cảnh này chân mày nếu càng thêm lợi hại lập tức cũng liền hiểu được vì cái gì đối phương sẽ không hoảng hốt đi nhanh lên trở về báo cáo nhanh cho ma thần đại nhân biết đúng chúng ta thần tốc trở về hai người thương lượng một chút lập tức hướng về ma thần doanh địa vị trí chạy như may bất quá hai người này vận khí hiển nhiên không quá tốt bọn họ vừa v ậ n chạy thời điểm trong đó một cái thám báo dưới chân không có chú ý tới mặt đất kết quả thân hình một cái lảo đảo lập tức ngã dầm trên mặt đất sau đó ngã một cái ngã g ụ c mà tại săn bắn lũ ám thành binh sĩ nghe đến bên này t r u y ề n đến âm thanh về sau chính là lập tức đỉnh chỉ công việc trên tay kế q u a y đầu hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn sau đó liền phát hiện hai đạo màu đen cái bóng chính hướng về bên này nhanh chóng tới gần nhìn thấy cảnh tượng này cái kia dẫn đầu thám báo trong lòng giật mình h o à n g bét nghĩ tới chỗ này hắn vội v à n g h ô chạy mau chúng ta bị phát hiện nghe đến người cầm đầu này thám báo lời nói đồng bạn của hắn lập tức sửng sốt thuộc về sau đó mở ra bộ phát hướng về nơi xa thoát đi có được nhân mau đuổi theo trong đó một cái ưu ám thành binh sĩ liên thanh mở miệng hô kèm theo hắn lời nói xung quanh những binh lính khác nhộn nhịp ngừng động tác của mình đ i ê n cùng hướng về nơi xa đuổi theo đi qua ma tộc thám báo tốc độ mặc dù rất nhanh thế nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi tại chỗ nhiều khoảng cách xa liền bị ưu ám thành đám binh sĩ cản lại đường đi muốn chạy trốn nơi đâu ưu ám thành binh sĩ đem hai người này đoàn đoàn vây quanh sau đó mở miệng hỏi thăm nhìn thấy tình huống trước mắt trong đó một cái thám báo sắc mặt thay đổi đến khó coi rất nhiều chết tiệt lại bị đuổi theo một cái khác thám báo cũng là mở miệng nói ra như vậy làm sao bây giờ nhìn thấy trước mắt trường hợp này hai cái ma tộc cũng là có chút s ố t r u ộ t hiện tại chỉ có thể liều chết phá vây chúng ta cùng một chỗ tiến lên chỉ muốn xông tới một cái đem tình báo hồi báo cho ma thần đại nhân biết còn lại ba chấm bảy một cái khác cũng chính là đằng giá người nói chuyện một mặt dữ tợn nghe nói như thế một cái khác thám báo nhẹ gật đầu tốt như vậy chúng ta hướng nói xong hai người liền chuẩn bị lao ra cùng đối phương cứng đối cứng đừng để bọn họ chạy không phải vậy phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm ưu á m thành đám binh sĩ cũng là mở miệng kêu lên nói xong bọn họ liền chuẩn bị xuất thủ thấy cảnh này hai cái kêu ma tộc cũng là không dám do dự bọn họ cũng biết chính mình hiện tại gặp phải tình huống nếu như bị vây quanh bọn họ căn bản là không có cách đột phá c h ú n g đây sau cùng kết quả chỉ có một con đường chết cho nên bọn họ cũng không có, có bất kỳ lựa chọn nào giết một câu rơi xuống sau phương nháy mắt liền chiến đấu tại cùng một chỗ chỉ thấy trong đó một cái ma tộc binh sĩ cầm vũ khí lên chính là thẳng thắn thoải mái hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp chương tám trăm hai mươi sáu thoát đi chương tám trăm hai mươi sáu thoát đi chỉ thấy cái này ma tộc thảm báo cầm lên trong tay mình chừng nào nhảy lên một cái h ư ớ ừ điều trùng tiểu kỹ nhìn thấy động tác của đối phương cái k i a ưu ám thành binh sĩ trên mặt lộ ra khinh miệt bụ cười cười lạnh một tiếng chính là vung lên trong tay chừng n a o hướng về cái kêu ma tộc binh sĩ đối diện chẳng đi ẩm hai có lực lượng hung hăng đụng vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang kịch liệt mà cái kia ưu ám thành binh sĩ cũng là không tự chủ được lui về sau mấy chục bước trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ mà cùng lúc đó cái kia ma tộc binh sĩ trên cánh tay trường đao cũng là xuất hiện một tia vết dạn g nhìn thấy tình huống này cái này ma tộc binh sĩ trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệ kinh hãi mười hai giật mình màu sắc giá hỏa này thực lực thật mạnh a vậy mà so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn b ấ t quá ta tuyệt đối sẽ không nhận thua trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn nhìn về phía một cái khác đồng bạn lúc này đối phương đã là bị mấy người bay lại hắn không chút suy nghĩ trực tiếp nâng đ a o mở ra bộ pháp chuẩn bị từ những người này bên trong giết ra một đường máu bất quá còn chưa chờ hắn tiến lên đâu chính là có mấy người lính hướng thẳng đến hắn xông tới đem hắn cho đoàn đoàn b â y quanh chết tiệt h ú n đ à n các người tránh ra cho ta nhìn thấy tình huống như vậy cái kia ma tộc thám báo trong mắt tràn đầy l ử a giận c ắ n răng nghiến lợi ngô thử muốn từ nơi này rời đi đó cũng là phải trả giá thật lớn đối phương nói xong giơ lên vũ khí trong tay chính là hướng về đối phương chém tới thấy cảnh này cái này ma tộc thám báo cũng là nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nâng cao nên đón ẩm lại là một tiếng vang thật lớn theo một tiếng vang giòn vũ khí trong tay hắn nháy mắt vỡ vụt sau đó liền cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài phốc phốc phun ra một n g ụ m lớn màu tươi cái kia ma tộc binh sĩ trên mặt lộ ra một vệ thần sắc thống khổ thấy cảnh này cái kia ma tộc thám báo trên mặt phẫn nộ càng lớn thế nhưng lúc này hắn cũng là không lo được nhiều như vậy trực tiếp đứng dậy sau đó chuẩn bị tiếp tục chiến đấu nhưng mà hắn bước chân còn không có bước ra một thanh sắc bén dao găm chính là đâm xuyên qua bộ ngực của hắn nhìn xem trước ngực mình dao găm cái này ma tộc thám báo chừng lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy rung động màu sắc hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dạng này chết đi hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng bất quá hiện tại những n à y đã đều không trọng yếu bởi vì hắn đã là quyết định tốt l i ề u mạng một lần các ngươi chết hết cho ta đi nói chuyện hắn nhanh chân mở ra bộ pháp điên cùng hướng về ưu ám thành những binh lính k i a n bạc tới bất quá tại nhìn đến tình huống như vậy những cái kia ưu ám thành binh sĩ cũng là nhộn nhịp vùng vẩy vũ khí hướng về đối phương phóng đi ẩm ẩm ẩm bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát thân thể của hắn bị đâm vào mấy chục thanh vũ khí sắc bén hai tay của hắn gắt gao ôm những n à y vũ khí đối với còn sống đồng bạn giống to nhanh đi mau nhìn thấy dạng này một màn một cái khác ma tộc thám báo trên mặt là lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc huynh đệ thật xin lỗi môi của hắn hé mở thì thào nói nhỏ lời nói rơi xuống mở ra bộ pháp chính là chạy về phía trước đi mà có ưu ám thành binh sĩ muốn truy kích lại không nghĩ tới mới vừa vặn phóng ra một cái bộ pháp đi liền cảm giác chân của mình chân bị người lôi kéo quay đầu nhìn sang chính là phát hiện bị cắm vào mấy chục đao ma tộc thám báo gắt gao bắt lại hắn chân để hắn không cách nào di động mảy may ngươi làm cái gì vung tay thấy cảnh này cái này ưu ám thành binh sĩ trên mặt lộ ra một vệ phẫn nộ màu sắc mở miệng phẫn nộ quát ta không sẽ không thả thả ra ngươi ma tộc thám báo t r ậ t vật từ trong cổ họp gạt ra mấy chữ ưu ám thành binh sĩ đang muốn động thủ thời điểm lại phát hiện đối phương đã không có khí t ứ c mà hai tay của hắn lại còn tại gắt gao bắt lấy chân của mình thấy cảnh này ưu ám thành binh sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi trên mặt thần sắc cũng là thay đổi đến cực kỳ âm trầm đô hữu trướng vậy mà gắt gao bắt lấy lao tử không thả quả thực là tự tìm cái chết nói chuyện hắn dơ chân lên hung hăng dâm tại hai tay của đối phương bên trên g i a n g d ắ c một trận xương cốt đức gây âm thanh truyền đến nghe đến một tiếng vang này lên cái kêu ma tộc binh sĩ hai tay chính là vung l ỏ n g ra nhìn thấy bàn tay của đối phương vung l ỏ n g ra chính mình ưu ám thành binh sĩ ánh mắt đ ộ i vàng hướng về nơi xa nhìn lúc này những binh lính khác đã hướng về rời đi ma tộc thảm báo đ u ổ i theo bất quá bởi vì tốc độ ở giữa có t r a n l ệ n h trên cơ bản căn bản là đuổi không kịp mà chính mình có thể đuổi kịp lại bị cái này chết đi ra hỏa lôi kéo dài ở lúc này lại truy cũng trên cơ bản không thể ra sức đáng ghét nhìn thấy tình huống như vậy u ám thành binh sĩ cũng là nhịn không được bộc u phát ra một tiếng phẫn nộ mắng to âm thanh đáng ghét hỗn đản làm sao bây giờ đội trưởng chúng ta thả chạy một cái ma tộc ra hỏa hiện tại phải làm gì bên cạnh 283, có binh sĩ nhịn không được lớn tiếng hỏi nghe nói như thế hắn cũng là những mày k h ắ p khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc bất chấp tất cả tóm lại trước tiên đem chuyện này mau chóng hồi báo cho lĩnh chủ đại nhân bọn họ biết tiếp xuống sợ là muốn có vấn đề lớn suy nghĩ một chút cái kia u ám thành binh sĩ chính là lớn tiếng nói ân nghe nói như thế những người còn lại nhẹ gật đầu sau đó liền nhộn nhịp rời đi trở về hồi báo tình huống chạy trốn ma tộc t h ả m báo là hưu kinh vô hiểm chạy tới ma tộc vị trí khu vực nhưng còn lại ma tộc binh sĩ nhìn thấy đồng bạn của mình vội vàng hấp tấp chạy trốn tới cũng đều là nhộn nhịp tiến lên sau đó từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm cái kêu ma tộc t h ả m báo khắp khuôn mặt là nghi hoặc mà hỏi xảy ra chuyện là gì làm sao chỉ một mình ngươi trở về một cái khác đâu nhanh, nhanh nhanh dẫn ta đi gặp ma thần đại nhân ta có trọng yếu tình báo phải báo cho ma thần đại nhân cái kêu ma tộc thám báo cũng không cùng còn lại sĩ binh giải thả cái gì chỉ là thúc giục nghe nói như thế tất cả mọi người là cảm thấy một trận buồn bực thế nhưng bọn họ cũng không do dự liền đem ra hỏa này đưa đến ma tộc quân doanh bên trong lúc này ma thần đang nhìn địa đồ nghĩ đến bước kế tiếp tác chiến kế hoạch mà lúc này đây một cái ma tộc binh sĩ b ộ i vàng hấp tấp chạy vào ma thần đại nhân phái đi ra t h n g báo có trọng yếu tình b á o muốn nói chương 827, lý việt hành động chương 827, lý việt hành động ma thần tại nghe nói như vậy thời điểm con mắt hơi chừng lớn lên n h a phải không vậy liền nhanh điểm để hắn vào đi ma thần nói xong trong ánh mắt tràn đầy từng tia từng tia hư vấn là ma thần đại nhân nói chuyện tầm mắt ma tộc binh sĩ cũng đã là thần tốc rời đi ma thần hơi nghĩ đến cũng đã là khỏe miệng hơi nợ nụ cười sau đó tự lẩm bẩm nói ra có khả năng dạng này hốt hoảng đến hồi báo tình báo nghĩ đến hẳn là có chuyện trọng yếu phi thường ngay lúc này trong tầm mắt một cái ma tộc binh sĩ bị người chậm rãi đỡ lấy đi đến mà bị đỡ người chính là vừa v ặ n trở về h ậ u hạ nhưng nhìn thấy thân thể của đối phương trạng thái thời điểm ma thần lông mày hơi nhăn ở cùng nhau làm sao làm vì sao lại chịu như thế thương thế nghiêm trọng ngay vậy cái kêu ma tộc thám báo vội vàng ké quỵ trên đất mở miệng nói ma thần đại nhân còn mời thứ tội thuộc hạ hành động bị đối phương phát hiện vì vậy tới giao chiến cho nên tại nghe nói như thế về sau ma thần hơi trầm mặc thậm chí một hồi lâu thời điểm đều trầm mặc nhìn thấy chỉ có một người trở về thời điểm không cần nghĩ một cái khác thám báo cũng đã chết rồi tại cái này một khắc ma thần sâu sắc thở dài một khẩu khí sau đó nói ra t ố t đứng lên đi ngươi bây giờ thân thể bị thương không tiện quỷ có chuyện gì liên t ứ c dậy hồi báo a là ma thần đại nhân nghe nói như thế đối phương chậm rãi từ chính mình vị trí bên trên đứng lên sau đó mở miệng nói ra ma thần đại nhân chúng ta bây giờ làm tất cả đều là h ư n g phí công phu hiện tại có lẽ lập tức phát động tiến công tại nghe nói như vậy thời điểm ma thần chân mày nữ càng thêm lợi hại ánh mắt nhìn về phía trước mắt ma tộc thám báo hỏi xảy ra chuyện gì tại sao phải làm như vậy vì vậy tên này ma tộc thám báo liền đem chính mình vừa rồi nhìn thấy kết quả nói ra một hồi lâu thời điểm ma thần hiếu kỳ không thôi mà hỏi ngươi nói quả thật xác thực không có bất kỳ cái gì sai lầm nguyên bản chúng ta cho rằng xoay quanh ở bên ngoài phong tỏa ngăn cản bọn họ hành động liền có thể đoạn tuyệt bọn họ lương thực hoặc là để bọn họ ở vào thiếu giữ ấm kết quả không ngờ tới bọn họ đều nghĩ ra các loại tương ứng giải quyết biện pháp nói đến đây ma tộc thám báo hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra hiện ở loại tình huống này nếu như chúng ta tiếp tục thủ vệ ngoại thành gần như chính là không có, có bất kỳ tác dụng gì ma thần tại nghe được câu này về sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong tốt một lúc sau ma thần mới nói ra tốt ta đã biết người trước đi chữa thương a chuyện còn lại ta tự có chủ ý là ma thần đại nhân nói xong tên này thám báo liền chậm rãi lui xuống mà tại lui xuống đi về sau ma thần sắc mặt cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp vết tích ngược lại thay đổi đến càng thêm ấm lãnh ma thần hai mắt hơi n h a o lại tấm mắt hàn mang lập lòe nhét miệng lên một vệ tạ ác độ c ò n g sau đó thì t h ầ m l ầ m b ầ m không nghĩ tới bậy kiến cỏ này lại có biện pháp như vậy thật sự chính là khiến người ngoài ý muốn a bất quá cái này lại có khả năng kiên trì bao lâu lúc này ma thần nhãn bên trong sắt lục chi ý càng thêm m ã n liệt sau đó hắn liền đem ánh mắt thả tới bên cạnh mình một tên ma tộc thủ hạ trên thân mở miệng dò hỏi nếu nói như vậy liền triệu tập tất cả ma tộc tướng có tới hiện tại bắt đầu chế định t á c trên kế hoạch là ma thần đại nhân sau đó tên này ma tộc thủ hạ cũng đã là bước nhanh rời đi mà lúc này ma thần trên mặt cũng lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ mở miệng thì t h ầ m lẩm bẩm xem ra là thời điểm vận dụng một chút cường đại ma pháp vũ khí nói xong ma thần ánh mắt lộ ra một tia thông độc chi ý cùng lúc đó lý viện bên này lúc này hắn ngay tại xem xét thương binh tình huống hỏi thăm bọn họ thường thế làm sao thế nào lý việt trầm rãi mà hỏi nghe đến hắn lời nói thụ thương nằm ở trên giường bình sĩ khoe miệng khẽ mỉm cười nói ra đa tạ thần hy l ĩ n h chủ đại nhân người quan tâm chúng ta đồng thời không có cái gì trở ngại vậy liên tốt vậy liên tốt nếu như các ngươi xảy ra vấn đề gì lời nói sợ rằng sẽ rất phiền phức lý việt mỉm cười nói mà liên tại mấy người nói chuyện thời điểm lúc này một sĩ binh vội vàng hấp tấp nhỏ chạy vào chuyện gì như thế bối rối nhìn thấy tên lính này g á n g dấp lý việt nghi ngờ hỏi nghe nói như thế tên lính này lập tức cung kính hồi đáp khởi bẩm lính chủ đại nhân vừa bắn tiếp vào thông tin có có một cái ma tộc chạy tới tra xét tình báo của chúng ta cái gì có ma tộc chạy tới tra xét chúng ta hiện tại người đâu nghe nói như thế lý việt biến sắc sau đó khẩn trương dò hỏi khởi bẩm thần hy lĩnh chủ đại nhân người người chạy một cái chúng ta mặc dù đã là phái người đuổi theo nhưng là vẫn làm cho đối phương chạy thoát nghe nói như thế lý việt trong lòng một trận phiên muộn hắn không nghĩ tới vậy mà ở lúc mấu chốt còn có cá lọt lưới thực sự là để cho người ta buồn bực chết tiệt p h i ề n phức lớn rồi nghĩ đến không bao lâu nữa thời gian ma tộc liền sẽ biết tình huống bên này đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ áp dụng biện pháp đến đối phó chúng ta nghe đến lời nói này cái này ma t ộ c binh sĩ trên mặt hiện lên một kia lo lắng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân cái kia như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì chúng ta là muốn rút lui đâu vẫn là tiếp tục ở lại đây ân lý việt tại cái này một khắc hơi trầm mặc suy tư sau một lát nói ra ngươi phải mấy người tới đem thương binh chuyển rời đến địa phương an toàn đi sau đó thông báo những người khác tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đến mức những chuyện khác chúng ta t r ư ớ c thả một chút đợi đến ma t ổ n công đánh tới thời điểm lại nói khi nghe đến lời nói này về sau cái này ma tộc binh sĩ cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sau đó thần tốc gật đầu mở miệng đáp là lính chủ đại nhân tại phân phó song song về sau lý việt liền phất tay ra hiệu bọn họ tất cả đi xuống đợi đến bọn họ toàn bộ rời đi về sau lý việt cũng làm mở ra bước tiến của mình hướng về mặt khác một chỗ phương hướng mà đi hắn lúc này chỗ đi phương hướng chính là sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ạ cùng phi phượng quân chủ tôi đi nô sân ở địa phương tại lý việt xem ra hiện tại nhất định phải tìm tới hai người bọn họ sau đó thương lượng tiếp xuống đối sách chết tiệt thật chủ quan không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đến tra xét tình huống sợ là tiếp x u ố n g sẽ có một chàng ác h i ế n a lý việt vừa nói chuyện một bên tự l ầ m b ầ m mắng để mà lúc này đây lý việt đã là đi tới phi phượng quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh c h ủ w i l l i am dỗ lẹt hai người vị trí hai người nhìn thấy lý việt đến rất là hiếu kỳ liền nói nói ai thần hy lĩnh chủ ngươi tại sao cũng tới t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám khẩn cấp đề phòng t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám khẩn cấp đề phòng lý việt q u ả n cũ vẽ nghiêm mặt bảng mở miệng nói ra ta tới đây là tìm các ngươi có một số việc có chút chuyện quan trọng cần các ngươi trợ giúp ta xử lý các ngươi hai cái đi theo ta dứt lời lý việt vây vây tay hai người t h ấ y thế lẫn nhau nhìn thoáng qua tùy theo nội vàng mở ra bước tiến của mình đi theo đến cùng xảy ra chuyện gì thần hy lính chủ vì sao ngươi hốt hoảng như vậy phi vợ quân chủ đi theo tại sau lưng h i ế u kỳ không tôi nói lý việt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lần này ma tộc khả năng sẽ đến tập kích khi nghe đến tin tức này về sau phi vợ quân chủ sắc mặt cũng là thay đổi đến ngưng trọng lên hắn mở miệng do hỏi thần hy lính chủ người nói ma tộc thật sự có khả năng sẽ đến tập kích chúng ta sao bọn họ bây giờ không phải là tiến hành bao quanh sao làm sao sẽ đột nhiên dạng này vì vậy lý việt đem chuyện mới xảy ra vừa rồi đơn giản tự thuật một lần vừa rồi có ma tộc len lén tiến vào chúng ta bên này hơn nữa còn chạy một cái ta lo lắng hắn sẽ đem chúng ta bên này tình báo tiết lộ cho ma thần biết ví như ma thần biết chúng ta tình huống bên này sợ l à tiếp xuống sẽ không dễ dàng vương tha chúng ta đến lúc đó liền thật không xong nghe đến lý việt lời nói này hai người lập tức cảm thấy vô cùng nguy hiểm sắc mặt hai trăm tám mươi ba thay đổi đến cực độ khó xử bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh trường hợp này thần hy linh chủ cái kia cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì đâu phi vựa quân chủ khẩn trương d o hỏi mà tại hắn hỏi thăm thời điểm lý v i ệ t trên mặt thì là lộ nở một nụ cười khổ cho nói ra hiện tại vấn đề lớn nhất là làm tốt phòng hộ chuẩn bị mới được để tránh đối phương thừa cơ phát động đánh lén nói đến đây hắn ánh mắt rời đi tại sát thần l ã n h chúa w i liam l dỗ lẹt trên thân mở miệng nói ra ngươi mang theo một bộ người tiến hành tuần tra chi viện ví như thật phát sinh chiến đấu ngươi nhìn chỗ nào cần nhân viên liền đi nơi đó thần hy linh chủ ta hiểu được ta cái này liền đi làm nói xong về sau sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹt liền rời khỏi nơi này đợi đến sát thần lãnh chúa rời đi về sau tôi đi nô sân hỏi như vậy ta đâu lý việt nhìn về phía phi phượng quân chủ tôi đi nô sân mở miệng do hỏi phi phượng ngươi liền phụ trách lưu tại bên này chỉ huy chiến của ca ta đi phụ trách một bên khác không quản lúc nào đều ngàn vạn không thể rời đi biết sao viết phi phượng quân chủ nhẹ gật đầu nói sau đó lý việt cũng không tại do dự thần tốc rời khỏi nơi này trong mặt lúc nhất thời toàn bộ ưu ám thành tất cả mọi người bắt đầu đi bắt đầu chuyển động toàn bộ vũ trang toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị nên địch cùng lúc đó tại ưu ám thành bên trong mỗi người đều cảm nhận được cỗ này bầu không khí quỷ dị dưới tình huống như vậy tất cả mọi người không dám thất lễ toàn lực đề phòng mà tại một bên khác lúc này ma t ộ c quân doanh bên trong ma thần nhìn đứng ở trước mắt ma t ộ c tướng quân cùng các binh sĩ mở miệng dò hỏi vừa rồi ta đã là đem lời nên nói cùng không nên nói đều nói với các ngươi t ố t hiện ở sau đó các ngươi có cái gì muốn nói sao lời nói rơi xuống về sau ma thần ánh mắt rơi vào mọi người trên thân mọi người tại cái này trong lúc nhất thời bên trong cũng r ồ i dít trâu đầu ghẹ thai nghị luận lúc này một tên trên người m ặ c á t bảo đầy mặt dâu quen a ó n thân cao t ú c đủ tầm một m c h tả hữu tràng hán tại thân thể của hàn bốn phía tràn ngập một cô âm hẳn vô cùng khí tức cho người một loại âm trầm cảm giác khủng bố chỉ thấy hắn ngần đầu nhìn về phía ma thần mở miệng dò hỏi ma thần đại nhân ngài nói chuyện này đúng là hết sức trọng yếu nhưng nếu thật là giống như như ngươi nói vậy chúng ta lại tiếp tục tại dạng này hao phí đi xuống gần như không có có bất kỳ tác dụng gì thậm chí còn bởi vậy muốn lãng phí không ít thời gian chân quý cùng b ậ t ư ta cho rằng chúng ta có lẽ phải nhanh một chút hành động nghe đến tên lính này lời nói ma thần hơi h í p mắt lại lập tức mở miệng hỏi ngươi có đề nghị gì hay sao nghe đến ma thần lời nói vị này ma t ổ n tướng quân mở miệng nói ma thần đại nhân Thuộc h ạ nghe nguyện ý dẫn đầu ý ma tộc t i anh ta ta ma ma kia kia ma ma ta ma tiến về tiến đánh ám thành,、ta、cũng không tin, bằng vào chúng ta ma tộc tinh nguyện, tại tăng thêm ma thần đại nhân ngươi còn bên những cùng Chúng ta ma tộc còn tiến đánh không dưới một cái nhò nhỏ ám thành. thêm chỉ huy, thu pháp hiệp h tộc tại trợ. tộc một đại cái dưới về vào ám cái ám Ú có sư đến đối phương ma thần khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh mở miệng nói ra ha ha ngươi nói ngược lại là tốt có thể là nếu như ngươi thật làm như vậy ngươi cảm thấy có thể thành công sao nếu là thật đơn giản như vậy sớm tại mấy tháng phía trước chúng ta cũng đã là cầm xuống u ám thành câu nói này để cái này ma tộc tướng quân không khỏi sửng sốt hắn suy nghĩ một chút đích thật là d ạ n g này có thể là ma thần đại nhân nếu như không làm như vậy như vậy chúng ta đây không phải là hưởng phí hết thời gian sao nghe đến tên lính này hỏi thăm ma thần trên mặt lộ ra một tia tà ác đủ cười hắn mở miệng g i ỏ hỏi ai nói chúng ta không tiến công chỉ là không phải hiện tại mà thôi a nghe lời ấy đông đảo tướng quân trên mặt lộ ra một tia không hiểu biểu lộ ma thần đại nhân không phải hiện tại như vậy là lúc nào đúng a ma thần đại nhân ngay ngược lại là nói nhà đến cùng là lúc nào nghe đến những tướng quân này truy hỏi âm thanh ma thần lại không nóng nảy trả lời mà là nhìn xem bọn họ trên mặt mang quỵ dị khó lường biểu lộ người nói ra ha ha chờ một thời gian ngắn lại hành động nghe vậy những tướng quân này không hiểu ra sao bọn họ hoàn toàn là đoán không ra trước mắt cái này mà tộc lớn trong đầu của người ta đến cùng suy nghĩ cái gì nhìn xem mọi người nghi hoặc biểu lộ ma thần khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười chậm rãi mở miệng nói ra ta hỏi các ngươi lý việt bọn người ở tại biết có binh sĩ chạy về đến dưới tình huống bọn họ sẽ làm thế nào nghe đến ma thần lời nói trong đó một tên binh sĩ mở miệng nói ra bọn họ khẳng định là điều động đại lượng cường giả đi chuẩn bị chiến đấu nghe đến đối phương về sau ma thần ánh mắt nhìn sang mở miệng dò hỏi đúng ngươi đoán được rất chính xác cho nên các ngươi phía trước kế hoạch là bao nhiêu ngu xuân v ĩ như hiện tại ra ngoài không phải liền là cùng đối phương chính diện đối đầu sao như vậy chỉ là bạch bạch tổn thất số lớn binh sĩ mà thôi tại ma thần tiếng nói vừa ra về sau đông đảo tướng quân cái này mới kịp phản ứng trên mặt biểu lộ tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói ra thì ra là thế ta hiểu được chương tám trăm hai mươi chín không có khai chiến trường tám trăm hai mươi chín không có khai chiến ma thần tiếp tục nói ra cũng chính bởi vì vậy ta mới để cho các ngươi trước đ ỉ n h chỉ tiến công tiên lặng quan sát biến hóa chờ chờ sau một khoảng thời gian đến lúc đó bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm chính là chúng ta xuất thủ thời điểm các ngươi có thể rõ chưa thuộc hạ minh bạch nghe đến những tướng quân này hồi phục ma thần trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười đắc ý hắn mở miệng nói đã các ngươi minh bạch như vậy hiện tại các ngươi liền tranh thủ thời gian đi an b à i à nhớ kỹ tạm thời lấy bất biến ứng và biến chờ đợi thời gian lại làm đánh tính toán minh bạch ma thần đại nhân khi nghe đến ma thần lời nói về sau lông đảo tướng quân đều là liền đội cung kính đáp lại nói u ám thành bên trong lý việt đám người không hề biết hiện tại u ám thành bên trong ma tộc lại không có bất kỳ cái gì tính toán tiến công ý tứ thậm chí liên tục điểm động tĩnh đều không có đang đợi nửa ngày về sau cuối cùng có binh sĩ bắt đầu nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi ai cái này là chuyện gì xảy ra thân hy l ĩ n h chủ đại nhân không phải nói ma tộc khả năng sẽ tiến công sao làm sao chờ thời gian lâu như vậy ma tộc bên kia vậy mà không có động tính chút nào chẳng lẽ bọn họ thay đổi chú ý từ bỏ tiến công sao cái này lời của binh lính vừa vặn rơi xuống lập tức liền có người mở miệng b ố i đáp chuyện này ai biết à bất quá bất kể nói thế nào bọn họ không tiến công đó chính là chuyện tốt đúng vậy à hiện tại chúng ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút cũng không cần m ệ t mỏi như vậy như thế một bực xuống đối với chúng ta mà nói cũng là một cái tra t ấ n a nghe lấy mọi người tiếng nghị luận lý v i ệ t chờ trong lòng của người ta cũng là hơi nghi hoặc một chút không biết ma tộc đây là ý gì mà lúc này tuần tra mà qua sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt vừa vặn cũng là theo bên cạnh một bên tới liền mở ra bộ pháp đi tới lý việt trước mặt đối với lý việt nói ra thần hy lính chủ làm sao như thế hơn nửa ngày thời gian đám kia ma tộc còn chưa từng có đến hành động ta cũng không biết bất quá dựa theo bọn họ phía trước cách làm có lẽ rất nhanh liền sẽ hành động mới đúng hiện tại ta cũng là hiếu kỳ làm sao thời gian lâu như vậy cũng còn không có động tĩnh nghe lý việt câu nói này về sau uy lý am dỗ lẹ biểu lộ cũng là cảm thấy rất vờ vực trong lòng của hắn cũng là có lo nghĩ thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì mà là tiếp tục nói ra đã như vậy lời nói ngươi c h ư a hết ở chỗ này chờ đợi tin tức đi ta dẫn người đi ra xem một chút không được dạng này thực tế quá nguy hiểm lý việt nói có thể là hiện tại chuyện gì đều không làm lời nói dạng này chờ đợi lời nói căn bản liền không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp à. sát thần lanh chúa w i l l i am dỗ lẹt mở miệng nói ra lý việt nghe xong cũng cảm thấy đây là cái đạo lý chính là nhẹ gật đầu ân ngươi đi đi bất quá nhất định muốn cẩn thận một chút nói xong lời cuối cùng lý việt còn đặc biệt nhắc nhở một câu yên tâm ta biết nên làm như thế nào uy ly am dỗ lẹt nói đến Tại William, dỗ lẹ thân ảnh rời đi về sau lý việt đối với bên cạnh khe khẽ bàn luận người nói ra tốt các ngươi đừng ở chỗ này nói xấu vẫn là cẩn thận một chút nhìn xem xung quanh nghe đến lý việt phân phó về sau mọi người cũng đều là không dám nói thêm gì nữa mỗi một người đều thu liễm lại trên mặt mình biểu lộ nhìn xem mọi người bộ dáng này lý việt trong lòng cũng không khỏi đắng chắt cười một tiếng bất kể nói thế nào hiện tại ưu ám thành bên trong vẫn là ở vào phòng ngự giai đoạn tất cả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tuyệt đối không thể chủ quan lúc này sát thần lênh chúa đã là mang theo người đi tới ma tộc chỗ bảo vệ vị trí bọn họ đưa ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lúc này ma tộc đồng thời không có bất cứ động t í n h gì cũng chỉ là tuần tra thường lệ mà thôi cái này để trái tim của bọn họ bên trong càng thêm nghi ngờ bọn họ cũng không biết ma tộc đến cùng là đánh lấy ý định gì nhìn xem những ngày ma tộc cử động sát thần lãnh chúa không khỏi mở miệng nói ra đám hôn đản này không tiến công bọn họ chẳng lẽ còn có âm mưu gì sao nghe đến sát thần lãnh chúa tra hỏi mọi người cũng là lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng bọn họ cũng không biết ma tộc hồ lô bên trong bán đến cùng là cái gì thuốc đúng lúc này l ộ t nhiên một bóng người từ đằng xa lao vùng một tới t trực tiếp xuất hiện tại bọn họ tầm mắt bên trong đó là một cái ma tộc lính liên lạc ma thần đại nhân có lệnh mỗi người quản lý chức vụ của mình không được có bất kỳ tấn công nào hành động giữ vững chính mình vị trí phương cái này lính liên lạc đối với bọn họ nói xong về sau cũng không có lại để ý tới mọi người liền bay người hướng về một phương hướng khác đi đến sát thần lãnh chúa tại nghe nói như thế về sau hướng về người bên cạnh dùng cái nhan sắc chúng ta đi thôi sát thần lãnh chúa mở miệng nói ra tại sát thần lãnh chúa tiếng nói vừa ra về sau bên cạnh hắn mấy người lính cũng bắt đầu lén lút rời khỏi nơi này chỉ chốc lát thời gian s á t thần lãnh chúa chính là mang người về tới lý việt vị trí lý việt nhìn thấy w i l l i am j o lét trở về lập tức hỏi thế nào ma tộc có cái gì dị động uy l i am j o lét sau đó lắc đầu rất là kỳ quái đồng thời không có bất kỳ cái gì một điểm dị t h ư ờ n g rất t r í cương mới còn có ma tộc lính liên lạc yêu cầu những cái kia tại bảo vệ ma tộc binh sĩ thật tốt t r ố n g coi chính mình vị trí không thể hành động thiếu suy nghĩ nghe w i l l i am j o lét lời nói về sau lý việt lông mày cũng không nhị được nhữ lại Ma tộc phản ứng thực sự là để người sợ không được đầu não đám này ma tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có cái gì khác manh mối không có lý việt hỏi nghe đến lý việt hỏi thăm w i l l i am dô len lắc đầu bày tỏ đồng thời không có cái gì phát hiện mới nghe hắn lời nói về sau lý việt cũng là thở dài kỳ quái thật là quá kỳ quái lý việt tự mình lẩm bẩm sát thần lãnh chúa nhìn thoáng qua xung quanh sau đó mở miệng dò hỏi đ ú n g rồi thần hy lính chủ như vậy hiện tại đại gia còn tiếp tục ở chỗ này sao nghe nói như thế lý việt đưa ánh mắt hướng về mọi người xung quanh nhìn một vòng lập tức mở miệng nói ra tất nhiên ma tộc không có tới vậy liền để đại gia hơi nghỉ ngơi một chút ta bất quán nên có đề phòng nhưng là không thể bứt bỏ chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác để tránh đến lúc đó xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n nghe lý việt lời nói về sau những người khác cũng đều gật gật đầu đồng ý lý việt cách nhìn là thần hy l ĩ n h chủ đại nhân lý việt nâng lên tay phải của mình phất phất tay lập tức mệnh lệnh mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đi mà hắn thì là quyết định trước rời đi một cái đi tra xét tra xét ma tộc hư thực lý việt vừa định muốn hành động liền bị u i l i am d ỗ u l ẹ thấy được hỏi thần hy lính chủ ngươi đây là định đi nơi đâu nghe đến vấn đề này lý việt cũng không có che giấu trực tiếp mở miệng nói ra ta tính toán đi điều tra một cái cái kêu m a tộc t ậ c tĩnh luôn cảm thấy đối phương hình như so với ta nghĩ muốn phức tạp vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ sát thần l ã n h chúa hỏi bên trên chương tám trăm ba mươi bắt lơi ư chương tám trăm ba mươi bắt lơi ư rất đơn giản đương nhiên là bắt cái lưỡi hỏi tham rõ ràng lý việt không chút hoang mang chậm dài nói nghe đến hắn lời nói sát t n lanh chúa hơi trở mặc sau đó mở miệng nói ra chuyện này sợ là có chút khó phải biết đối phương đánh bại bên trên đều là thành đ á n kết đội muốn bắt một người gần như rất là khó khăn nghe vậy lý việt nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình sau đó nghiêm túc mở miệng nói ra cái này ta đương nhiên là biết bất quá ta có nắm chắc có khả năng chế phục đối phương lời nói mặc dù nói như thế thế nhưng sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹt vẫn có chút không quá yên tâm cảm giác hắn nói ra nếu không ta cùng đi với ngươi à dạng này giữa chúng ta cũng tốt có cái tương ứng chiều cố nghe nói như vậy lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nghiêm túc nói ra không cần ngươi vẫn là lưu lại là được rồi tại ưu ám thành bên trong ít nhất cũng phải có một cái có khả năng chủ trì cục diện người n g ư ơ i ta nếu là đi xảy ra chuyện gì không kịp trở về sợ là sẽ phải gây nên đại gia bối rối lý việt tận tình khuyên bảo nói tại nghe nói như thế s á t thần lánh chúa cũng liền không tại miết cưỡng nhẹ gật đầu được vậy ngươi liền chậm một chút đi thôi lý việt nói xong liền không nói thêm gì nữa tùy theo mở ra bước tiến của mình đi ra ngoài uy ly am dỗ l ẹ t nhìn xem lý việt bối ảnh cuối cùng cũng yên lặng rời đi lúc này lý việt lén lút đi tới một chỗ ma tộc tuần tra địa phương vị trí lý việt đồng thời không có gấp đập thủ mà là đem tầm mắt của mình hướng về xung quanh xem đi xem lại những n à y ma tộc là năm người là một đội nhân mã trên cơ bản cách mỗi mấy phút liền sẽ tuần tra một lần n h ư n ế u là bình thường người tại như vậy nghiêm cẩn hành động phía dưới căn bản liền không có khả năng có thể chạy trốn hoặc là làm ra còn lại cử động bởi vì chỉ cần mỗi lần bị phát hiện liền sẽ lập tức dẫn tới còn lại ma tộc binh sĩ trước đến c h i viện tại quan sát sau một lát lý việt thu hồi chính mình ánh mắt tùi theo ôm lên chính mình ống tay á o chính là chuẩn bị bắt đầu đập thủ chờ đợi một đợt tuần tra đi tới về sau giờ k h ắ c này lý việt lập tức liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy lý việt thân thể thần tốc di động nháy mắt liền xuất hiện ở trong đó một tên ma tộc binh sĩ trước mặt tên này ma tộc binh sĩ thấy được đột nhiên xuất hiện đ ị c h nhân lập tức giật mình lập tức vung vẩy trong tay trường màu hướng về lý việt đ â m tới chỉ bất quá lý việt phản ứng cũng mười phần cấp tốc dưới chân của hắn đột nhiên đập mạnh mượn nhờ phản xung thế cả người nháy mắt liền nhảy bay lên đồng thời hắn cổ tay k h a đạo bàn tay trực tiếp nắm tay một quyền đập về phía đầu của đối phương vay một tiếng chầm đủ một quyền chắc chắn ma tộc binh sĩ đầu lập tức g i ặ n nước máu tươi văng khắp nơi ngã xuống đất mất mạng mà lúc này còn lại bốn cái ma tộc binh sĩ cái này mới xem như hơi phản ứng lại nhìn thấy một màn này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thần tốc đánh tới muốn đem lý việt đánh giết bất quá lý việt tốc độ cũng không hề yếu tại đối phó một cái ma tộc binh sĩ thời điểm hắn cũng đồng thời xuất thủ một quyền nện ở một tên khác ma tộc binh sĩ trên lồng ngực cái này ma tộc binh sĩ phòng ngự tương đối thấp xương ngực trực tiếp vỡ hụt ngã trên mặt đất miệng p h u n máu tươi khí tuyệt bỏ mình còn thừa ba tên ma tộc binh sĩ thay thế nhộn nhịp giận mắng một tiếng vung vẩy trường thương liền hướng về lý việt đâm tới lý việt khỏe miệng lộ ra mỉm cười tay phải của hắn rỗi một cái trực tiếp đem trường thương bắt lấy lập tức tay trái theo trường thương cột nhất chuyển một cái đá ngang càn quét tại ba cái ma tộc binh sĩ trên gương mặt ba cái ma tộc binh sĩ lập tức bị rút bay rớt ra ngoài tại trên không p h u n ra ra một đầu màu đỏ tươi dây dài thấy cảnh này lý việt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thân hình loại lên chính là thần tốc xuất hiện tại trong đó một tên ma tộc binh sĩ trước mặt một cái nắm cổ của hắn lý việt lực lượng rất lớn chỉ bằng ngón tay lực lượng liền đã bóp gãy cổ học của đối phương để đánh mất sinh cơ còn sót lại hai cái lúc này còn lại hai người mới xem như phản ứng lại lẫn nhau nhìn thoáng qua tùy theo hô chạy mau thông báo những người khác lời nói rơi xuống hai cái ma tộc binh sĩ liền b ắ t chân lên cổ lao nhanh mà đi tốc độ nhanh vô cùng nhìn thấy bọn họ chạy trốn lý việt khoe miệng buộc vòng quanh một vệ nụ cười tàn nhẫn hắn một bước vượt qua nháy mắt liền đổi kịp cái này hai tên ma tộc binh sĩ đình chỉ tại thân thể bọn hắn phía trước nhìn thấy nơi này cái này hai tên ma tộc binh sĩ lập tức sợ hãi đình chỉ chạy nhanh bọn họ hoảng sợ nhìn qua lý việt trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi Sư nó, chết sống đều chết, trong i phải liều với ngươi. ê n nó, sống mạng sư chết chết, t đều đó một cái ma tộc binh sĩ nói xong trường thương trong tay trực tiếp nhắm ngay lý việt đâm tới không biết tự lượng sức mình nhìn thấy đối phương công kích đánh tới lý việt khỏe miệng mang theo lanh khóc tiểu ý nón g tay búng một cái trực tiếp đối với đối diện đâm tới trường thương chính là một kích lạch cạch một tiếng kèm theo cái này một kích lý việt trực tiếp liền đ è m trôi này trường thương từ đầu thương bắt đầu v ỡ nát ngươi công kích quá yếu lý việt vừa cười vừa nói nói xong về sau hắn bắt lại đối phương b ằ n áo dùng sức kéo một cái lập tức đối phương liền bị ngã ở dưới chân mình d ơ chân lên tùy theo chính là t r ù n g điện một chân bình một tiếng trực tiếp xuyên qua đối phương ngực đối phương cũng làm chính là không có bất kỳ cái gì khí tức ngay sau đó dưới chân của hắn giấm mạnh thân thể thần tốc thoát ra trong nháy mắt liền đạt tới một cái khác ma tộc binh sĩ trước mặt tên này ma tộc binh sĩ thấy thế trong lòng cũng là sợ hãi một cái ngã ngồi trên mặt đất hai chân run lầy bầy không cần sợ hãi lý việt nói sau đó ngồi sụp xuống, xuống một mặt tiểu y nói ra ta sẽ không giết ngươi ngươi ngươi muốn làm gì đối phương dùng đến run dậy ngữ liệu hỏi lý v i cười cười nói ra một h trận ấ t rét a heo đồng dạng kêu gào văng lên lý việt một chân dẫm tại đối phương trên cánh tay bởi vì khí lực vô cùng lớn làm cho cánh tay của đối phương nháy mắt bị bóp méo biến hình xương cốt cũng phát ra lốp bút âm thanh nói cho ta n g ư ờ i ma chuyện n nhân đến dưới chân n nhạt do hỏi. Nghe đến Lý Việt c u ó i này, tên t kêu ma ộ c b i n h sĩ t o à n t h khẽ â n r u rời, trả vội vàng lời, c h ú n g t a ma thần đ ạ i nhân hắn là vĩ đại, k ế h o ạ c h c h ú n g ta k h ô n g rõ r à n g cũng không b i ế t làm n h ư thế n à o đ i nói c h o ngài. Lý Việt Lý n g h e vậy, sắc m ặ t cũng là hơi ba i ế n h ó m ộ t c á i l mốt nhận được tin ế g nói ra, tức vậy, vậy chương đừng tám trăm ba h ư ơ i mốt nhận được tin tức, tức gian giác s ư ơ n g cốt bạo liệt â m thanh v a n g lên nghe đến thanh â m này tên này ma tộc binh sĩ lập tức chính là phát ra một tiếng kêu đau hai mắt trừng trừng trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm t r o n g mắt như muốn trừng ra biến mắt phảng phất t ự a n h ư là sắp rơi xuống đồng dạng nói ra lời nói thật ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu là không có nói ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống lý việt cười lạnh nói tên yêu ma tộc binh sĩ cắn răng nghiến lợi nhìn xem lý việt tựa hồ hận không thể đem lý việt ngàn đau băng thây đồng dạng t ngươi cho rằng ngươi là ai ta cho ngươi biết không quản ngươi hỏi ta vấn đề gì ta đều không có trả lời ngươi đối phương căm tức nhìn lý việt nói a ngươi còn thật nạnh khí nha lý việt nghe vậy khoe miệng hơi buộc vòng quanh một tia khinh thường biểu lộ lập tức nói ra tất nhiên ngươi như thế t i ê n cường lời nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lời nói nói xong hắn chính là hung hăng một chân giống tại cánh tay của đối phương bên trên gian g g i ắ c lại là một đạo xương cốt vỡ vụ đâm thanh truyền đến tên này ma tộc binh sĩ cánh tay lại lần nữa mười hai bị đặc gãy tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức vang rội tới lúc này hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi lý việt loại này gần như liên c ù n thủ đoạn công kích một cái liền hỏng mất bắt đầu nói chuyện cầu xin tha thứ ta nói ta ta nói ta nói biết sớm như vậy h á tất còn muốn ta động t h ủ đâu lý việt cười cười nói ma thần đại nhân sự tình chúng ta loại này tầm dưới chót binh sĩ làm sao lại biết đâu thế nhưng chúng ta nhận được thông tin chính là án binh bất động cái khác ta cũng không biết đối phương không nói nghe vậy lý việt đâm cầm của mình như có điều suy nghĩ nghĩ đến chuyện này đích thật là ngoài dự liệu hắn nguyên bản cho rằng đối phương khẳng định là có cái gì m a i phục cho nên mới sẽ làm ra như vậy không giống bình thường động tác nhưng là bây giờ tình trạng này lại không phải đã nói rõ ma tộc thật vô ý tái chiến không đúng không đúng không đúng không đúng cái này hoàn toàn không đúng ma tộc không thể nào là sẽ từ bỏ chiến đấu trong lúc nhất thời lý việt tại nghe đến mấy câu này thời điểm trong đầu bên trong hiện ra càng nhiều vấn đề đi ra thậm chí cũng bắt đầu có chút không nghĩ ra đến cùng là là chuyện gì xảy ra liền tại lý việt suy tư thời điểm n ằ m dưới đất ma tộc binh sĩ con mắt hơi n h a o lại nhìn thoáng qua rơi xuống ở bên cạnh trường thương vũ khí lập tức liền nhanh chóng nhét lên sau đó đối với lý việt ném tới đi chết đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng giơ lên trường thương liền đâm về phía lý việt vị trí trái tim hắn một thương này lực đạo cực mạnh tựa như là một viên bắn ra ngoài đồng d ạ n g thấy cảnh này lý việt cười lạnh một tiếng trực tiếp nâng lên một bàn tay hai ngón tay ở giữa kẹp lấy đối phương ném tới trường thương một thương này mặc dù lợi hại lại không làm gì được lý việt đáng tiếc ca đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối đánh lén là không có một chút tác dụng nào lý việt cười lạnh một tiếng nói nói chuyện hắn đông nhiên dùng sức trực tiếp đem trường thương trong tay cho văng ra ngoài trường thương trong không khí vạch qua một đạo q u dị độ cong về sau trực tiếp cắm vào tên kia ma tộc binh sĩ trong lồng ngực sau đó sâu sắc bị sa bảo phốc phốc một đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra tại tên này ma tộc binh sĩ trên lồng ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết thương một dòng nước nóng cũng là chạy chạy ra ngoài tên này ma tộc binh sĩ thân thể run lên trong mắt mang theo một kia không cam l ò n g cùng h o a n g hốt hắn nhìn xem lý v i ệ t há hốc mồm muốn nói cái gì lại một câu cũng nói không nên lời lý v i ệ t nhàn nhạt, nhạt liếc đối phương một cái lập tức một chân đá ra tên này ma tộc binh sĩ thi thể lập tức bị đá bay ra ngoài sau đó té lăn trên đất máu đỏ tươi cũng là theo miệm của hắn không ngừng phun đi ra ma tộc quả nhiên không hổ là ma tộc thật sự chính là âm hiểm xảo trá không từ thủ đoạn hẹn hạ vô sỉ tiểu nhân liên đại lý việt tự lầm bầm thời điểm bên hai đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân lý việt nâng lên ánh mắt hướng về nơi xa nhìn là một đám tiếp viện tới ma tộc binh sĩ binh sĩ nhìn thấy lý việt tình huống bên này lập tức đều là sắc mặt s ư ơ n g sở t r ậ t chính là phẫn nộ tên đang chết lại dám lãnh địa của chúng ta ngươi tự tìm cái chết giết hắn giết chết hắn đám này binh sĩ lập tức giận dấu lên n ộ n h ị p rút ra vũ khí của mình điên cùng mở ra bước tiến của mình hướng về lý việt lao đến thấy cảnh này lý việt cười lạnh một tiếng nói ra thực tế ngượng ngùng ta hiện tại có thể không có cái gì n h à n thời gian đ ừ a với ngươi tạm biệt các vị lý việt cười lạnh một tiếng dưới chân khé động thân ảnh loại lên chính là trực tiếp biến mất tại n g u y ê n chỗ ngăn lại hắn đừng để hắn chạy một cái ma tộc si lại quan quát. ma phẫn nộ quát. Là. còn lại những này ma tộc Là, binh sĩ lập tức cùng nhau tiến lên hướng về lý việt bối ảnh truy kích mà đi lý việt thân hình giống như ma quỷ đồng đạo tốc độ nhanh đến mức cực hạn một trong n h á mắt cũng đã là biến mất vô ẩn vô tùng chỉ là lưu lại từng đạo tàn ảnh mà thôi mẹ hắn cái này húng đản vậy mà còn có thủ đoạn như vậy v ĩ như có kế hoạch bắt đến tiểu tử này ta nhất định đem tiểu tử này sống sở sở mà l u ậ n ra mọi người nghị luật n ở mỹ không ngừng mắng lý v i ệ t thế nhưng chuyện này đối với lý v i ệ t đến nói trên cơ bản chính là không đau không ngứa trào phúng mà thôi thậm chí cũng còn nghe không được ma tộc sĩ quan nhìn xung quanh bốn phía một cái nhìn thấy máu tơi ư khắp nơi trên đất tử thương thảm trọng sắc mặt tái xanh tới cực điểm con mắt bên trong quán độc màu sắc càng làn ồ n g đậm tới cực điểm chết tiệt cho ta xem một chút còn có người sống hay không hai trăm tám mươi ba điều tra một cái tình h u ố n xung quanh nhìn xem có cái gì manh mối ma tộc sĩ、si、quan phẫn nộ quát là nghe đến thanh âm này về sau những cái kia ma tộc binh sĩ cũng là tranh thủ thời gian phân tán ra đến bắt đầu điều tra lên tình huống xung quanh tới bất quá trên cơ bản cái này đội tuần tra tiểu đội toàn quân bị diệt căn bản liền không có bất kỳ cái gì một người sống muốn tìm manh mối quả thực so với lên trời còn khó hơn không bao lâu những binh lính kia nhộn nhịp tập hợp trở về đem tình huống đủ số b ẩ m báo cho ma tộc sĩ、si、quan ma tộc sĩ、si、quan nghe đến những tình huống này về sau trong mày sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn thấp cụt mắt xuống đôi mắt bên trong lóe da âm tình bất định kia sáng hắn đang suy tư lý việt tại sao lại xuất hiện ở nơi này lại là vì cái gì muốn tập kích một đội không quan trọng đội tuần tra mà còn nhìn thấy nhóm người mình lại là vì sao lại lựa chọn chạy trốn cái này một s i ư a di nghĩ hoặc đều quanh quẩn tại ma tộc sĩ quan trong đầu bên trong vung đi không được để hắn vô cùng nổi nóng hắn nâng lên chính mình tay không ngừng xoa năn chính mình trên nót mái tóc màu đen khắp khuôn mặt là bực bội thân sắc tiên s ư nó hoàn toàn không hiểu rõ người này đến cùng là có chủ ý gì nói chuyện hắn nâng lên chính mình tay chỉ hướng bên cạnh một cái đồng bạn mở miệng nói ra người nghe lấy trở về trong quân doanh đem chuyện này báo cho ma thần đại n h â n b i ế t rõ chưa chương 832, t i ế p xuống tính toán chương 832, t i ế p xuống tính toán bị điểm tên tên lính này đội vang gật đầu nói ra là ta minh m ạ n h ta lập tức trở lại ma tộc sĩ quan gật gật đầu phất phất tay ra hiệu đối phương rời đi nhìn thấy đối phương rời đi h ắ n thì là quay đầu đi nhìn về phía trên mặt đất cỗ thi thể kia ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp không nhịn được than một khẩu khí ai thật sự là số khổ vừa vặn trở thành tân binh liền gặp loại này sự t ì n h ma tộc sĩ quan nói nhỏ mấy tiếng sau đó liền đi tới bộ kia ma tộc binh sĩ bên người đưa tay phải ra tại c h ắ n của đối phương bên trên sờ soạn một cái thuận thế đem đối phương chết không nhắm mắt con mắt cho khép lại lên sau đó mới thu hồi chính mình tay làm xong tất cả những thứ này ma tộc sĩ quan trên mặt lộ ra một t i a t i ế t hận thần sắc hắn nhìn xem hai tay của mình nhẹ than một khẩu khí bên này trở về báo tin ma tộc binh sĩ vội vội vàng vàng đi tới ma thần vị trí quân doanh phía ngoài lều vì trên mặt đất đối với người ở bên trong h ô bẩm báo ma thần thuộc hạ có tin tức muốn báo cho ma thần đại nhân ngươi a nghe được câu này bên trong cái kia ma thần cũng là đứng dậy từ quân trướng bên trong đi ra nhìn người lính kia một cái mở miệng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để n g ư ơ i như thế h ố t hoảng tới cái kêu ma tộc binh sĩ nhìn một chút ma thần sau đó cúi đầu nói ra vừa v ậ n có một người loại đột nhiên xâm nhập chúng ta tuần tra vị trí khu vực đồng thời đem một cái tuần tra bộ đội người toàn bộ giết liên loại này việc nhỏ ngươi cần thiết đến thông báo ta sao nghe đến mấy câu này ma thần sắc mặt lập tức liền thay đổi đến hết sức khó coi cái kêu ma tộc binh sĩ nghe vậy lập tức dọa đến toàn thân k ẽ ru dậy vội vàng giải thích nói ra không k h không ma thần đại nhân bất giận là như vậy đến đến tập kích người không phải những người khác chính là cái kia đang chết thần hy l i n h chủ lý việt bởi vì đối phương hành động kỳ dị chúng ta căn bản cũng không biết hắn tại sao phải làm như vậy cho nên chúng ta không thể không phải người tiến đến thông báo ma thần đại nhân này người nói cái gì là lý việt tiểu tử kia hắn làm sao sẽ đi tới làm loại này đánh lén đội tuần tra sự tình nghe đến tin tức này ma thần lập tức kinh hô một tiếng sắc mặt khó xử tới cực điểm đôi mắt bên trong mang theo một vẹn vẹn ngưng trọng nhìn xem cái kia ma tộc binh sĩ ma thần tiếp tục mở miệng do hỏi trừ cái này sự tình bên ngoài còn có không có chuyện khác phát sinh nghe đến ma thần lời nói ma tộc binh sĩ lắc đầu nói không có trừ cái đó ra chúng ta chuyện gì đều không có phát sinh ma tộc sĩ quan nghe vậy sắc mặt càng thêm ngưng trọng một điểm nói ra cái này liền kỳ quái lý việt đến cùng là làm tính toán l n gì ma thần nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng hơi dương lên lên, trên mặt hiện lên một tia gian trán đủ cười hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì tâm tình thay đổi đến vô cùng khá hơn nói ra đi chuyện này ta đã biết ngươi đi xuống trước đi nhưng h ư ợ c u tối thành còn có tin tức gì lập tức thông báo ta ma tộc binh sĩ nghe vậy mừng thầm trong lòng hắn gật gật đầu đáp là thuộc hạ cái này liền cáo lui nói xong cái này ma tộc binh sĩ liền xoay người rời đi hhh thật không nghĩ tới cái này lý việt cũng quá cẩn thận a cũng chỉ là cho rằng ta làm ra không giống bình thường cử động liền đích thân chạy tới điều tra một phen xem ra ta vẫn không thể xem thường hắn a nói xong lời cuối cùng ma thần trên mặt lóe ra một tia rảo hoạt đủ cười trong mắt cũng hiện lên một tia h à n quang lúc này một bên khác lý việt từ ma tộc tuần tra nơi ở trở về vừa về đến phi p h ư ợ n g quân chủ cùng sát thần lánh chúa hai người cũng đã là vội vội vàng vàng nên đón tiếp lấy bọn họ đều lo lắng nhìn xem lý v i ệ t do hỏi thế nào có tin tức gì không có nhìn thấy phi vợ n g quân chủ cùng sát thần l ã n h chúa hai người lý v i ệ t hơi ngẩn ra lập tức liền điểm gật đầu nói ra thật sự chính là có một chút là cái gì nói nhanh một chút phi vợ n g quân chủ tội đi n ô sân cùng sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹn đều kích động lý v i ệ t nhìn xem hai người mở miệng nói ra căn cứ ta ép hỏi tình huống đối phương tựa như thật không có tính toán muốn tiếp tục chiến đấu bộ dạng phi vợ n g quân chủ cùng sát thần lanh chúa hai người ngay vậy đôi mắt lập tức chừng lớn lên sắc mặt hai người thay đổi đến có chút cổ q á i lẫn nhau liếc nhau một cái đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới sự tình kết quả vậy mà là như vậy rất khó tin tưởng đối phương vậy mà không có tiếp tục chiến đấu tính toán đã như vậy vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì sát thần lanh chúa w i liam l dỗ lẹt nhìn xem lý việt mở miệng hỏi thăm nói tuy vựa quân chủ tội đi n ô sẩn cũng tại giờ khắc này hỏi đúng à mặc dù nói ma tộc không có tiến công đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt thế nhưng ta luôn cảm thấy sự tình đồng thời không có chúng ta chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy nghe đến hai người lời nói lý việt cũng không dám thất lễ Bội miệng nói vang ra, mở k hai ô n g s ta và các người nhộn g là g nhịp a giờ đ h n gật sợ rằng hay h là có mưu đồ k á gật, gật đầu bày tỏ đồng ý đối với lý việt cái này một cái đề nghị bày tỏ đồng ý đúng rồi vì để phong vắt nhất ta tại chỗ này còn có một cái khác đề nghị lý việt âm thanh đống nhiên vâng lên a đề nghị gì sát thần lãnh chúa w i l l i am d ẫ lại nghe đến lý việt đề nghị này về sau nhị không được hỏi ba người chúng ta cũng tiến hành thay phiên chế thay ca giám thị muốn biết rõ một binh sĩ ví như phát sinh đột phát tình huống căn bản chính là bất lực giải quyết ví như chúng ta một trong số đó ở đây những người khác liền có thể nhanh chóng kịp phản ứng không đến mức để những địch nhân kia có cơ hội để lợi dụng được lý việt mở miệng nói ra cái chủ ý này không sai phi vựa quân chủ tôi nô sân cùng sát thần lãnh chúa hai người nghe nói như thế nhộn nhịp gật đầu nhận đồng lý việt đề nghị này theo lý việt tiếng nói vừa ra phi v n g quân chủ tội đi nô sân lập tức mở miệng nói ra cứ dựa theo lý việt đại nhân ngươi nói rằng này hiện tại liền đi an bài theo phân phó của hắn phi v n g quân chủ lập tức đi an bài nhân thủ thay phiên thay ca thời gian kế tiếp đối với lý việt bọn người tới nói nhưng là khó chịu nhất thời khắc bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều muốn đề phòng ma tộc đánh lén đề thế nhưng để bọn họ cảm thấy tiếc nuối là cho dù là làm hoàn toàn chuẩn bị đối phương lại không có làm chuyện gì cái này rất giống một cái nắm chặt nắm đấm người một q u y ề n vung ra cuối cùng trực tiếp đánh vào trên bông là giống nhau để cho người ta buồn bực tới cực điểm tâm tình cũng thay đổi đến mười p h ầ n ú c mười phần hỏng b é t có lúc lý việt thậm chí còn hy vọng đối phương có khả năng hơi làm chút cái gì chương tám trăm ba mươi ba vung l ỏ n g mọi người chương tám trăm ba mươi ba vung l ỏ n g mọi người thời gian từng giờ trôi qua thoáng qua ở giữa cứ như vậy đi qua mấy ngày trong khoảng thời gian này bên trong ma tộc gần như vẫn là như cũ căn bản một điểm tiến công bộ dạng đều không có dần dần một chút người đều đã thành thói quen dạng này thời gian không tại đi quan tâm động tĩnh bên này sáng h n b i n sớm ngày từ hôm đó lý biệt giống như ngày thường bắt đầu tuần tra từng cái địa phương nhưng lại không nghĩ tới nhìn thấy một chút làm hắn rất là không cao hứng sự tình cũng tỷ như nói tuần tra thời điểm lý v i ệ t mấy người lính vậy mà trốn ở trong góc uống rượu một người trong đó đem một viên cụ lạc ném tại trong miệng mình cười ha hả nói ra không phải ta nói thật không hiểu rõ thần hy lĩnh chủ đại nhân khẩn trương như vậy đến cùng là vì làm cái gì đúng vậy à ta nhìn à cái tiêu ma t ộ c căn bản liền sẽ không tiến công nếu là tiến công đã sớm vào hai trăm tám mươi ba công sao có thể đợi đến lúc này à một tên k h á c binh sĩ cũng đi theo phụ hòa nói lý việt nghe đến hai người này lời nói lập tức tức thiếu chút nữa một bàn tay đập chết hai người này bất quá hắn đồng thời không có gấp ngay lập tức xuất hiện mà là đứng ở bên cạnh tiếp tục nghe lấy m u ố n biết mấy tên này đến cùng còn muốn nói cái gì chỉ thấy một tên binh lính uống một ngụ rượu nước sau tiếp lấy lại nói ra nói một lời chân thật chúng ta thần hy l ĩ n h chủ đại nhân thật sự là có bệnh à, hắn lại muốn cầu mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta nhất định phải kiểm tra một lần một phía xác định an toàn về sau mới có thể nghỉ ngơi chúng ta người một người một đêm đều không có nghỉ ngơi đâu thật sự là làm không rõ ràng thần hy l ĩ n h chủ đại nhân rốt cuộc là ý gì a lý việt nghe được câu này cũng là không khỏi nhữ mày hắn không có nghĩ đến việc này vậy mà là cái dạng này một người khác tiếp lấy nói ra bất quá cũng không có cách ai kêu chúng ta là bình sĩ thủ hạ của hắn đâu nghe theo mệnh lệnh cũng là bình thường sự tình ai loại này việc quả thực quá mệt mỏi đúng thế đúng thế hai gia hòa này vừa uống rượu một bên đoán trách lý việt nghe lấy bọn hắn lập tức có chút bất mãn s á t mặt của hắn âm trầm xuống lạnh lùng nói ra hai vị đại nhân các ngươi tại nói t h ầ m thứ gì đây nghe đến lý việt âm thanh bọn họ giật nảy mình vội vàng đem chén rượu thu bảo trên mặt lộ ra một v ẻ xấu hổ màu sắc Này, thần hy lính chủ đại nhân không có gì hai tên binh sĩ lung túng giải thích lý việt hứ một tiếng sau đó nói ra ta vừa bận có thể là nghe đến các ngươi ở sau lưng nói xấu ta âm thanh nghe đến lý việt p i ê n này uy hiếp tri ngôn hai tên binh sĩ lập tức biến sắc lúc này t h ị c h một tiếng quỷ xuống đất bên trên liên tục kê u a n lính chủ đại nhân tha mạng thuộc hạ không phải có ý chửi đối n g à i a lính chủ đại nhân ngài tuyệt đối không cần hiểu lầm chúng ta vừa v ậ n chỉ là tại nói đùa mà thôi lính chủ đại nhân ngài tuyệt đối đừng để ý a hai tên binh sĩ không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ trên mặt viết đầy thất kinh bọn họ thật không nghĩ tới nguyên lai bọn họ nói như vậy nhiều đều bị lý việt nghe đến lý việt nhìn thấy hai người sợ h ã i sợ hai giáng dấp cũng biết bọn họ cũng không phải cố ý chẳng qua là nói chút lời nói thật dù sao cục diện bây giờ s á c thực đối với đại gia đến nói đều không phải đặc biệt tốt lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí nói ra đứng lên đi cái kia hai tên binh sĩ nghe đến lý việt lợi nói về sau cái này mới chậm dại đứng lên lý việt nhìn thấy bọn họ sợ hãi rụt rè cẩn thận từng ly từng tí răng r ấ p không nhịn được thở dài một cái nói ra ta biết trong lòng các ngươi biệt q h u ấ t không thôi thế nhưng hiện ở loại tình huống này không thể chủ quan vì như nói ma tộc thật tiến công ngươi nói xem đến lúc đó bởi vì các ngươi sơ xuất không có ngay lập tức phát hiện ma tộc b i t tích nên làm cái gì lý việt nói xong về sau trên mặt tràn đầy trịnh trọng màu sắt nhìn đến hai cái trong lòng người cũng là bỗng nhiên một trận run dậy không khỏi đánh run một cái hai cái kia binh sĩ nghe đến lý việt lời nói lập tức cúi đầu nói ra thuộc hạ biết sai thuộc hạ nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào nhìn thấy hai người bộ dáng này lý việt lắc đầu nói ra chuyện này coi như x o n g đi ta sẽ không truy cứu các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều thế nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa có thể biết thuộc hạ biết nghe đến lý việt lời này hai người này mới chậm rãi lòng một khẩu khí đồng thời bọn họ trong lòng cũng âm thầm nghĩ lần này thật là nguy hiểm thật đa bất quá bọn họ cũng biết chính mình l ĩ n h chủ đại nhân là hảo tâm Tốt, các ngươi nên làm cái gì liền đi đi làm cái gì đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian lý việt vung vung tay nói là thuộc hạ cáo lui hai người nói xong về sau lập tức quay người rời đi nhìn xem bọn họ biến mất tại trong tầm mắt lý việt ánh mắt bên trong cũng lóe ra khắc thường qua mang hiện tại có thể nói là quân tâm tan giã không ít binh sĩ trong lòng đều sinh ra hoài nghi thậm chí có một ít người đã không muốn tại thần hy trong thành ở lại nữa rồi thế nhưng lý việt sẽ không cho phép trường hợp này xuất hiện cho nên hắn phải mau sớm trình hợp quân đội nghĩ tới đây hắn liền đi trở lại doanh trướng chỉ là không có nghĩ đến lại cũng nhìn thấy phi phượng quân chủ cùng sát thần lãnh chúa hai người chính trong phòng nhậu n h ẹ n lý việt đẩy cửa ra liền nghe đến một cỗ mùi rượu nồng nặc mà cái này một cái phi phượng quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa uy lý am dỗ lẽ cũng đúng lúc là nhìn thấy lý việt đi đến đ ộ i vàng từ chính mình vị trí đứng lên nhận tình chào hỏi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi trở về ngươi nhìn hai minh đệ chúng ta đều tại chờ ngươi đấy đến ngồi khối tiếp theo uống một chén đi nói xong liền cho lý việt rót một chén rượu đưa tới lý việt trước mặt lý việt nhìn bọn họ một cái lông mày hơi n h í u nói ra phi phượng quân chủ sát thần l ã n h chúa hai người các ngươi tại chỗ này uống rượu uống thời gian dài bao lâu、Ngày. hình như cũng không quá dài cũng chính là một cái buổi sáng phi phượng quân chủ sửng sốt một chút nói sát thần l ã n h chúa cũng đi theo nói ra hẳn là một cái buổi sáng đi bất quá ta cũng vậy cũng là mới m uống một điểm rượu nghe đến hai người nói ra lời này lý việt sắc mặt thay đổi đến càng thêm cương cứng thậm chí đều có chút tức giận một cái buổi sáng liên một cái buổi sáng các ngươi còn có mặt mũi nói lý việt sâu hút một khẩu khí ngăn chặn chính mình trong nội tâm cái kia táo bạo cảm xúc sau đó nói ra phi phượng quân chủ s á t thần lanh chúa ta hỏi hai người các ngươi một vấn đề các ngươi nói nếu như hiện tại ma t ộ c tiến quân các ngươi cái dạng này làm sao chỉ huy binh sĩ đi chiến đấu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố p h ẫ n nộ lý việt t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố p h ẫ n nộ lý việt nghe nói như thế ánh mắt hai người tại cái này một khắc lẫn nhau liếc nhau một cái con mắt bên trong đ ề u lóe ra một tia mê man h i ệ n nhiên bọn họ đều chưa kịp phản ứng lý việt đến cùng muốn biểu đạt ý gì nhìn thấy hai người bộ dạng lý việt t r o mắt không khỏi lập lọe qua một tia vẻ mặt thất vọng xem ra hai người này vẫn là không có học được chính mình ý tứ sau khi suy nghĩ một chút lý việt mở miệng nói ra các ngươi biết sao vừa rồi ta đi tuần tra thời điểm nghe đến một chút binh sĩ ở nơi nào nói chuyện tiếng nói chuyện sự t ì n h vẫn là ta đây ngươi đoán bọn họ nói thế nào giờ k h ắ c này hai người yên lặng vung xuống trong tay chảy đến rượu ánh mắt nhìn chăm chú lên lý việt con mắt bên trong t o á t ra một tia hiếu k ỷ lý việt lạnh cười nói ra bọn họ nói ta làm như vậy chính là vô sự cho bọn họ tìm chuyện làm ta liền không rõ dự phong vẫn nhất đây coi như là loại nào vô sự gây chuyện các ngươi ngẫm lại xem nếu như ma tộc thật muốn tiến công các ngươi cảm thấy chúng ta dạng này có khả năng ngăn cản được đối phương đại quân sao mà còn hiện tại những ngày ma tộc binh sĩ đã tiến vào chúng ta lĩnh vực bên trong bọn họ nếu là phát động công kích các ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng ngay lập tức kịp phản ứng sao nghe đến lý việt lời này sát mặt hai người đều là biến đổi bọn họ đều rõ ràng lý việt nói tất cả những thứ này đều là vô cùng có đạo lý giờ khác này bọn họ cũng ý thức được chính mình thật là có chút xúc động nhìn thấy sắc mặt hai người lý việt cũng là không tốt nói thêm cái gì chỉ là nhàn nhạt nói ra tính toán đã các ngươi hiện tại đã ý thức được tự mình làm sự t ì n h có cỡ nào hoang đường vô c h i ta cũng không nói thêm gì nữa hy vọng các ngươi về sau không tái phạm cùng loại sai lầm thần hy linh chủ chúng ta căn đoan loại này sự t ì n h tuyệt đối sẽ lại không phát sinh tốt như vậy ta liền đi trước rượu này các ngươi cũng đ ừ n g uống nói xong về sau lý việt liền quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại hai gia hỏa này thật là cũng không ngại mất mặt lúc này ma tộc quân doanh bên trong ma thần ngay tại ngồi tại chính mình vị trí bên trên quan sát một bản sách vở mà vừa lúc này một cái ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp nhỏ chạy vào liền nói nói ma thần đại nhân tin tức tốt tin tức tốt ma thần cũng không để ý tới đối phương mà là tiếp tục nhìn xem quyển sách trên tay mình hỏi chuyện gì nói thẳng phải phải phải trước mắt cái này ma tộc binh sĩ điểm gật đầu nói ra căn cứ tra xét đến thông tin ưu ám thành bên trong binh sĩ hiện tại hình như đã là ở vào một loại không tập trung trạng thái thậm chí có ít người đang đi tuần còn lén lút uống rượu đây ma thần nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng người này hỏi thật sao thật là thật cái kêu ma tộc binh sĩ lời thề son sắt nói ma thần nghe đến hắn câu nói này khoe miệng hơi nhét lên cười nói ra rất tốt cuối cùng là chờ đến lúc này thật là hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân a đã như vậy chuyên lệnh xuống lập tức tập kết quân mã chuẩn bị tiến quân lũ ám thành lần này nhất định phải để cho bọn họ đem mắt ma thần khoe miệng hiện ra một tia tàn n h ẫ n thích đủ bởi máu hắn đã sớm đã chờ không nổi lần này rốt cục là đợi đến cơ hội lúc này cái kêu ma tộc binh sĩ nói ra là ma thần đại nhân ta cái này liền đi truyền lệnh xuống đúng ma thần đại nhân lần này ngài là tính toán đích thân dẫn binh xuất trinh sao cái kêu ma tộc binh sĩ có chút lo lắng hỏi nghe đến cái này ma tộc binh lính lời nói ma thần lệnh h ừ một nói nói làm sao ngươi cho rằng ta không thể đi sao không phải không phải chỉ là thuộc hạ cho rằng ma thần đại nhân ngươi lần này đi quả thực chính là gia tăng sĩ khí chúng ta chắc chắn kỳ khai đã thắng nghe đến cái này ma tộc binh lính lời nói ma thần cười lạnh một tiếng nói ra không sai ngươi nói không sai bất kể như thế nào lần này ta đều muốn đem vũ ám thành cầm xuống ha ha ha nghe đến ma thần tiếng c ư ờ i to xung quanh ma tộc quân sĩ cũng rối rít phụ h o ạ a sau đó thời gian bên trong ma tộc chờ xuất phát một chi khổng lồ quân đoàn liền hướng về ưu ám thành phương hướng bắt đầu di động thần hy thành lý việt vừa mới từ phi phượng quân chủ tổ đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt vị trí gian phòng bên trong đi ra ngay lúc này một sĩ binh đội vàng hấp t ố c nhỏ chạy tới nhìn thấy tên lính này g á n g dấp lý việt trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang t r ầ m giọng hỏi xảy ra chuyện gì nhìn xem lý việt sắc mặt tên lính này giật nảy mình vội vàng trả lời b ẩ m báo thần hy l ĩ n h chủ đại nhân đại sự việc lớn không tốt thần hy l ĩ n h chủ không tốt người của ma tộc đến rồi bọn họ đã tới mà còn còn mang theo đại lượng ma tộc binh sĩ chính hướng về chúng ta bên này chạy tới cái gì lý việt nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi liền đội vàng hỏi tới bao nhiêu người cụ thể chữ số chúng ta cũng không biết bất quá hẳn là toàn bộ bởi vì liếc nhìn lại toàn bộ đều là bọn họ nhân mạng a nghe nói như thế lý việt sắc mặt càng là khó coi hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy thần hy lính chủ đại nhân hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. một bên binh sĩ lại hỏi. ngay vậy, lý việt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị n ê n địch. là, thuộc hạ tuân mệnh. tên lính này cung kính gật gật đầu. lập tức quay người thần tốc rời đi. lý việt thì là quay người một lần nữa vào nhà. tôi đi. nô sân cùng y lý am. dỗ lẹt nhìn thấy lý việt lại lần nữa đi vào, lập tức hiếu k ỳ không tôi, thần hy linh chủ, còn có chuyện gì sao. ma tộc tiến công, hơn nữa còn là dốc toàn bộ lực lượng. lý việt trầm giọng nói. cái gì. tôi đi. nô sân cùng w i l l i am d ẫ l ẹ n nghe vậy cũng là kinh ngạc đứng lên làm sao sẽ vào lúc này đến a lý việt cũng không có giải thích mà là nói ra lập tức thu dọn đồ đạc đi chuẩn bị chiến đấu tôi đi nô sân cùng w i l l i am d ẫ l ẹ n hai người lẫn nhau liếc nhau một cái mặt của bọn hắn bên trên cũng là hiện ra v ẻ n ngưng trọng là thần hy lính chủ sau đó bọn họ vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc không đến một lát thời gian chính là theo lý việt cùng nhau rời đi rất nhanh ba người cũng đã là đi tới tiền tuyến vị trí lại phát hiện còn có rất nhiều binh sĩ không có đến lý việt cả giận nói người đâu đều chết nơi đó đi làm sao ít như vậy lúc này bên cạnh một sĩ binh run run rẩy rẩy đứng ra giải thích nói thần hy linh chủ đại nhân đại gia không nghĩ tới ma tộc sẽ tiến công một chút cho nên đều tự ý rời vị trí hiện tại đã phái người đi thông báo có lẽ lập tức tới ngay bên trên chương 835, t i ế n công chương 835, t i ế n công nghe đến lời nói này giải thích về sau lý việt c h o mày trên mặt tràn đầy khó chịu t h ầ n s á c không có bao lâu công phu chính là nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân văng lên một nhóm nhỏ binh sĩ vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới vì giảm xuống lý việt trước mặt tham kiến thần hy l ĩ n h chủ đại nhân sát thần l ĩ n h chủ đại nhân phi vựa quân quân chủ đại nhân nghe nói như thế lý việt hơi l ư ờ n bọn hắn sau đó trầm giọng nói nói đi các ngươi làm sao hiện tại mới đến nghe đến lý việt lời nói cái này tiểu đội trưởng mồ hôi chán quét quét rơi xuống thần hy l ĩ n h chủ đại nhân là như vậy hôm qua lúc buổi tối chúng ta ngay tại nghỉ ngơi đây ai biết ngủ quên mất rồi cho nên chúng ta không có khả năng ngay lập tức chạy tới thần hy l ĩ n h chủ đại nhân bên người mời đại nhân trách phạt nhìn trước mắt tên lính này biểu hiện lý việt lập tức cảm giác trong nội tâm có một luồng khí nóng bay lên nếu như có thể mà nói hắn thật rất muốn hung hăng cho ra hỏa này một bàn tay thế nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nhìn xuống dù sao nếu như hắn thật làm như vậy lời nói sợ là sẽ phải giao động quân tâm lý việt nâng lên chính mình tay chỉ vào đối phương cả giận nói ngươi liền cho ta thật tốt nhớ kỹ bút c h ư ớ n g này ta sẽ tại chiến tranh kết thúc về sau tính với ngươi hiện tại cho ta trở về chuẩn bị chiến đấu là thần hy linh chủ ta đã biết t ố t tranh thủ thời gian c ủ n ngay lý việt lệnh nói nói sau đó đám này ma tộc đám binh sĩ liền nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy sau đó thần t ố c t r ố n nhìn thấy bọn họ bộ dạng lý việt cũng là thở dài bất đắc dĩ một khẩu khí đám hôn đảng kia hắn cũng là im lặng ngay lúc này ngay lúc này đột nhiên nơi xa có một đoàn ma tộc bóng người hướng về bên này chạy tới đám người này ảnh bên trong cầm đầu chính là ma thần lúc này ma thần nhìn xem đám người này nếp miệng lên lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng h ừ h ừ các ngươi những nhân loại này hôm nay ta liền để các ngươi nếm thử cái gì gọi là ma tộc lợi hại ma thần âm trầm nói lý việt nhìn thấy ma thần sắc mặt cũng không khỏi đến thay đổi đến có chút ngưng trọng lên h ã n biết trận chiến này là tuyệt đối không thể tránh khỏi ma thần đi đầu rút ra một cái sắc bén trường đao tùy theo tăng lên lên giận dữ hết giết cho ta ma tộc đại quân khi nghe đến ma thần tiếng giống giận dữ lập tức cùng kêu lên họ h é t giết sạch cho ta bọn họ sau đó ma tộc đại quân cùng nhau tiến lên hướng về ưu ám thành lao đến nhìn thấy ma tộc đại quân cử động thần hy người bên trong thành bọn họ mỗi một người đều lâm vào cực độ thấp thỏm lo âu bên trong thần hy l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta làm sao bây giờ a bọn họ nhân số quá nhiều chúng ta ngăn không được bọn họ a vô dụng chúng ta căn bản là ngăn không được ai những ngày ma tộc thực lực quá c ư ờ n g đại vô số binh sĩ bắt đầu sợ hãi bất an nghe đến bọn họ tiếng nghị luận lý việt sắc mặt hết sức khó coi hắn sâu hút một khẩu khí trầm giọng nói t ố t đừng hoảng hốt hiện tại lập tức cho ta chấn định lại lý việt lớn tiếng quát lớn chúng ta đã là làm tốt chuẩn bị đầy đủ trước đây có khả năng ngăn cản được hiện tại cũng có thể ngăn cản được mọi người nghe theo sắp xếp của ta nghe đến lý việt lời nói tất cả binh sĩ trên mặt đều tràn đầy thần sắc kiến nghị phản phất là nhận lấy lớn lao cổ vũ đồng đạo n á y mắt liền c h ấ n tĩnh lại nhìn thấy cái này màn lý việt hơi lỏng một khẩu khí lập tức hắn chính là xoay n g ư ờ i nhìn xem ma tộc đại quân trầm giọng nói ma thần các ngươi ma tộc thật là càng ngày càng cuộc vọng càng ngày càng hung hăng ngàn ngược à nghe đến lý việt lời nói ma thần ha ha cười ha h a ha ha ha ha, lý việt hôm nay là tử kỳ của ngươi ha ha ha ha nói xong ma thần chính là vung tay lên trong tay trường đao bất ngờ ở giữa chém vào cái kia trên ma phát trận trong lúc nhất thời kích thích vô số bà động đi ra thấy thế lý việt lông mày hơi nhữ lại sau đó hắn chính là trực tiếp truyền đạt tiến công mệnh lệnh ổn định duy trì liên tục đối ma pháp trận đưa vào chính mình lực lượng đừng để bọn họ phá mất là thần hy linh chủ đại nhân nghe đến lý viện mệnh lệnh đám này binh sĩ chính là cùng nhau đáp rất nhanh từng đạo ma pháp trận phù văn từ ma pháp trận bên trên hiện ra sau đó thần tốc hướng về bốn phía tảng ra trong lúc nhất thời toàn bộ ma pháp trận bên trong lực lượng được đến tăng cường ma thần thấy cảnh này khoe miệng không nhịn được hơi nết lên tới đừng tưởng rằng trốn ở bên trong liền không sao lần này ta có thể là có chuẩn bị đầy đủ người tới phóng thích ma hỏa phần thiên lên cho ta lần trước ma hỏa phần thiên trực tiếp liền đem phi v ư ợ n g quân chủ cùng s á t thần lãnh chúa kém chút tạo chết lần này ma thần vừa đến đã phóng đại c h i ê u có thể thấy được đến lần này là muốn chơi thật là ma thần đại nhân nghe đến ma thần mệnh lệnh những n à y ma tộc binh sĩ cùng nhau đ á c sau đó đám người này trên tay lực lượng chính là nhanh chóng bộ p h á t ra sau đó hướng về bốn phía khuyết tán đi qua một nháy mắt bầu trời bên trong chính là tập hợp một viên lớn đại h ỏ a cầu sau đó hướng về lý viện đám người b á n h kích xuống dưới một sát na kia nhiệt độ xung q u n đều là nháy mắt để cao rất nhiều lần lý v i ệ t đám người nhìn thấy cái kia hướng về nhóm người mình lao xuống ma hỏa phân thiên không nhịn được rối rít đổi sắc mặt h o à n g bét đây là ma hỏa phân thiên nhanh nhanh để người rút lui lý v i ệ t khắp khuôn mặt là sốt ruột cùng hốt hoàng t h ầ n sắc bất ngờ ở giữa vô số binh sĩ bắt đầu thoát đi mà lý v i ệ t cũng là nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh rút lui rất nhanh to lớn hỏa cầu lúc này đập vào trên ma phát trận phát ra kịch liệt tiếng nổ ngay sau đó tại cái kia từng tiếng nổ thật to âm thanh bên trong trên ma phát trận lập tức liền bị nổ ra một cái khe nước to lớn khe hở xuất hiện trong nháy mắt một đạo to lớn hỏa diễm chính là đ ố n g nhiên c h r i ra nháy mắt đem cái kia ma pháp trận cho thiêu thành cho tàn cái này ma hỏa phần thiên lực lượng thực sự là quá đáng sợ bất quá tốt tại lần này ma thần là tại công thành mà nhóm người mình cũng là tại ma hỏa đốt ba chấm bảy ngày phạm vi bên trong cho nên tại ma pháp trận vỡ vụ n một k h ắ c này hắn liền điều khiển ma hỏa phần thiên hóa thành vô số mảnh tiểu hỏa cầu hướng về lý việt vị trí vị trí đập tới trong lúc nhất thời trên bầu trời vô số hỏa cầu bay vụt mà đến dây đặc trình độ để người theo không kịp những n à y hòa cầu từng hỏa rơi trên mặt đất phòng ở bên trên còn có binh sĩ chiến thân trong khoảnh khắc chính là đưa tới vô số người tiếng kêu rên liên hồi máu me đầm địa tiếng kêu thảm thiết không ngừng thấy cảnh này lý v i ệ t đồng tử hơi rút lại chết tiệt ma thần hắn không cầm chú mắng một câu nhìn thấy cái này màn bên cạnh sát thần lãnh chúa cùng phi p h ư ợ n g quân chủ cũng là gấp xoay quanh vào giờ phút này phi p h ư ợ n g quân chủ hắn cũng không biết phải làm gì mới tốt hắn nhìn về phía lý v i ệ t mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ làm sao bây giờ chương tám chiến đấu chương tám chiến đấu còn có thể làm sao chỉ có thể ngày tháng nghe đến lý việt lời nói cái k i a sát thần lanh chúa trên mặt biểu lộ lộ r a dị thường khó xử bây giờ gọi mọi người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu ghi nhớ ví như đánh không lại liền đi vào nói bên trong lợi dụng địa lý ưu thế tiến hành chiến đấu có thể rõ chưa lý việt lớn tiếng đối với người bên cạnh nói là thần hy l ĩ n h chủ đại nhân mọi người nhộn n h ị p đáp lý việt nhẹ gật đầu chính là lập tức xoay người nhìn về phía đối phương rất nhanh tại lý việt dẫn dắt phía dưới thần hy l ĩ n h còn lại tất cả các binh sĩ toàn bộ tất cả tập hợp hoàn tất mà lúc này ma thần đã là mang theo ma tộc tràn vào, vào thành trì bên trong lý việt đám người đứng tại một chỗ chỗ cao bên trên đôi mắt nhìn chăm chú ma thần vào giờ phút này ma thần trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười h ừ lý việt hôm nay các ngươi chết chắc ma thần hư lạnh một tiếng mở miệng nói ra nghe đến ma thần lời nói lý việt thì là lạnh nhạt nói ra có đúng không vậy liền để chúng ta thử một chút xem sao mười hai đang lúc nói chuyện lý việt hai tay hơi run rẩy run một cái một cỗ kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra cảm giác được lý việt trên thân phát ra khí tức ma thần con mắt không nhịn được hít lại ừ ngươi ra hòa này một đoạn thời gian không thấy vậy mà thực lực lại tăng lên không ít ta ngược lại là coi thường ngươi bất quá bây giờ ta ngược lại muốn xem xem đến cùng hiệu chết vào tay a i ma thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười rêu cận sau đó liền dẫn đầu hướng về lý việt vào tới hắn muốn tiên hạ thủ vị cường chiếm đoạt tiên cơ đem lý việt triệt để đánh g i ế t tới đi lý việt cũng là gầm thét một tiếng trực tiếp chính là xông về ma thần khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn trong nháy mắt chính là đụng vào nhau nháy mắt hai người chính là điên c u ồ n g chém g i ế t ở cùng nhau hai người lực lượng đều không yếu đụng vào nhau lập tức chính là b ộ c phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa hai người đều là sử dụng ra tất cả một liếng không ngừng tiến hành giao phong một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa hủy diệt tính uy năng khiến người ta run sợ thân ảnh của hai người tại giữa không trung không ngừng lóe ra tương đạo tàn ảnh phá toái hư không để người thấy không rõ lắm hai người bọn họ đến cùng là dạng gì chiêu thức cái dạng gì tốc độ cái dạng gì huy lực ẩm cuối cùng một đạo n ộ t ngạt tâm thanh lần nữa chuyển đến chỉ thấy tại cái kia không trung bên trong hai thân ảnh nháy mắt chính là tách ra sau khi tách ra hai người đều là lùi lại mấy bước nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt đều là tràn ngập đồng đậm t i ê n kỵ màu sắt hiển nhiên hai người bọn họ vừa vặn đều là bị thua thiệt ha ha nghĩ không ra à một đoạn thời gian không thấy ngươi vậy mà thực lực gia tăng to lớn như thế ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi bất quá liền xem như thực lực của ngươi gia tăng lại lớn thế nhưng ngươi cũng phải chết ma thần mở miệng nói ra phải không bất quá ngươi cũng nhất định phải chết nghe đến ma thần lời nói lý việt mở miệng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra vậy liền nhìn xem người nào càng lợi hại đi ma thần nghe vậy cười lạnh sau đó bàn tay h u động ở giữa trường n a o liền là xuất hiện ở trong tay hắn hướng về lý việt chém xuống trường đao cho đến mặt đất nháy mắt chính là sụp đổ xuống tạo thành một đầu danh sâu phảng phất là bị một tòa đại sơn hung hăng đập trúng đổng đạo đến hay lắm lý việt hét lớn một tiếng sau đó cả người nháy mắt chính là hướng về ma thần nên đón tiếp lấy trường kiếm trong tay đồng dạng cũng là t á c h ra hảo quang trói sáng hướng về ma thần chém rất mà đi nhìn thấy lý việt trường kiếm rơi xuống ma thần phe miệng cũng là buộc vòng v u a n h một vệ tiêu ý trong tay trường đao hướng về phía trước đổ ngang mà đi nhất thời trường đao chính là hung hăng đánh xuống tại lý việt trên thân kiếm、Ken. một đạo kim loại đụng vào nhau âm thanh lập tức ở giữa không trung vang lên trường đao cùng lý việt trường kiếm đụng vào nhau một cỗ chói thai âm thanh cũng vang lên theo trường kiếm cùng trường đao đều tại run r ậ y không ngừng tựa h ồ cũng muốn bị đối phương lực lượng cho chèn ép rời tay đầu dạng vất quá đúng vào lúc này ma thần quẹ e miệng nhưng là đ ố n g nhiên hiện ra một vệ t nụ cười ấm lánh ha ha lý việt ngươi lực lượng không thể à thế nhưng chỉ bằng mượn chút bản lãnh này muốn giết ta ngươi còn kém xa lắm đây ma thần mở miệng cười lớn nói nghe đến ma thần lời nói lý việt lông mày lập tức nhữ lại trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc màu sắc cái này ma thần đích thật là có chút b ố n liếng a chính mình vừa v ặ n một kiếm kia có thể là ẩn chứa chính mình t ầ m g tám trở lên lực lượng cái này ma thần lại có thể cứ thế mà chống đỡ cả lại nhìn đối phương tay cầm t r ư ờ n g đ a o một bộ không hề sợ hai gián dấp lý việt lập tức liền có chút lo lắng tiếp tục như vậy sợ là lại sẽ lại một lần nữa thua ở g i a hòa này liền tại lý việt tự hỏi thời điểm ma thần nhưng lại là đ ỗ n g nhiên hướng phía trước ngày một bước trong chốc lát một đạo kinh khủng khí tức tử trên thân tràn ngập ra chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái cả người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc nắm đấm của hắn chính là mang theo bọc lấy vô cùng vô tận song khí trung điệp hướng về lý việt anh kích xuống dưới một quyền này tốc độ nhanh vô cùng phản phất là vượt qua vô cùng không gian khoảng cách nháy mắt chính là đánh vào lý việt ngược vị trí phim ộ t tiếng lý việt thân thể lần nữa bay ngược trở về giữa không trung bên trong liên tục lộn hơn mười vòng mới v ư ớ c chắc chết tiệt người này tốc độ thật nhanh nhìn xem một mán trước mắt lý việt trong lòng cũng là hoảng hốt hắn không nghĩ hai trăm tám mươi ba đến cái này ma thần tốc độ thế mà sẽ như thế nhanh ừ lý việt ngươi lực lượng mặc dù rất không tệ thế nhưng muốn giết ta vẫn là quán o n ngươi lực lượng còn kém xa lắm tiếp xuống liền để ta tiễn ngươi về tây thiên tốt nói xong ma thần lần nữa bắt đầu chuyển động giết chỉ thấy ở trên người hắn một cỗ hung hãn lực lượng không ngừng hướng về bốn phía quyết tán ra tới theo hắn những ngày lực lượng lan tràn đi ra cả vùng không gian đều là không ngừng bạn bèo biến hình mà lý việt trên mặt cũng là toát ra một tia rung động màu sắc hắn cảm nhận được cỗ này lực lượng về sau lập tức chính là biết cái này ma thần thực lực đích thật là cực kỳ cưỡng hãn tuyệt đối không phải chính mình hiện tại có thể chống lại lý việt hiện tại biết ta cùng ngươi ở giữa trên liền đi hiện tại quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng ma thần nhìn xem lý v i ệ t mở miệng nói ra nghe đến hắn lời nói lý v i ệ t trên mặt thần sắc vẫn như cũng mười phần bình tĩnh cũng không có bị ma thần cho hụ sợ ngược lại là hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra nà mơ m ta liền xem như chết cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi quỳ xuống đến đã như vậy vậy ngươi cũng đừng trách ta không k h á c h k h í đi chết đi ma thần nghe đến lý v i ệ t lời nói lúc này liền là phẫn nộ gào lên sau đó thân thể nhất chuyện cả ngươi một lần nữa vẫn lên vung vẩy trong tay chừng nào hướng về lý việt chém xuống tự tìm cái chết chương 837, t kịch liệt lẫn nhau đấu chương 837, t kịch liệt lẫn nhau đấu nhìn thấy ma thần lần nữa hướng về chính mình chém g i t tới lý việt lúc này chính là h ừ lạnh một tiếng sau một khắc trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chính là c á c h ra vòng á n h kiếm mang mũi kiếm chỉ nhắm thẳng vào ma thần đi chết đi một đạo băng lệnh âm thanh lập tức chính là tại ma thần bên thai n ộ vang ngay sau đó lý việt trường kiếm trong tay chính là to lớn đã hóa thành trăm triệu trường kiếm mang theo lăng lệ vô cùng kiếm p o n g hung hăng hướng về ma thần cái cổ đồ tới chết、thiệt. cảm nhận được cái tia to lớn k i ế m phong ma thần sắc mặt lúc này liền là kịch liệt biến đổi thân hình vội vàng nhanh lùi lại mà đi bất quá tốc độ của hắn dù sao cũng là chậm một chút phốc phốc một đạo nhẹ nhàng xé rách â m thanh ở giữa không trung văng lên sau đó chính là nhìn thấy một đạo huyết tiễn từ bờ vai của hắn phương g i rơi tại đại điệu bên trên máu đỏ tươi tí tách rớt xuống trên mặt đất phát ra lạch cạch lạch cạch â m thanh nhìn thấy trên bả vai mình thương thế ma thần đôi mắt bên trong lập tức chính là loẹ lên một vệ kinh sợ màu sắc đồ hữu t r ư n g đi chết đi cho ta ma thần giống giận nói sau một khắc hắn trong tay trường đao chính là một lần nữa hướng về lý việt đầu chém xuống mà đi trường đao phá toái hư không mang theo kinh khủng kinh phong nháy mắt chính là đi tới lý việt trước mặt nhìn xem cái kia trường đao chém xuống đến lý việt đồng tử đông nhiên cọ r ụ lại hắn không có bất kỳ cái gì do dự thân hình nổ bắn ra mà ra tránh n ẽ trường đao công kích đồng thời trường kiếm trong tay cũng là hướng về ma thần vung chém mà ra ẩm một đạo thanh â m thanh thúy đột nhiên văng lên hai cái trường kiếm lập tức đụng vào nhau hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra ở giữa không trung mạnh qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau cuối cùng chính là hung hăng và chạm trên mặt đất bình một tiếng tiếng vang bụi đất nâng lên lý việt thân hình rơi xuống đất bên trên về sau bàn chân giống một cái cả người liền là đứng thẳng lên m a đối diện ma thần cũng là chậm dãi bỏ lên bất quá nhìn s á c m ặ t hắn hiển nhiên t h ụ thương không nhẹ ma thần đại nhân ngươi không sao chứ một cái ma tộc binh sĩ b ộ i vàng hấp tấp chạy tới ma thần trước mặt lo lắng hỏi không có việc gì ngươi đi địa phương khác nơi này ngươi căn bản là không c h e n tay được ma thần mở miệng nói ra nói xong hắn chính là nâng lên chân phải hướng về lý việt bước ra bước chân chỉ thấy mũi chân của hắn trên mặt đất hung hăng d ẫ m đ ạ p một phen lập tức một cỗ mắt chẩn có thể thấy c u ồ n g b ạ o lực lượng nháy mắt hướng về bốn phía phun trào ra phanh phanh phanh phanh sau một khắc lý v i ệ t bên cạnh mặt đất nội nhịp nổ bể ra đến đ á vụn bể ra khói bùi quần q u ư n mà ma, ma thần thì là từng bước từng bước hướng về lý v i ệ t đi tới từng bước từng bước m g ô i đi một bước đều có thể đ è m mặt đất d ẫ m sụp đổ nhìn thấy ma thần một mặt này lý v i ệ t sắc mặt lập tức chính là bỗng nhiên trầm xuống bởi vì cái này ma thần thực lực thực sự là quá mạnh so chính mình tưởng tượng bên trong đều muốn càng thêm cường đại làm sao bây giờ chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao lý việt nhìn xem ma thần cái kia chậm rãi ních lại gần mình thân ảnh trong lòng không nhịn được thầm nghĩ l i ê n tại ma thần khoảng cách lý việt còn có mười mấy thức thời điểm đối phương đột nhiên khe ẽ b vơ tay một cây trường thường chính là trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn trường thương vừa xuất hiện chính là bột phát ra một cỗ nồng đậm vô cùng sắc khí khi thế loại này làm cho toàn bộ trong sơn cốc nhiệt độ đều phản phất là giảm xuống không ít cảm nhận được trường thương trong tay chuyển tới loại kia khủng bố h u áp lý việt trong lòng lập tức chính là r ú lên sau đó thân thể chính là bỗng nhiên hướng phía sau rút lui mà đi hắn không đốc hắn rất rõ ràng hiện tại ma thần đã là hoàn toàn b ã o nổi mình nếu là tiếp tục ở lại đây lời nói chỉ có chờ chết phần bất quá thân thể của hắn rút lui tốc độ rất nhanh có thể là ma thần nhưng là phản ứng càng nhanh gần như tại thân ảnh của hắn vừa mới động đậy lúc thức dậy ma thần chính là đ ô n g nhiên nâng lên chân trái sau đó dâm tại trên mặt đất trường thương trong tay ngắm chuẩn lý việt lồng ngực chính là đ ô n g nhiên ném ra ngoài trường thương tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chính là đã xuất hiện ở lý việt trước người mang theo tiếng zip hung hăng hướng về hắn đâm tới nhìn thấy trường thương này lý việt cũng là đồng tử ngưng lại trong mắt hơi hít cổ tay nhẹ nhàng run run trường kiếm trong tay chính là đ ố n g nhiên quét ngang mà ra chặn lại đối phương công kích ken hai đạo kim loại giao kích tâm thành ở giữa không trung đột nhiên băng lên đón lấy lý việt bộ pháp là liên tiếp lui về phía sau mấy bước sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh hai mắt của hắn bên trong cũng là hiện ra một vệ hoảng sợ màu sắc hắn bạn lần không ngờ cái này ma thần thế mà lại như vậy lợi hại toàn lực của mình một k í c h thế mà không có đối hắn tạo thành bất kỳ thương tổn quá lớn ngược lại là đối phương cái này một cách không sai biệt lắm để chính mình đã dùng hết toàn lực nhìn xem lý việt ăn quả đáng bộ dạng ma thần khoe miệng lộ ra một v ệ c nụ cười dữ tợn s á t mặt của hắn tại cái này m ộ t khắc thoạt nhìn có chút bấm é o lý việt ta lý việt ta nhìn ngươi có khả năng phách lối tới khi nào hôm nay ngươi phải chết ma thần nhìn xem lý việt mở miệng lớn tiếng hô đôi mắt của hắn bên trong h u n g quang trợ hiện bàn tay của hắn cầm trường thương trong tay sau đó lại là hướng về lý việt vào tới lúc này hắn trên thân khí thức cũng là càng ngày càng điên cuồng lý việt thấy thế trong mắt chỗ sâu lập lụe quá một t i ế nghiêm trọng hắn biết chính mình lần này chỉ sợ là muốn thua tại đây bất quá hắn vẫn như cũng là không có lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại bởi vì hắn biết đây là cơ hội duy nhất chỉ cần có thể đánh bại ma thần hắn liền có thể chạy thoát lý việt ngươi cho rằng ngươi như thế dãy dựa đi xuống còn có cái gì dùng sao nhìn xem lý việt cử động ma thần khỏe miệng nổi lên một vệ nụ h cười dữ thợn ừ không thử một chút làm sao sẽ biết đâu nghe đến ma thần âm thanh lý việt lúc này liền là quát lạnh nói tiếng nói vừa ra về sau trường kiếm trong tay của hắn chính là hung hăng cơm múa trong chốc lát tương đạo khủng bố kiếm khí chính là hướng về ma thần bánh sắt mà ra kiếm mang ngang dọc phô thiên cái địa đồng dạng hướng về ma thần càn quét mà đi nhìn thấy lý việt một chiêu này về sau ma thần cũng là cười lạnh bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi trong miệng của hắn lạnh nhạt phun ra một câu sau đó trường thương trong tay của hắn trực tiếp chính là trước người hung hăng vạch qua một đạo đường cong chật chính là hướng về cái tiêu kiếm khí đầy trời hung hăng chém vào mà xuống phanh phanh phanh phanh, phanh. chỉ một thoáng t ừ n g đạo thanh em thanh thúy lập tức chính là ở giữa không trùng vang vọng ra để tại mọi người nhìn kỹ kiếm khí đầy trời bị một phân thành hai biến mất tại không khí bên trong nhìn xem lý việt công kích bị ngăn cản ma thần cũng là hơi s ư ơ n g sở bất quá ngay sau đó hắn chính là lần nữa huy động lên trường thương trong tay hung hăng hướng về lý v i ệ t đập tới nhìn đ ố i phương hướng về chính mình đập tới trường thương lý v i ệ t trường kiếm trong tay hung hăng quét ngang mà ra chương 838, m a t h ầ n thụ thương chương 838, m a t h ầ n thụ thương t h ị c h một tiếng mũi k i ế m cùng thân thương ở giữa không trung b a chạm phát ra tiếng vang kịch liệt sau một khắc ma thần thân thể một lần nữa lùi lại mấy bước cùng lúc đó lý v i ệ t thân thể cũng là một lần nữa lùi lại giờ khắc này lý biệt gương mặt bên trên lộ ra một vệ trắng xám mặc dù hắn đem hết khả năng sử dụng ra tất cả bờ liếng thế nhưng cùng ma thần so đấu khí lực hắn vẫn là xa xa không địch lại đối phương bất quá hắn nhưng là cũng không đình chỉ thân ảnh n đoán g một cái cầm trong tay trường kiếm hắn chính là một lần nữa hướng về ma thần đánh giết mà ra ma thần cũng là không có nhàn rỗi trường thương trong tay tại không khí bên trong bạch ra từng đạo bóng đen cùng lý việt chém giết đến cùng một chỗ k e n k e n k e n k e n ken, ken. đào thương tương giao âm thanh vang vọng trên không trung lý việt trường kiếm trong tay vung vẫy tốc độ vô cùng cấp tốc mà còn trường kiếm trình độ sắc bén cũng là rất kinh người chỉ trong chốc lát ma thần trên thân cũng đã là xuất hiện mấy đạo vết máu bất quá những thương thế này ma thần cũng không để ý hắn nhìn xem lý v i ệ t ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng màu sắc hiển nhiên lý v i ệ t những ngày công kích hắn thấy căn bản là không tính là cái gì ngươi liền ngần ấy bản lĩnh cũng hai trăm tám mươi ba mưu toan giết ta quả thực chính là si nhân nằm mơ ma thần l ệ n h nói nói hắn một bên nói trường thương trong tay cũng là không ngừng hướng về lý v i ệ t vùng đánh mà ra mỗi một lần đều sẽ tại không khí bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh có đúng không ta có thể không cho là như vậy lý biệt nghe vậy nhưng là khỏe miệng nhấc lên một vệ nụ cười lạnh như băng sau đó trường kiếm trong tay vung vẩy nhanh hơn thân hình của hắn loại lên n á y mắt đi tới ma thần trước mặt trường kiếm trong tay trong không khí hung hăng vung lên sau một khắc một đạo lăng lệ kiếm mang chính là hung hăng hướng về ma thần xả tới ma thần thấy thế cũng là không sợ h ã i chút nào trường thương trong tay bỗng nhiên bãi xuống hung hăng ngăn tại trước người chính mình k é n một tiếng tia lửa tung tóe một trận kim thiết đan sen âm thanh vang lên theo lý v i ệ t cánh tay vung vẩy biên độ càng lúc càng nhanh ma thần trường thương bên trên chính là dần dần hiện đầy một t ầ n g g à y đặc khe hờ nhìn thấy cái này màn ma thần sắc mặt rốt cục là có một tia biến hóa trong mắt lướt qua một vệ kiên kỵ màu sắc trong tay lực lượng cũng là lần nữa tăng cường rất nhiều keng keng keng một trận thanh thúy tiếng va đập ở giữa không trung quanh quẩn cả hai công kích đều là càng lúc càng kịch liệt mà còn lý việt công kích càng ngày càng lăng lệ uy lực cũng là càng lúc càng lớn ma thần t r ư ờ n g thương phía trên vết dạn cũng là càng ngày càng rõ ràng chết tiệt tiểu tử này làm sao sẽ đột nhiên bộ phát ra như thế thực lực cường đại ma thần trong lòng thầm mắng nhìn hướng lý việt ánh mắt cũng là thay đổi đến âm trầm vô cùng bất quá hắn vẫn là không có bối rối ở trong lòng hư lạnh một tiếng về sau động tác trong tay của hắn liền đột nhiên thay đổi nhanh trường thương trong tay cũng là không ngừng ngụ n g ẩ y không ngừng mà cùng lý việt t r ư ờ n g kiếm trong tay tiến hành va chạm phanh, phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng tiếng va chạm to lớn ở giữa không trùng vang vọng mà lên trong lúc nhất thời xung quanh người con quan chiến đều là cảm giác được mảng nhĩ một trận đau nhức nhìn xem hai người chiến đấu mắt của bọn hắn bên trong đều là toát ra rung động màu sắc bởi vì lý việt công kích thực sự là quá mức hung hãn mỗi một đạo công kích đều mang cực hạn lực phá hoại cái này từng đạo công kích tựa như là một thanh trôi sắc bén vô song bảo nhận đồng d ạ n g c h ỗ đến hư không đều phảng phất bị xé nước ra mà lý việt thi triển ra những cái kia kiếm chiêu thì là tại cái này mức khắc phảng phất là có linh tính đồng d ạ n g mỗi một chiêu đều chuẩn sắc không sai hướng về ma thần trường thương một điểm nào đó đâm tới đúng lúc này trường thương đột nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ x o á t x o á t một tiếng ma thần trường thương trong tay thế mà xuất hiện nhỏ x í u khe hở thấy cảnh này lý việt cũng là trên mặt lộ ra một v ệ h ư n g phấn màu sắc động tác trong tay một lần nữa thêm nhanh hơn một chút phốc phốc kèm theo một đạo trầm đủ câm thanh ma thần trường thương trong tay trực tiếp bị lý việt trò xuyên thủng mà còn lúc này lý việt trường kiếm thì là trực tiếp đâm vào ma thần phần bụng tươi máu đỏ tươi cũng là từ ma thần trên thân hiện ra tới đỏ tươi chất lỏng theo trường thương không ngừng nhỏ g i ọ t xuống lý việt đem trường kiếm trong tay rút ra trong nháy mắt một cỗ máu tươi phun ra ngoài giống như chảy ra đồng dạng ma thần nhìn xem trên người mình vết thương khoe miệng cũng là không nhịn được có góc cái này một vết thương rất sâu nếu như trễ trị liệu sợ rằng sẽ tạo thành mãi mãi tổn hại thấy cảnh này mọi người xung quanh cũng là không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh trái tim hung hăng run run y loại này tình cảnh thật là quá mức rung động nhân tâm bọn họ thậm chí đều không thể t i n được đây là thật ma thần thế mà bại lý v i ệ t t i ể u tử này thực sự là quá mạnh hắn làm sao lại thắng được ma thần đại nhân đâu vô số ma tộc thấy cảnh này đều là nhộn nhịp lên tiếng kinh hô đầy mặt không dám tin nói mà nghe đến những n à y ma tộc tiếng nghị luận về sau ma thần mặt mo lập tức cũng là thay đổi đến âm trầm vô cùng nhìn xem lý v i ệ t hắn cũng là cắn răng miến lợi nói ra tiểu tử ngươi cũng dám làm tổn thương ta hôm nay nếu không giết n g ư ơ i ta liền không gọi ma thần nói xong về sau ma thần chính là đ ỗ n g nhiên giơ lên chính mình tay đến bất ngờ ở giữa nguyên bản rơi xuống ở phía xa trường đào tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng lần nữa bay đến ma thần trong tay ma thần cầm t r ư ờ n g đ à o hướng về lý việt đi tới một cỗ c u ồ n g bạo sát ý cũng là tại cái này một khắc p h á t ra mà tại cố này c u ồ n g bạo sát ý bao phủ phía dưới xung quanh mọi người toàn bộ đều là cảm giác được trong đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hàn ý lý việt ngươi phải chết ma thần quát lạnh một tiếng trong tay chừng nào chính là lấy một loại cực kỳ phương thức vị dị hướng về lý việt chém vào m à đến cái này một đ a o nhanh hơn thiểm điện mang theo liên tiếp lăng lệ âm thanh x é gió trong không khí phát ra một trận rít lên âm thanh cái này một đ a o ẩn chứa kinh khủng lực lượng nhìn thấy cái này chém tới một đ a o lý việt sắc mặt cũng là thay đổi đến ngưng trọng lên song quyền nắm chặt thật nhanh thật là đáng sợ một đ a o cảm nhận được trước mắt cái này một đ a o mang theo đáng sợ uy hiếp hắn cũng là không nhịn được tán thưởng mà tại hắn tán thưởng đồng thời thân hình của hắn cũng là vội vàng né tránh ra tới ken trường đao trực tiếp chém vào tại lý việt vừa rồi đứng thẳng vị trí bên trên phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ bùi đ ấ t tràn vào ra nguy hiểm thật né tránh cái này một đao lý việt cũng là không nhịn được lòng một khẩu khí nhìn phía xa ma thần hắn đồng tử cũng là không nhịn được co rút lại một chút nội tâm bên trong hiện ra một tia kinh ngạc màu sắc nguy hiểm thật né tránh cái này một đao về sau lý việt trong lòng cũng là không nhịn được hiện ra một câu nói như vậy mặc dù ma thần chỉ là tiện tay một đao thế nhưng trong đó h ẩn chứa bi lực đáng sợ vẫn là để hắn trong lòng kinh hãi và t h u n chương tám trăm ba mươi chín đình chỉ ma pháp chương 839, đình chỉ ma pháp trong lòng của hắn biết nếu là chính mình vừa rồi ngạnh kháng ma thần cái này một đau chỉ sợ hiện tại đã là hài cốt không còn đi nghĩ tới đây gương mặt của hắn bên trên cũng là có mồ hôi lạnh toát ra giờ phút này tại trán của hắn bên trên cũng là thẩm thấu ra một tầm r ầ m rạp chẳng trịt mồ hôi lạnh cả người thoạt nhìn cũng là rất chật vật hắn nhìn chằm chằm nơi xa ma thần đôi mắt bên trong cũng là vào bắn ra từng đạo lăng liệt vô cùng lạnh quang mà tại lý việt nhìn chằm chằm ma thần thời điểm ma thần cũng là nhìn chằm chặp lý biệt trong mắt tràn đầy lành vô cùng sắc cơ hai người ở chỗ này kịch chiến bên trong sát thần lãnh chúa w i liam l dỗ lại cùng phi phượng quân chủ tôi đi nô sân cũng chưa từng nhàn rỗi bọn hắn lúc này mang theo tùy tùng của mình ngay tại ngoan cố chống lại chống tự lại ma tộc xâm lấn hai người lẫn nhau đứng ở hơi gần vị trí lẫn nhau ở giữa cũng tốt có một cái tương ứng c h i ế u cố mà lúc này đây mấy cái ma tộc tướng quân thấy thế cũng l à bật lên muốn giết chết hai người nhìn thấy những n à y ma tộc tướng quân gọn tới thân ảnh về sau tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa trên mặt cũng là không nhịn được hiện ra một vệ ngưng trọng màu sắc bọn họ biết đối phương người đông thế mạnh nếu như bọn họ đơn đả độc đấu lời nói rất khó chống cự cho nên hai người cũng là quyết định liên hợp lại đem những này ma t ộ c tướng quân một cái đánh tan phi vựa quân chủ tội y nô sân đem tầm mắt của mình rơi vào sát thần l ã n h chúa w i liam l dô lẹ trên thân nói cùng tiến lên、Tốt. sát thần l ã n h chúa nghe vậy nhẹ gật đầu hai người quen biết cười một tiếng chật thân hình nháy mắt hóa thành hai đạo tạt ảnh chính là hướng về trước mắt mấy cái ma t ộ c tướng quân nên kích m à đi. mà trong nháy mắt này còn lại ma t ộ c tướng quân cũng là rối rít đem đầu màu chỉ hướng phi phượng quân chủ t ổ đi nô sân đám người bọn họ binh khí trong tay tại dương khúc xạ ánh sáng bên dưới tỏa ra hảo q u a n g trói sáng theo bọn họ binh khí v u n g đầy thường đạo vòng ánh vô cùng ánh sáng lập tức nở rộ ra giết theo bọn họ trong miệng gầm lên giận dữ binh khí trong tay chính là hung hàng hướng về phi phượng quân chủ t ổ đi nô sân đám người quét ngang mà đi hiu hiu hiu trong chốc lát thường đạo đáng sợ đa mang chính là vạch phá không khí gào thét lên hướng về phi phượng quân chủ t ô đi nô sân đám người có tới nhìn xem phô thiên cái địa mà đến bao mang phi vựa quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt hai người trên mặt cũng là lộ ra một vệ ngưng trọng màu sắc thử phi vựa quân chủ tôi đi nô sân hư l ệ n h một tiếng liền thấy hắn bước chân đông nhiên tại trên không bước ra một bước cả người lập tức bay vọt đến trên không bất ngờ ở giữa hắn nâng lên chính mình tay bất ngờ ở giữa một đạo ma pháp phủ văn từ trong tay của hắn bạo phát đi ra theo đạo này phủ văn xuất hiện toàn bộ hư không đều là một trận đúng đưa sau đó tôi đi nô sân đưa tay chỉ một cái một đạo ma phát trận lập tức chính là hiện lên ở trên không theo tôi đi nổ sân đạo này ma pháp trận xuất hiện toàn bộ không gian đều là lâm vào một trận bất động bên trong cái này đây là vật gì cảm nhận được một màn này về sau bốn phía ma t ộ c tướng sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn giờ khắc này từng đạo đáng sợ ba động thứ không trung lan tràn ra một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác gắt bách nháy mắt tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng những n à y ma t ộ c tướng sĩ chỉ cảm thấy chính mình sâu trong linh hồn đều là không nhịn được nổi lên một tia cảm giác sợ hãi loại này cảm giác sợ hãi là tới từ sinh vật bản năng cùng linh hồn bồn u nguyên mà lúc này đây phi vợ n g quân chủ tội đi nô sân liên thanh đối với bên cạnh sát thần lãnh chúa w i liam l dô lét lớn tiếng mở miệng hô w i liam l nhanh lên độc thủ thừa dịp hiện tại ta còn có thể kiên trì nếu là cái này trận phát phá bọn họ liền sẽ lại lần nữa hành động đang nghe được phi vợ n g quân chủ tội đi nô sân lời nói về sau cái kia sát thần lãnh chúa w i liam l dô lét nhẹ gật đầu Tức. nói xong về sau sát thần lãnh chúa uy liam dô lét thân hình chính là hướng thẳng đến nơi sa ma tộc tướng quân lao đi sát thần l ã n h chúa w i li l am dỗ lẹt trong tay nắm chặt chính mình kiếm、Chật. một đạo kiếm mang bắt đầu từ lưỡi kiếm của hắn bên trên nổ bắn ra mà ra hướng về trước mắt một tên ma t ộ c tướng quân chẳng đi cái này một đạo kiếm mang tại xuất hiện thời điểm cả phiến tiên đ i ệ n đều phản phất tại trong chốc lát yên tĩnh trở lại một đạo c h ó i hai tiếng x é gió vang vọng đạo kiếm mang kia tại hư không bên trong lập lòe trong n g á y mắt liền là xuất hiện ở cái kia ma t ộ c tướng quân trước mặt tên kia ma t ổ n tướng quân thấy thế sắc mặt hơi đổi muốn hành động có thể là bởi vì phi phượng quân chủ ma pháp trận quan hệ căn bản là động đậy không được chết tiệt cho ta động ai cho ta động a tên tia ma t ộ c tướng quân nhìn xem sát thần l ã n h chúa tại trong đ ấ y lòng lớn tiếng g ầ m thét hai mắt của hắn bên trong cũng là hiện ra một v ệ n biểu tình dữ tợn chết một đạo băng lanh âm thanh trong lòng của hắn văng lên ngay sau đó chính là nhìn thấy một thanh sơn trường kiếm màu đen h u n g hăng hướng về chính mình chém vào tới cái tia ma t ộ c tướng quân nhìn trước mắt một màn này đồng tử bỗng nhiên c o rút lại tại cái này một kiếm sắp rơi vào hắn trên thân thể đáy mắt hắn cũng là đội vàng đã vận hành lên chính mình toàn bộ lực lượng hướng về trên người mình ngăn cản ừ châu châu đá xe nhìn trước mắt một màn này s á t thần lãnh chúa w i li l am dô len khinh thường vừa cười vừa nói sau đó hắn chính là giơ lên trường kiếm trong tay của mình lần thứ hai vung chém mà ra t ư ơ n g đạo đáng sợ kiếm mang chính là nháy mắt từ trường kiếm bên trong n ô lên mà ra hướng về cái kia ma t ộ c tướng quân trên thân bao phủ tới phanh phanh phanh một nháy mắt cái kia t ư ơ n g đạo kiếm mang chính là hung hăng đánh vào tên kia ma t ộ c tướng quân trên thân tên kia ma t ộ c tướng quân bị kiếm mang công kích sau khi tới cả người thân thể cũng là run lên sau đó thân thể chính là vỡ ra tường đạo máu thịt be bét vết thương tại trên không tràn ngập theo tên kia ma tộc tướng quân bị đánh nát thân thể máu tươi của hắn còn n h ư ợ c thủy hoa đồng dạng ở giữa không trùng rơi bãi ra tại cái này một chiêu phía dưới tên kia ma tộc tướng quân trực tiếp vẫn lạc tất cả những thứ này nói đến chậm trên thực tế cũng chính là trong nháy mắt sự tình khi thấy tên kia ma tộc tướng quân bị đánh giết về sau đám kia vây cuốn phi phượng quân chủ t ổ đi nổ sần đám người ma tộc tướng quân từng cái trong mắt đều là toát ra một vệ kinh hãi màu sắc hiển nhiên tất cả những thứ này đối với bọn họ đ ế nói thực sự là quá đột ngột để bọn họ căn bản liền không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này phi phượng quân chủ tội đi nô sân đám người lại có thể tùy tiện giải quyết tên kia thực lực cường hãn ma tộc tại cái này một khắc còn lại ma tộc sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó xử chết tiệt bọn họ thực lực làm sao sẽ thay đổi đến lợi hại như vậy một vị ma tộc tướng quân mở miệng nói ra ngựa khí bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng chi ý bọn họ mặc dù nói đã làm tốt hy sinh đi chính mình đồng bạn chuẩn bị có thể là lại không ngờ đến dưới loại tình huống này bọn họ vậy mà lại thất bại bên trên chương tám trăm bốn mươi phá giải chương tám trăm bốn mươi phá giải sắc thần lanh chúa uy liam dỗ lẹt tại giết chết cái kia ma tộc tướng quân về sau ánh mắt chuyển hướng cái khác ma tộc tướng quân tại nhìn đến sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt nhìn hướng chính mình thời điểm đám này ma tộc tướng quân sắc mặt đều là biến đổi hắn biết đối phương bên dưới một cái mục tiêu khẳng định là hắn đáng chết nhân loại đi chết đi theo một đạo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến ra sức bắt đầu vận chuyển chính mình lực lượng chống cự lại đến từ phi p h ư ợ n g quân chủ ma pháp trận không chế còn lại ma tộc cũng tại giờ k h ắ c này n ộ n nhịp làm ra giống nhau phản ứng liệu mạ vận chuyển trong cơ thể ma lực để chống đỡ cái này mà pháp trận không chế tại những ngày ma tộc tướng quân nô lược dưới nguyên bản bao trùm tại trên ma pháp trận những cái kia phụ trú trong nháy mắt này chính là bắt đầu từng cái biến mất không thấy thấy thế phi v ư ợ n g quân chủ t ổ đi nô sân lông mày thích chặt mồ hôi đầm đĩa mắt thấy sắp không kiên trì được nữa phi v ư ợ n g quân chủ đội vàng đối với s ắ t thần lãnh chúa w i liam l dô lẽ hô s ắ t thần lãnh chúa mau ra tay ta sắp không kiên trì được nữa Tốt, nghe đến phi v ư ợ n g quân chủ t ổ đi nô sân lời nói s ắ t thần lãnh chúa uy liam dô lẽ lúc này đáp trả lời một câu sau đó thân ảnh lập lọe xuất hiện ở trong đó một cái ma tộc trước mặt kiếm trong tay hung hăng chém vào mà ra phốc phốc theo một đạo tiếng kêu thảm thiết băng lên một viên đầu to lớn chính là ném bay ra ngoài theo viên này ma tộc đầu rơi xuống còn lại ma tộc lập tức dọa toàn thân run lên đáng chết nhân loại ngươi tự tìm cái chết một vị ma tộc tướng quân phẫn nộ mắng to một tiếng mà lúc này sắt thần l ã n h chúa uy liam dỗ lẹp cũng không để ý tới chút nào đối phương mắng to trường kiếm trong tay lại lần nữa rơi xuống nhưng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đối phương trợt quát một tiếng theo cuối cùng một đạo ma pháp phủ văn biến mất đi xuống thân thể cũng tại nháy mắt được đến thuộc về quyền khống chế của mình chỉ thấy đầu hắn nhoáng một cái chính là tránh thoát sát thần l ã n h chúa w i l l i a m dô lẹ trí mạng công kích sau đó xoay người sang chỗ khác một mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn sát thần l ã n h chúa w i l l i a m dô lẹ nói c h ế t t i ệ t hôn đản ta muốn làm thì ngươi tiếng nói vừa ra chỉ thấy cái này ma t ộ c tướng quân bàn tay v u n g lên một đem chừng nào liền là xuất hiện ở trong tay của hắn bá lập lạp theo cái này ma t ổ n tướng quân trong tay trường đao hung nầy lập tức một cố lăng lệ đao cương chính là hướng về sát thần l ã n h chúa w i l l i a m j o l e e càn quét mà đi cảm thụ được từ bốn phía gào thét mà đến khủng bố đao cương sát thần l ã n h chúa w i l l i a m j o l e e cũng không có chút nào e ngại trường kiếm trong tay v u n g hăng chém vào mà xuống một đạo c h ó i lọi c h ó i mắt kiếm mang lấp lánh mà ra cùng những cái kia đối diện đánh tới đao cương đ ụ n g vào nhau ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng vang trầm trầm triệt mà lên một giây sau những cái kia phóng tới sát thần l ã n h chúa uy lyam dô lệ đao cương chính là n ộ n nhịp sụp đổ tan ra, ra. những cái kia đao cương bị phá trừ về sau s á t thần l ã n h chúa w i liam l dẫu l t bước chân nhưng là không có đình chỉ thân hình của hắn lập lụa trong tay giải kiếm vũ động mang theo vô số đạo kiếm ảnh tới mỗi một đạo kiếm ảnh đều là sắc bén vô cùng những nơi đi qua những cái kia bình thường ma tộc thi thể gần như nháy mắt chính là bị đánh thành hai đoạn một đầu đỏ tươi đường máu trên mặt đất lan tràn ra s á t thần l ã n h chúa w i liam l dẫu l t kiếm pháp thực sự là quá mức bù phong sắc những cái kia ma tộc tướng quân căn bản là ngăn cản không nổi n ộ n nhịp nga xuống số chết đã sớm chú định hắn tiếp tục hướng về mới vừa rồi không có giết chết ma tộc tướng quân đánh giết mà lên đối phương tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế bọn họ tay cầm binh khí đón nhận s á t thần lãnh chúa w i liam l dỗ lét cùng lúc đó những cái kia còn lại những cái kia ma tộc tướng quân thì là phân biệt hướng về phi phượng quân chủ nổ sẩn đám người đánh tới bọn họ những người này cũng là muốn thừa cơ hội này đem phi phượng quân chủ nổ sẩn đám người cho xử lý sau đó lại đi sát hại còn lại binh lính bình thường không thể không nói những cái kia ma tộc tướng quân bản tính đánh rất tốt có thể là liền tại bọn hắn hành động đồng thời lại quên đi bọn họ tình cảnh hiện tại có thể không hề rượu a tại s á t thần lãnh chúa w i liam l d ỗ u lẹ cái kia hung m á n h đến cực điểm tiến công phía dưới còn lại những cái kia ma tộc tướng quân căn bản liền không có cách nào ngăn cản được phi p h ư ợ n g quân chủ thế công của hắn chỉ thấy một cái ma tộc tướng quân tại cùng phi p h ư ợ n g quân chủ t ô đi nô sần giao chiến thời điểm chính là bị phi p h ư ợ n g quân chủ t ô đi nô sần trực tiếp một kiếm xuyên t h ủ n g trái tim thân thể tại trên không vạch qua một đạo thê mỹ đường v ò n g cùng ngã sắp xuống tại trên mặt đất còn lại mấy cái bên kia ma tộc các tướng quân thấy thế trong lòng càng thêm hoảng loạn rồi không còn dám cùng sắt thần lãnh chúa uy liam dẫu mạng chết tiệt hai gia hỏa này thực lực làm sao mạnh như vậy mọi người cùng nhau s u n g lên một cái ma t ộ c tướng quân mở miệng nói ra trong giọng nói tràn đầy sốt ruột cái khác những cái k i a ma t ộ c tướng quân nghe đến lời nói của đối phương về sau từng cái cũng không còn bảo lưu nhộn nhịp tôi động toàn bộ lực lượng thi t r i ể n ra đủ t i ể u cường đại ma pháp tại bọn họ kết hợp công kích phía dưới cả vùng không gian đều tại chấn động ầ m ầ m kịch liệt tiếng nổ v ă n g lên tường đạo cường hành vô song năng lượng ba động không ngừng càn quét mà ra những nơi đi qua thư không vỡ vụn thành từng mảnh ra lúc này phi p h ư ợ n g quân chủ cùng sát thần lãnh chúa hai người đã là lui đến cùng một chỗ giữa hai bên đều là một mặt ngưng trọng nhìn xem ma tộc tên đang chết nhìn tình huống này sợ là rất khó tiếp lấy một chiều này a phi p h ư ợ n g quân chủ tội y n ô sân nhìn phía xa những cái kia ma tộc nhìn không được c a o mày nói h ừ chỉ bằng bọn gia hỏa này còn giết bất tử chúng ta sát thần lãnh chúa w i liam l j o lét cười lạnh nói hy vọng như thế đi bằng không mà nói lần này chúng ta liền thật nguy hiểm phi p h ư ợ n g quân chủ tội y nổ sân đáng chắc nói tại hai người rằng co thời điểm những cái kia ma tộc tại đem hết toàn lực thi triển ra chính mình nhất là cường đại công kích kỹ năng chết tiệt chết tiệt h ố n đản cũng dám tổn thương huynh đệ của chúng ta đáng chết nhân loại các ngươi đây là tại tự tìm cái chết tương đạo phẫn nộ tiếng gào thét vang lên các ngươi chết hết cho ta đi một cái ma tộc ba chấm bảy tướng quân giống giận nói tiếng nói vừa ra hắn trong tay trên trường đ à o tỏa ra nồng đậm sương mù màu đen sương mù màu đen giữa không trung bên trong ngưng tụ ra một thanh khổng lồ đao ảnh sau đó cây đao kia ảnh chính là mang theo vô cùng kinh khủng khí t ư c hướng về phi vợ quân chủ t ô đi nộ sân cùng sát thần lãnh chúa hai người hung hăng chém xuống tới Không tốt. nhìn g tốt. n xem hướng về chính mình bổ xuống dưới đ a o ảnh phi v n g quân chủ t ô đi nô sần sắc mặt biến hóa tranh thủ thời gian nhắc nhở Thử! nghe đến phi v n g quân chủ t ô đi nô sần âm thanh sắc thần lanh chúa w i liam l dỗ lẹ khoe miệng phát h ỏ a ra một vệ nụ cười thân hình loay lên xuất hiện ở phi v n g quân chủ t ô đi nô sần trước mặt chỉ thấy hai tay của hắn dùng sức hướng về trên mặt đất hung hăng v ỗ một cái sau một khắc một toa ngọn núi to lớn bắt đầu từ những cái kia trên hòn đá vụt lên từ mặt đất ngăn tại phi vựa quân chủ t ô đi nô sần phía trước chương tám trăm bốn mươi mốt tiếp viện chương tám trăm bốn mươi mốt tiếp viện ầm ầm tiếng nổ lớn tại trên không t r u y ề n v a n g ra từ n g tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh tại thiên không bên trong văng lên ma t ộ c tướng quân từng đạo cồn bạo đao phong tùy ý quét ngang làm cho không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh trên mặt đất xuất hiện từng cái hô sâu đùi bằng bao phủ che đậy thân hình của hai người để người không cách nào thấy rõ ràng thân hình của hai người tại mọi người ánh mắt ân cần bên trong t o a kia cao tới gần trăm mét ngọn núi c h u n g quy là không có khả năng ngăn cản trôi này sơn ánh đao màu đen giang dắt kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lên cái kia ngọn núi to lớn ứng thanh mã nát hóa thành đ ầ y trời bụi đất biến mất không thấy gì nữa mà tại cái kia bụi bậm t ả n đi về sau một đạo sơn ánh đao màu đen vẫn như cũ hướng về phi phượng quân chủ tôi đi nô sần phách chạm xuống thấy cảnh này phi phượng quân chủ tôi đi nô sần sắc mặt lập tức đại biến thân hình cấp tốc về sau lướt đi khó khăn lắm né tránh cái kia một đạo sơn ánh đao màu đen cái kia một đạo sơn ánh đao màu đen lau phi phượng quân chủ tôi đi nô sần bạ bay trực tiếp phách chạm tại trên mặt đất đen cứng rắn mặt đất chém vào ra từng đạo to lớn khe ránh nếu không phải cái k i a một đạo đao mang chỉ là lao phi phượng quân chủ nâng mười hai đức nô sân bả vai mà qua sợ rằng bờ vai của hắn đều muốn bị đạo này vô cùng kinh khủng đao mang cho chém thành hai khúc phốc phốc máu tươi phun tung toé mà ra đem cái k i a trắng tinh áo bảo thấm ớt không ngờ tới mặc dù tránh thoát lần này công kích nhưng vẫn là bị đao mang gây thương tích phi phượng quân chủ t ộ đi nô sân một tấm anh tuấn mặt mũi bởi vì đau đ ớ n mà vận m è o cùng một chỗ sát thần lanh chúa thấy thế một cái nắm chặt đối phương cổ áo hướng phía sau lôi kéo mà đi không có sao chứ phi p ư ợ n g quân chủ sắt thần lanh chúa w i l l i am dô ẻn sâm trầm giọng hỏi phi vựa quân chủ tội y nô sân lắc đầu hô may mắn tránh thoát một cái này phi vựa quân chủ tội y nô sân thợ hồn hển nói sắt thần lanh chúa w i l l i am dô ẻn sâm nghe vậy gật gật đầu nói ra vậy liền tốt tiếp xuống liền giao cho ta đi ngươi trước đối phó còn lại bình thường ma tộc phi vựa quân chủ tội y nô sân liền vội vàng lắc đầu bọn gia hỏa này vô cùng không đơn giản ta mặc dù bị thương nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ hoàn toàn không cần để ý sắt thần lanh chúa uy ly am dẫu lẽ nghe vậy lông mày n h u lại nhìn hướng phi vợ quân chủ tôi đi n ô sần ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập kinh ngạc cùng ánh mắt tán thưởng nói ra tuất chính n g ư ơ i chú ý an toàn đừng tại bị tổn thương ta có thể miễn cưỡng cứu n g ư ơ i một lần cũng không cứu được lần thứ hai dứt lời sát thần l ã n h chúa w i l l i am dẫu lẽ chính là quay người xông về nơi xa những cái k i a ma tộc sau khi hắn rời đi phi vợ quân chủ tôi đi n ô sần cũng là lập tức xuất thủ cùng còn lại ma tộc chiến đấu ở cùng nhau phi vợ quân chủ tôi đi nổ sần cùng sát thần lanh chúa uy ly am dẫu lẽ hai người phối hợp ăn ý một người chủ công một người phụ trách phòng thủ tại hai người phối hợp phía dưới những cái kia ma tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế ngược lại là dần dần rơi vào hạ phong bọn gia hỏa này còn thật là khó dây dưa phi vựa quân chủ tội y nô sân một bên cùng những cái kia ma tộc chiến đấu vừa nói không biết thần hy l ĩ n h chủ bên kia thế nào phi vựa quân chủ tội y nô sân mở miệng nói ra sát thần l ã n h chúa w i l l i am dẫu lẽ nghe vậy lắc đầu nói ra thần hy l ĩ n h chủ hiện tại sẽ không có chuyện gì ví như hắn có việc lời nói sợ là vào giờ phút này ma thần đã là trở về phi vựa quân chủ tôi đi nô sân gật gật đầu cũng không có tiếp tục hỏi nữa như vậy chúng ta cũng phải kiên trì lên nhưng không thể để những n à y ma tộc toàn diện xâm nhập vũ ám thành bên trong s á t thần lãnh chúa w i liam l r ô lệ mở miệng nói ra ngay vậy phi vựa quân chủ tôi đi nô sân cũng là gật gật đầu siêu siêu siêu đúng lúc này bốn năm cố cường đại khí tức cấp tốc hướng về bọn họ tới gần chính là phía trước chạy trốn mấy vị tia ma tộc t ư ờ n g i ả thấy cảnh này phi vựa quân chủ tôi đi nô s ầ n ánh mắt hơi đ ộ n g một chút sắc mặt cũng là thay đổi đến ngưng trọng lên sắt thần l ã n h chúa w i liam l dỗ lẹt trên mặt cũng là hiện ra mấy phần ngưng trọng màu sắc cái kêu mấy tên ma tộc cường giả tại cách bọn họ còn mấy trăm mét địa phương n g ừ n g lại lập tức chân của bọn hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái hư không chính là lăng không bật lên xuất hiện ở phi phượng quân chủ tổ đi nô s ầ n đám người trước mặt thật không nghĩ tới các người hai tên ra hỏa thật là lợi hại tất nhiên còn có thể đem chúng ta người tổn thương nghiêm trọng như vậy trong đó một cái ma tộc cường giả âm lanh nói nghe đến lời nói này sắt t n lanh chúa uy liam d ô l ẹ t con mắt nhắm lại nhìn c h ẳ m c h ẳ m c á i k i a mấy tên ma t o c gừng ra âm thanh lạnh lùng nói chết t i ệ t mấy cái này ra h ỏ a thực lực gần như cùng ta bọn họ nga nhau g n sợ là tiếp xuống chúng ta liền muốn phiền p h ư ớ c n g h e đến s á t thần l ã n h c h ú a w i l liam dô lẹt lời nói phi vợ quân c h ủ tổ đi. n ô sần s ắ c mặt t cũng là h a y đổi đ ế n c ó c h ú t n g g ư n chọc lên xem ra tình huống lần này có c h ú t khó giải q u y ế t ta chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được phi vợ c n c h u â n chuẩn đi nô sân nói ân sắp thần len chuẩn bị liam dô lẹt gật gật đầu hiu hiu hiu đột nhiên mấy đạo tiếng xe gió lên ngay sau đó bốn đạo thân ảnh chống r ô n g xuất hiện đứng ở sát thần lãnh chúa w i liam l j o lệ e cùng phi v n g quân chủ tội đi nô sân trước mặt nhìn thấy cái tia bốn đạo nhân ảnh phi v n g quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i liam l j o lệ e sắc mặt đều là thay đổi đến có chút khó coi thật nhanh phi v n g quân chủ tội đi nô sân kinh hai nói sát thần lãnh chúa w i liam l j o lệ e đồng dạng cảm giác được mười p h ầ n k i ế p sợ hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải hai trăm tám mươi ba như vậy tốc độ không thiết cho dù là hắn đều kém chút chưa kịp phản ứng không q u ò n các ngươi là ai cả ngày nay phải chết bốn người bên trong một cái ma tộc cường giả mở miệng nói ra ánh mắt b ă n g lánh nhìn xem sắt thần lãnh chúa w i liam l dỗ lẹ thân t thể bên trong thả ra từng trận nồng đậm sắt lục chi khí c ả m thụ được cái kia bốn người trên thân phong thích ra khí tức sắt thần lãnh chúa w i liam l dỗ lẹ sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng ngưng trọng lên hắn biết trước mắt bốn người tuyệt không phải bình thường bằng không mà nói cũng sẽ không có kinh khủng như vậy s ắ t khí đúng lúc này phi vợ ư n g quân chủ lúc này là lớn ít nói lời bô ích n chiến liền chiến lời nói rơi xuống h ắ n khẽ gật đầu lập tức hắn hai chân hơi c u ò n g đột nhiên bắn ra cả người giống như như đạn pháo xông về tên kia ma tộc cừng giả đúng quát to một tiếng vang vọng vào tiêu sát thần lãnh chúa w i l l i a m dô lệ cũng là đi theo xuất thủ thân thể bọn hắn thân tựa như tia chớp t h o á t ra nháy mắt đi tới tên kia bốn tên ma tộc bên cạnh trong đó ma tộc ma tộc nhìn thấy sát thần lãnh chúa w i l l i a m dô lệ tập kích tới đồng tử đột nhiên co v à o trong mắt hàn mang bắn ra mà ra chật tay trái của hắn biến trưởng thành quyền mang theo một tia hung hãn kinh phòng đánh phía tên kia sát thần lãnh chúa uy lyam dô lệ sắt thần lãnh chúa w i liam l dỗ lẽ cầm trong tay vũ khí một đạo hát quang lập l ò e hung hăng nên kích bên trên tên kia ma tộc ma tộc công kích chương 842, t h a thủ thương chương 842, t h a thủ thương ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền ra tên kia ma tộc ma tộc trực tiếp rút lui mấy bước cánh tay phải khen run khuôn mặt bên trên toát ra một mặt chiều hồng màu sắc thấy cảnh này tên kia ma tộc cường giả khuôn mặt bên trên hiện ra một vệ khó có thể tin thần sắc trong mắt chỗ sâu càng là dần hiện ra rung động màu sắc hiển nhiên hắn không ngờ đến sắt thần lãnh chúa uy liam dỗ lẽ lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng、Thử. s á t thần lanh chúa w i l l i am dô lét cơi lạnh một tiếng lại lần nữa xuống tới lần này trường kiếm trong tay của hắn tỏa ra một trận trói mắt ngực quang giống như một đầu giải lụa màu bạc k i ế m khí mang theo bọc lấy lăng liệt phong dệ chi khí hung hăng chém về phía tên kia ma t ộ c cừng giả ẩm một đạo n một ngạt va chạm thanh âm đột nhiên v ă n g lên s á t thần lanh chúa thân hình nháy mắt bay ngược mà ra khỏe miệng tràn ra một kia máu tươi mà trái lại tên kia ma t ộ c cừng giả thì là liền lùi lại ba bước phương mới ngưng được thân thể lui lại tình thế hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn tay máu tươi không ngừng mà nhỏ giọt、xuống. sắc mặt của hắn thay đổi đến có chút xanh xám thật mạnh lực lượng tên kia ma tộc cường giả trong lòng thầm giật mình không nghĩ tới trước mắt da hỏa này vậy mà như thế mạnh vẻ vẹn, vẹn một chiều liền để hắn nhận lấy không nhẹ thương tích s á t thần lanh chúa w i liam l dỗ lẹt giữ vững thân thể lau một cái khỏe miệng màu tươi ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia ma tộc cường giả chờm dọ quát chết tiệt ma tộc hôm nay ta liền lấy tính mạng ngươi dứt lời s á t thần lanh chúa w i liam l dỗ lẹt thân hình thoát một cái lại là hướng về tên kia ma tộc cường giả vào tới lần này sắc thần lanh chúa uy liam d ô l ẹ tốc độ so vừa rồi muốn m a hơn rất nhiều chết tiên hút đản tên đưa ma tộc cường giả trên mặt hiện lên một vệ phẫn nộ màu sắc sau đó thân hình thoát một cái hướng thẳng đến một phương hướng khác bàn tới thay thế sát thần lanh chúa w i l l i a m d ô u lẽ cũng là không do dự thân hình nói lên chính là đổi tới rất nhanh nơi này chính là biến thành một mảnh hôn chiến cảnh tượng mà phi v n g quân chủ tình huống bên này nhưng cũng không tốt bao nhiêu dù sao bọn họ bên này nhận số có ít rất nhanh liền bị đối phương chế trụ thử phi vựa quân chủ t ộ đi nạp nhi tư sắc mặt cũng là hết sức cầm trầm tại bên cạnh hắn, bất ngờ ở giữa đứng mấy cái ma tộc cường giả những cái kia ma tộc cường giả mỗi một cái đều là một mặt dữ tợn nhìn xem phi phượng quân chủ tội đi nạp nhĩ tư ha ha phi phượng quân chủ ngươi bây giờ đầu hàng tại chúng ta nói không chừng chúng ta còn có thể tại ma thần đại nhân trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu kể từ đó còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ một tên ma tộc ma tộc cường giả lạnh nói nói phi phượng quân chủ tội đi nạp nhĩ tư nghe vậy không nhịn được n h ữ mày nhìn cái kia mấy tên ma tộc cường giả một cái lập tức thử lạnh một tiếng nói muốn để ta đầu hàng các ngươi còn không có từ cái kia Tốt, tất nhiên ngươi không chịu đầu hàng như vậy ngươi hôm nay liền chỉ có một con đường chết một tên ma tộc ma tộc cường giả nói xong lập tức thân hình nảy lên trực tiếp xông về phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư thấy cảnh này trên mặt cũng là hiện lên một vệ ngưng trọng màu sắc c h ậ n hắn đột nhiên dậm chân một cái lập tức phi phong quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư trên thân áo b à o không gió mà bay bay phất phới hồng hộp hồng hộp một trận nặng nề tiếng thở dốc chuyển ra sau đó phi vợ quân chủ tôi đi nạp nhi tư trên thân tỏa g i khí thế ngập trời cảm nhận được phi vợ n g quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư trên thân cái k i a kinh khủng khí tức cái k i a mấy tên ma tộc cường giả đôi mắt cũng là đột nhiên co rụt lại mặt của bọn hắn bên trên cũng là hiện ra một vệ kiêng kỵ màu sắc gia hỏa này là bán thần cảnh giới cường giả thực lực không thể khinh thường mấy người bọn hắn đơn đả độc đấu lời nói đều không nhất định là đối thủ của hắn phi vợ n g quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư nhìn xem cái k i a mấy tên ma tộc cường giả l ạ n h nói nói các ngươi muốn mạng của ta cũng phải có bản sự kia mới được cái tia mấy tên ma tộc cường giả nghe vậy trong mắt cũng là nhộn nhịp toát ra một tia lựa giận mặc dù phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư thực lực cường hãn thế nhưng bọn họ bên này cũng không kém mà còn phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư là một người chỉ cần bọn họ hợp tác giết chết phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư căn bản cũng không phải là vấn đề vừa nghĩ đến đây cái này mấy tên ma tộc cường giả trên mặt cũng là hiện ra một vệ khát máu t h ầ n sắc một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng tự hồ chuẩn bị liên thủ đối phó phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư tất nhiên tiểu tử ngươi gian ngoan không rõ như vậy hôm nay ngươi liền ở lại chỗ này đi cầm đầu một tên ma tộc cường già lạnh lùng nhìn xem phi p h ư ợ n g quân chủ t ô đi nạp n h ĩ tư trong mắt lóe lên một vệ hung ác thần sắc lập tức bàn tay hắn vung lên lập tức từng đạo màu đen nhánh ma pháp phủ văn xuất hiện ở trên tay của hắn lập tức từ bàn tay của hắn bên trên n ô lên mà ra hóa thành từng đầu màu đen d a o l o n g nhanh chóng c u ố n quanh hướng phi p h ư ợ n g quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư thấy thế, thế lông mày lập tức nhữ lại giờ khác này hắn cảm nhận được chính mình quanh người không gian đã bị phong tỏa lại ha ha thế nào sợ sao cầm đầu tên kia ma tộc cường giả một bên nói một bên khống chế những ma pháp kia phủ v ă n tạo thành màu đen d a o long quấn quanh hướng phi phượng quân chủ t ộ đi nạp n h ư tư mà giờ k h ắ c này phi phượng quân chủ bắt đầu đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy hắn núi chân điểm mặt đất chính là mượn nhờ cỗ kia bắn ngược lực lượng cả người giống như một cái đạn đạo đồng dạng nháy mắt chính là bạo bắn ra ngoài trong trước mắt chính là rời đi khu vực kia xuất hiện ở một bên khác muốn đi ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không thấy thế cầm đầu kia ma tộc cường giả cười lạnh nói chật bàn tay vung lên lập tức cái kia một đầu màu đen g a o long cũng là thật chặt đuổi theo phi phượng quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư dây dưa không bỏ theo đuổi không bỏ âm ầm cái kia một đầu màu đen d a o long trên bầu trời không ngừng l a n l ộ t phát ra đinh thái nhức ó c tiếng gầm gừ phảng phất cái kia một đạo d a o long thật là một đầu d a o long đ ồ n g dạng nhìn thấy đầu kia d a o long phi phượng quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư hai đầu lông này cũng là hiện lên một v ệ c lo lắng màu sắc để còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm cái kia một đầu màu đen g a o long chính là mở ra chính mình miệng to như chậu máu đối với phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi nạp nhi tư bỗng nhiên cắn giống lúc này phi vợ quân chủ tôi đi nạp nhĩ tư cũng không lo được cái khác cầm lấy trường kiếm trong tay chính là một cái m á nhiệt đ â m cùng đầu kia màu đen d a o long cứ thế mà đụng đánh vào một khối cả hai đều là bay rớt ra ngoài cái kia một đầu màu đen d a o long vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung về sau chính là trùng điệp ngã rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn đem mặt đất đập nước t o á t ra bùn đất đá vụ loạn tung tóe t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba lấy mạng đổi mạng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba lấy mạng đổi mạng mà phi vợ quân chủ tình h u n g thì là tương đối khổ cực hai tay của hắn nắm chặt thanh trường kiếm kia cả người cũng là bay ngược ra ngoài c h ọ n vẹn phi hành xa vài trăm thước mới khó khăn lắm ngừng lại phốc phốc một mụ máu tươi từ trong miệng phun ra sắc mặt của hắn cũng là thay đổi đến tái nhợt hắn biết lấy chính mình thực lực sợ rằng căn bản không phải những cái kê ma tộc ma tộc đối thủ ha ha tiểu tử ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu nhìn xem phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp nhi tư cầm đầu tên kê ma tộc cường giả ha ha đ i ê n cổn vừa cười vừa nói phi vợ quân chủ tôi đi nạp nhi tư nghe đến cái kê ma tộc cường giả trào phúng âm thanh v ừ môi khẽ nhúc n í c tựa hồ chính muốn nói cái gì thế nhưng hắn vừa mới động chính là lại nhịn không được ho khan mấy lần khoe miệng thẩm thấu ra từng dòng máu tươi sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm khó coi thấy thế một bên mấy tên ma t ộ c cường giả đều là nợ nụ cười lạnh nhìn xem phi phượng quân chủ t ộ đi nạp nhĩ tư tràn đầy xem thường cùng thần sắc khinh thường tiểu tử chịu chết đi lời nói rơi xuống đối phương cũng đã là bắt đầu hướng về phi phượng quân chủ t ộ đi nạp nhĩ tư công đi qua thấy thế phi phượng quân chủ t ộ đi nạp nhĩ tư hai trăm tám mươi ba lập tức cũng là không trần trờ nữa vội vàng dơ kiếm n i n địch đồng thời trong lòng của hắn cũng là âm thầm tiêu khổ hắn rất rõ ràng bằng vào hắn thực lực căn bản không phải những n à y ma tộc cường giả đối thủ chỉ bất quá hắn không c a m tâm a bất ngờ ở giữa song phương công kích chính là đan vào với nhau ba bốn cái ma tộc cường giả vây công phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư làm cho phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư lộ ra có chút chật vật chỉ trong chốc lát phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư chính là đã lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong nhìn xem trên người mình càng ngày càng nhiều vết thương phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi nạp nhi tư trong mắt lập tức lướt qua một tiệ kiên quyết màu sắc lúc này phi vợ quân chủ t ổ đi nạp n h ĩ tư cũng cuối cùng hạ quyết tâm liền xem như chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi nệm lưng phi vợ quân chủ t ổ đi nạp n h ĩ tư trên mặt cũng là mang lên một vệ thần sắc dữ tợn lập tức hắn cũng là đột nhiên bạo quát to một tiếng theo hắn tiếng quát to này âm thanh rơi xuống trên người hắn cũng là thả ra một cỗ bảng bạc mênh mông to lớn lực lượng n ấ y mắt chính là bao phủ tại thân thể của mình xung quanh âm ầ m tại cái này cỗ khủng bố lực lượng bao phủ phía dưới phi vợ quân chủ t ộ đi nạp nhi tư cả người khi thế cũng là trong lúc đó tăng vật lên thay đổi đến cực kỳ lăng lệ hả t h ế thế cái kia cầm đầu ma tộc cường giả trong mắt cũng là lập lệ qua một vệ kinh ngạc màu sắc chết tiệt người này vậy mà lấy tính mạng của mình xem như đại giới tăng lên chính mình lực lượng tên đưa ma tộc cường giả trong mắt lõe lên một vệ tâm trầm chật chính là đột nhiên hét lớn một tiếng nói nhanh nhanh nhanh giết hắn cho ta tuyệt đối đừng để hắn thi triển đi ra bằng không chúng ta liền thiệt thoái lời còn chưa dứt một đám ma tộc cường giả cũng là đột nhiên nào h về phía phi phượng quân chủ t ổ đi nạp nhĩ tư từng cái đều là đem hết toàn lực muốn đánh tan phi phượng quân chủ t ô đi nạp nhĩ tư đem chém giết đối mặt với mọi người điên cuồng công kích phi vựa quân chủ tội đi nạp nhĩ tư nhưng là hư l ạ n h một tiếng nói muốn giết c h ế t ta không có dễ dàng như vậy một câu rơi xuống hắn nâng lên kiếm trong tay mình đến bất ngờ ở giữa chỉ thấy kiếm thể bên trong tách ra chói mắt h à o q u a n g chói mắt tia sáng trực tiếp xông lên trời thậm chí có đột phá vân tiêu chiêu thức đây là cái q u ỷ gì thấy thế cái kia một đám ma tộc cường giả cũng là đồng tử có bảo trên mặt biểu lộ đều là thay đổi đến ngưng trọng vô cùng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ra hỏa này thế mà nắm giữ dạng này lực lượng một k ế m trực tiếp đem mọi người bước cho lui ra phi vựa quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư thấy thế trên mặt cũng là hiện ra một vệ nụ cười xá lạc h ậ m hắn chính là hô lớn bây giờ muốn chạy đã trượm nói xong phi vựa quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư giơ lên trong tay trường kiếm đối với cái k i a một đám ma tộc cường giả chính là đột nhiên chém xuống lập tức chính là b ộ c phát ra một đạo kinh người kiếm mang Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm t ư ơ n g đạo kinh khủng kiếm mang giống như báo tắc đồng dạng hướng về một đám ma tộc cường giả phách chạm mà đi một kiếm chém ra kiếm mang những nơi đi qua thư không phản phất đều là đang kịch liệt run r u dày phát ra đô đốt đô đốt giòn vang những n à y kiếm mang phản phất đều là ẩn chứa bị thiên diện địa uy lực làm cho cái kia một đám ma tộc cường giả sắc mặt đột nhiên đại biến vội vang vận chuyển trong cơ thể lực lượng phòng ngự ngăn cản được phi vợ n g quân chủ tồn đi nạp nhĩ tư công kích nhưng mà liền ở trong nháy mắt này cái kia một đám ma tộc cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì bọn họ phát hiện trước người mình không gian phản phất bị vô hình lực lượng xé rách b ơ o không tốt trái tim của bọn họ bên trong lập tức cũng là hiện ra một trận hoảng sợ cảm xúc trái tim của bọn họ bên trong cũng là hiện ra một loại linh cảm không lành ngay sau đó chỉ nghe được một đạo phịch một tiếng tiếng vang chuyển đến ngay sau đó cái kia một đạo kiếm mang hung hăng chém vào cái kia một đám ma tộc cường giả tạo thành phòng ngự kết giới bên trên giang g ắ á c kèm theo một đạo thủy tinh vỡ vụ đâm thanh chuyên gia phi vợ quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư đạo kiếm mang kia trực tiếp đem tầm kia phòng ngự kết giới cho chém rách tiếp tục bổ về phía trong đó mấy tên ma tộc cường giả cái kia mấy tên ma tộc cường giả tại phát giác được phòng ngự của mình kết giới bị đánh tan một sắt na trong mắt cũng là hiện ra một vệ nồng đậm h o à n g sợ màu sắc vâng ngay sau đó cái tia một đạo kiếm mang cũng là hung hăng chạm tại cái tia một tên ma tộc cường giả trên thân đem trực tiếp cắt từ giữa cắt thành hai nửa tên kia ma tộc cường giả trên mặt cũng là hiện đầy nồng đậm bất khả tư nghị màu sắc một đôi mắt chừng đến căng tròn h i ệ n nhiên là đến lúc sắp chết cũng là không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào thân thể của hắn làm sao đ n g nhiên thay đổi đến yếu đuối như thế đâu ẩm ẩm kiếm mang tiếp tục hướng phía trước hung hăng đụng vào một tên khác ma tộc cường giả trên thân đem tên kia ma tộc cường giả trực tiếp từ giữa đó chia hai nửa chết cùng thê h đến t vô ả một m kiếm hai cái ba cái bốn cái trong nháy mắt phi phượng quân chủ t ổ đi nạp nhĩ tư chính là liên tục giết bốn năm tên ma tộc cường giả tính cả hơn bạn tên bình thường ma tộc binh sĩ cuối cùng trường kiếm trong tay của hắn cũng là hoàn toàn hao phí mất một điểm cuối cùng lực lượng theo cái kia một đạo tiếng vang chuyên gia cái kia một đạo kiếm mang cũng là triệt để biến mất thấy cảnh này phi phượng quân chủ khoe miệng hơi lộ ra mịn cười cuối cùng thân thể không thể kiên trì được nữa trực tiếp từ cái kia không thể kiên trì được nữa trực tiếp t cái hố sâu to lớn đùi đất tung bay giờ k h ắ c này nơi xa sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt thấy thế vội vàng đi tới phi phượng quân chủ trước mặt chương 844, t b ỏ mình chương 844, t b ỏ mình nhìn xem phi phượng quân chủ t ổ đi nạp nhi tư cái kia chỉ còn một hơi thở dán dấp sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt trên mặt cũng là lộ ra một bộ sốt ruột màu sắc lớn tiếng kêu gọi nói phi phượng quân chủ t ổ đi nạp nhi tư nghe vậy chật vật mở to mắt thư nhược nói ra yên tâm đi ta ta ta còn chưa chết không có chết liền tốt thật không nghĩ tới tiểu từ kia lại có thể nắm giữ như vậy thực lực thật không hổ là tây vực đệ nhất lãnh chúa quả thật là danh bất hư truyền nghe đến phi phượng quân chủ tôi đi nạp nhi tư lời nói về sau sát thần lãnh chúa w i l l i am d ỗ lẹt trong mắt cũng là hiện lên một vệ tinh hỉ m à u sắc lẩm bẩm nói bất quá hiện tại phi phượng quân chủ có thể không có bất kỳ cái gì khí lực nhiều lời những lời này hắn hé miệng liên thanh mở miệng nói ra tiếp tiếp xuống liền liền giao cho ta đi nói chuyện sát thần lãnh chúa tại chỗ này liên thanh mở miệng nói ra nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp nhĩ tư cũng là nhẹ nhàng l ỏ n g một khẩu khí sát thần lanh chúa w i l l i am d ẫ lẹ thấy thế tiếp tục nói ngươi trước nhẫn mại một chút ta cái này liền để người dẫn ngươi đi chữa thương lập tức liền tốt lập tức liền tốt nói chuyện cũng đã là quăng lên bị trọng thương phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp nhĩ tư hướng về nơi xa chạy thục mạng tại chạy trốn trên đường phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp nhĩ tư cũng là càng không ngừng nôn ra máu tươi hiển nhiên hắn thụ thương rất nghiêm nặng sát thần lanh chúa uy ly am d ẫ lẹ cũng cảm thấy trên lưng người tình huống trên mặt của hắn cũng là tránh quá một vệ lo lắng màu sắc phi vợ ư n g quân chủ tô đi quân chủ ngài chống đỡ a hắn một bên chạy b ộ i vừa mở miệng nói nghe lấy bên t hai truyền đến tiếng rít phi vợ ư n g quân chủ tô đi nạp n h ĩ tư trong mắt cũng là lóe lên một vệ vui mừng t h â n sắc chật chính là chậm rãi nhắm mắt lại mà lúc này đây sát thần lãnh chúa cuối cùng là tìm tới một cái nữ vu đội vàng liên thanh hô nhanh nhanh cứu người phi vợ ư n g quân chủ nhanh muốn không được nghe đến sát thần lãnh chúa bị lý am dô l e lời nói mới bị tia nữ vu đội vàng lên tiếng n ộ n h ị p nhỏ chạy tới có thể là nhìn thấy phi vợ quân chủ một khác này trong tay động tác lại hơi đình chỉ w i l l i am d ô lẹ thấy thế cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi làm sao vậy các ngươi làm cái gì vậy còn không mau một chút cứu người a nghe l ờ i sát thần lãnh chúa w i l l i am d ô lẹ hỏi thăm bên cạnh nữ vu nhỏ giọng nói ra sát thần l ĩ n h chủ đại nhân phi vợ n g quân chủ đại nhân hán hán hán đã đi đã là không có bất kỳ cái gì cần phải cứu chữa các ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao phi phượng quân chủ hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thường mà còn hắn tình huống hiện tại vô cùng học b é t nếu như chúng ta tại không giúp hắn chữa thương lời nói hắn liền sẽ chết nghe đến cái k i a mấy tên nữ vu lời nói về sau sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹt lập tức giận dữ gần hết nói nghe l ờ i sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹt gặp h é t cái k i a mấy tên nữ vu trên mặt thì là hiện lên một vệ n h bị thương bọn họ luôn miệng nói sát thần l ĩ n h chủ đại nhân phi phượng quân chủ đại nhân thật đã chết đều đã là không có hô hấp ta ta không tin vừa rồi hắn còn nói chuyện với ta nghe đến những cái tia nữ vu lời nói s ắ t thần lanh chúa w i li l am dỗ lẹ trên mặt hiện lên một vệt đau buồn màu sắc mở miệng nói ra s ắ t thần lanh chúa kỳ thật đã sớm đã thấy phi phượng quân chủ thương thế nghiêm trọng đến mức nào thế nhưng hắn như cũng không muốn thừa nhận mà tôi h ở trong lòng an u ổ i mình nói có lẽ hoặc hứa phi phượng quân chủ còn có thể cứu sống đây có thể là nghe đến cái này mấy tên nữ v u lời nói trong lòng của hắn vẫn là tràn ngập một c ỗ bi ai cảm xúc nước nở nói ta không tin không tin hút đản ngươi không phải nói ngươi không chết được sao ngươi vì cái gì liền một câu nói như vậy liền không nói liền đi a giờ khác này s ắ t thần lanh chúa phấn thận nói mà lúc này đây những cái kia nữ vu cũng là một mặt tinh thần chán nản vông xuống hạ đầu giữ im lặng không dám nói thêm gì nữa s ắ t thần lanh chúa w i l l i am dô lẹ nhìn qua phi vợ quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư cái kia dần dần thay đổi đến băng lanh trắng sáng mặt mũi một trái tim lập tức giống như, như kim đâm kịch liệt cóc á p viên mắt cũng là nháy mắt tầm ức s ắ t thần lanh chúa w i l l i am dô lẹ nâng lên đầu của mình đến cố gắng đem chính mình nước mắt cho nén trở về hãy yên lặng giúp phi vợ quân chủ tổ đi nô sân nhắm mắt lại đối với bên người nữ vu nói ra sắt thần lãnh chúa là một cái thích sạch sẽ n g ư ờ i bất kể như thế nào đi cũng muốn đi cái thể diện các ngươi hỗ trợ sửa sang một chút h ắ n gì d ù n g sắt thần lãnh chúa w i l l i a m dỗ lẹt nói xong cũng là không đợi các nàng kịp phản ứng chính là trực tiếp quay người rời đi nhìn xem sắt thần lãnh chúa w i l l i a m dỗ lẹt cái kia hơi có vẻ bị thương cô tịch bối ảnh nữ vũ hỏi sắt thần lính chủ đại nhân ngươi muốn đi đâu đương nhiên là tiền tiến chiến trường hiện tại thần hy lính chủ bị ma thần kéo lấy hiện trường cũng chỉ có ta có thể đến chỉ huy ngăn cản nghe đến nữ vũ hỏi thăm sắt thần lãnh chúa uy dô l e t t giọng bình tĩnh nói nghe đến sát thần lãnh chúa w i l l i am dô l e t t e lời nói mấy cái nữ b u cũng là trầm mặt lại theo thời gian trôi qua trên bầu trời cũng là bay xuống h ạ n như là lồng ngống nhẹ bay tuyết lớn tựa hồ đang v ì phi phượng quân chủ tổ đi nạp nhĩ tư tạ thế mà cảm thấy tiết hận đồng dạng đông tuyết nội nhịp dương dương bay xuống lúc này sát thần lãnh chúa w i l l i am dô l e t t e đã là một lần nữa về tới trên chiến trường hắn lúc này đỏ lên hai mắt nhìn xem những cái k i a ma tộc đôi mắt bên trong cũng là bắn ra một trận sát cơ nồng nặc phẫn nộ quát xúc sinh chết điện hôm nay lão tử nhất định muốn đem các người đám này tạp chúng tất cả đều tiêu diệt sát thần l ã n h chúa w i l l i a m dô lẹt vừa dứt lời chính là phóng lên tận trời trong tay nắm chặt trưởng kiếm hướng về gần nhất một tên ma tộc binh sĩ chém giết mà đi mà tên kia ma tộc binh sĩ tại cảm nhận được sát thần l ã n h chúa w i l l i a m dô lẹt cái kia thực lực cường đại cùng với trên người hắn chỗ phát ra khủng bố sát khí về sau không khỏi sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng chính là vội vàng tránh ra đáng tiếc mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh thế nhưng vẫn là chậm nửa nhịp tại sát thần lanh chúa uy lyam dô lẹt một cái mãnh liệt công tức đến toàn bộ cánh tay phải lập tức bị chém nước mà còn liền toàn bộ chân phải cũng đều là bị gọn rất xuống tiếng kêu thảm thiết vang vọng b ố n phía làm cho ở đây đông đảo ma tộc chiến sĩ tất cả đều bị dọa đến trận mắt há h ố c một mà lúc này đây s á t thần l ã n h chúa w i liam l dỗ lét nhưng là không quản những n à y ma tộc các chiến sĩ thần sắc kinh hãi trực tiếp là đem trường kiếm trong tay cắm vào bộ ngực của hắn bên trong tại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó thi thể của hắn cũng là ngược lại rơi xuống đất bên trên sắc thần lanh chúa uy liam dô l ẹ t nhìn xem ngã trên mặt đất đã không có bất luận cái gì khí tức tên tia ma tộc cũng là lộ ra một tia trào phúng cùng khinh thường màu sắc bên trên t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi lăm lẫn nhau có thắng bại t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi lăm lẫn nhau có thắng bại lúc này giờ phút này tại một bên khác trong chiến đấu lý việt cũng tựa hồ cảm giác được phi vợ n g quân chủ sinh mệnh khí tức tiêu tán lập tức thân thể hơi cứng ngắc ánh mắt tại cái này một khắc theo bản năng hướng về nơi xa nhìn ma thần nhìn thấy lý việt xuất thần một lát nếp miệng lên dưới chân một điểm kèm theo một trận phá không âm thanh ở bên t a i vang lên cả người giống như viên đạn đồng dạng bắn ra đi không đến trong nháy mắt thời khắc cũng đã là xuất hiện ở lý việt trước mặt ma thần cười lạnh nói cùng ta chiến đấu ngươi còn phân thần lý việt ta lý việt ngươi quả thật chính là không muốn sống theo thanh âm của hắn rơi xuống một nháy mắt trong tay trường đao cũng đã là tiếp cận lý việt gò má một bên lý việt cũng là tại cái này trong lúc nhất thời nháy mắt phản ứng lại đầu đội vàng hướng phía sau m ộ t thu lúc ấy ma thần trong tay trường đao cách hắn liền khoảng cách chỉ kém một sợi tóc khoảng cách tốt tại đồng thời không có chuyện gì hiểm mà lại hiểm tránh thoát lần này nguy cơ trong n h mắt lý việt thân hình liên tục lỗi lên rút lui đến vài trăm mét địa phương giờ khắc này lý việt cho mày khoe miệng tự lẩm bẩm không thể nào không thể nào không thể nào cái này sao có thể chẳng lẽ phi phượng quân chủ hắn lý việt biến hóa cũng để cho ma thần tại cái này một khắc chú ý tới cái gì theo lý việt ánh mắt vị trí nhịn sau m ộ t k h ắ c cũng là phát giác đến tình huống nào đó khoe miệng lập tức liền lạnh nhạt thật cao dâng lên hắn nói ra trời ơi thật là không nghĩ tới à lý việt xem ra các ngươi bên này tổn thất thật đúng là vẫn là thật nghiêm trọng vậy mà đã là chết đi một cái lãnh chúa nghe nói như thế lý việt b i ể u tình biến hóa hết sức lợi hại hé miệm muốn nói điểm gì thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra chỉ là nắm chặt quả đấm mình theo ngón tay càng dùng sức nắm đấm kia phát ra kéo kẹt kéo kẹt xương rào thoa âm thanh ngay tại lúc đó m á u g tay cũng sâu sắc rơi vào tại bàn tay bên trong máu tươi theo ngón tay chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất lý việt cắn răng nghiến lợi nói ra ít nói những lời nhảm nhí này đ n g tưởng rằng ngươi tại dùng phép khích tướng nghe đến lý việt trả lời ma thần cũng lơ đ ế m cười cười tiếp tục nói ra phép khích tướng lý việt ngươi có phải hay không quá mức hoàn toàn đánh giá cao chính ngươi đối với người ta căn bản liền không cần thiết sử dụng những cái kia mánh khỏe bởi vì ta có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết người n g ư ơ i thực lực thật là không tệ thế nhưng trong mắt của ta nhưng là một cái cặp bã ma thần những lời này đích thật là không có nói sai hắn thực lực s á c thực cường hãn tại chỗ này đích thật là không người có thể địch lý việt có thể không có cái gì thời gian tại chỗ này nghe đối phương nói chuyện hắn cũng lời nói nhảm thân thể lần thứ hai hướng về phía trước b à o tới lần này hắn cũng không tại lưu thủ trực tiếp thi triển ra chính mình toàn bộ lực lượng trong tay trường kiếm màu đen mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về lồng ngực của đối phương đâm tới ma thần thấy được một mặt này sắc mặt hơi ngưng trọng con mắt bên trong cũng hiện ra một vệ thận trọng hắn mặc dù tự nhận là chính mình thực lực tương đối cường đại thế nhưng hắn cũng minh bạch lý việt gia hòa này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy vừa rồi chính mình công kích mặc dù nhìn như hưng mãnh thế nhưng lý việt vậy mà có thể tránh thoát khỏi đi cái này đã chứng minh lý việt cường đại đã như vậy vậy liền không thể khinh thị đối phương cho nên cũng không dám tại có bất kỳ giữ lại lập tức liền thi triển ra chính mình toàn bộ lực lượng ầm ầm song phương binh khí va nhau phát ra từng đợt tiếng vang lý việt thực lực dù sao so với ma thần đến vẫn còn có chút c h ê n l ệ c dạng này va chạm phía dưới thân thể của hắn hơi lui về phía sau mấy bước trên khoe miệng càng là tràn ra một tia đỏ tươi thật mạnh công kích lý việt trong lòng âm thầm k i ế p sợ bất quá cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước mà tại cái này trong lúc nhất thời ma thần lông mày cũng là những một cái mặc dù vừa rồi một kích bên trong chính mình mặt ngoài đồng thời không có chuyện gì thế nhưng trên tay lại bị to lớn cường độ trong lòng âm thầm lẩm bẩm tiểu tử này đến cùng là ai làm sao nắm giữ như vậy cường đại lực lượng ma thần tại chỗ này âm thầm cân nhắc mà lý việt cũng tại giờ khác này cũng là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái một lần nữa hướng về ma thần đánh sâu vào đi lên lần này hắn cũng là không chút do dự sử dụng ra chính mình toàn bộ lực lượng chỉ thấy lý việt trong tay cầm kiếm một cái chém ngang chạy thẳng tới đối phương mà đến thấy cảnh này ma thần sắc mặt cũng là đột biến trên thân cũng bạo phát ra nồng đậm dáng vẻ b ệ bệ đồng dạng là huy động binh khí trong tay cùng lý việt hung hăng đụng vào nhau vê Và anh hai kiện binh khí gặp nhau bạo phát ra năng lượng to lớn ba động không gian bốn phía đều bị xé rách xuất hiện cái này đến cái khác lô đen một bên phòng úc cũng tại n h y mắt sụp đổ tăng g ã toàn bộ sơn cốc đều là đang run rẩy lung lay ma thần cùng lý việt hai người trong nháy mắt này đều là thân thể chấn động ẩm ẩm lý việt thân thể rút lui ma thần thân thể thì là liên tiếp lui về phía sau mấy bước ngươi thực lực quả nhiên không sai lại có thể cùng ta đối kháng ma thần nói trên mặt biểu lộ cũng là có chút n g ư n g trọng ừ ngươi thực lực cũng không kém thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy lý việt khinh thường nói nghe nói như thế ma thần trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ biểu lộ nổi giận gầm lên một tiếng nói ra ừ ngươi không muốn phách lối chờ ngươi thua dưới tay của ta đến lúc đó ngươi liền biết ngươi biểu hiện bây giờ là ngu xuẩn cỡ nào nghe được câu này lý việt trong lòng hừ lạnh một tiếng ngu xuẩn là ngươi đi lý việt nói lời nói nói xong lý việt hai mắt bên trong lập tức lóe lên một cỗ h à n mang cả người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi đến một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn trong tay trường kiếm màu đen đã là mang theo tiếng thét hướng về đối phương đâm tới ma thần nhìn thấy một kiếm này trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không hoảng hốt chỉ thấy hai cánh tay hắn vung vậy ở giữa vô số ma pháp nguyên tố tập hợp trên tay hắn lập tức t ừ n g đạo năng lượng cầu cũng là bị hắn vung đi ra cùng lý việt trường kiếm màu đen trong nháy mắt này hung hang chạm vào nhau ầm ầm nổ thật to âm thanh v a n g vọng một đạo ba chấm bảy đạo năng lượng vận sóng càng là hướng về bốn phía quyết tán toàn bộ sơn cốc bên trong cây cối trong nháy mắt này toàn bộ bị đập gãy mà trong c h i p nhóm này thân ảnh của hai người lại lần nữa g i a o đánh nhau lý việt trường kiếm màu đen mang theo vô song lực lượng điên cùng ám sát tại trên thân thể đối phương phát ra một trận đôm nốt nổ vang về sau chính là khắp nơi vết thương ma thần n ụ c thân đích thật là rất c ứ n g hãn thế nhưng lý việt l ụ thân nhưng cũng là vô cùng cứng cỏi ở trong nháy mắt này hai người đều là dùng hết toàn bộ thực lực người nào cũng không muốn từ bỏ cái cơ hội tốt này cúc này cho ta ma thần một tiếng giận dữ lý việt tung người một cái lần thứ hai từ phía trên đỉnh đầu hắn tìm tới lần này cổ tay hắn xoay chuyển trong tay trường kiếm màu đen mang theo một đạo kiếm quan g bén n ọ n hung hăng chém vào mà xuống ken trường kiếm màu đen chém xuống tại ma thần trên bờ bay chương tám trăm bốn mươi sáu thoại ý chương tám trăm bốn mươi sáu thoại ý ma thần trên thân áo giáp màu đen trong nháy mắt phát ra từng đợt run dậy thanh âm lý việt sắc mặt â m trầm ra h ò này phòng ngự thực sự là quá cưng hãn bất quá hắn vẫn như c ũ không nghĩ từ bỏ lần nữa hướng về đối phương nào tới mà ma, ma thần nhìn đối phương lần thứ hai tập kích tới cũng là cười lạnh một tiếng nói ra tiểu tử ngươi cho rằng ngươi như thế lần lượt khiêu khích ta chính là đang tìm cái chết sao ta cho ngươi biết ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng nói xong ma thần chân phải hung hăng đạp lên mặt đất cả người cũng là hướng về lý việt điên cuồng vào tới và ảnh song phương binh khí va chạm phát ra từng đợt đ ì n h thai nhức gót tiếng vang kinh khủng kinh phong tại trong không gian này tàn phá bừa bãi n h ứ c lên từng đợt sóng gió mà hai người chiến đấu cũng trong nháy mắt này tiến vào mức độ kịch liệt lý việt cùng ma thần hai người cầm trong tay r i ê n phần mình vũ khí tại trong không gian này đánh nhau không ngừng lẫn nhau công kích mà còn lý việt công kích vẫn là càng ngày càng lăng lệ ma thần thân thể cũng là càng không ngừng lui về phía sau bất quá mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật thế nhưng lại cũng không có vấn đề quá lớn trên người hắn có áo giáp che lại toàn thân lý mười hai càng công kích đối với hắn tạo thành tổn thương đồng thời sẽ không quá lớn m a trái lại lý việt thân thể của hắn cũng không ngừng đụng phải ma thần trên thân công kích từng cái vết thương xuất hiện ở trên người hắn huyết dịch càng không ngừng từ miệng vết thương chạy ra đến nhiễm ớt quần áo của hắn tình trạng như vậy để lý việt lông mày cũng là không nhị được hữu chặt nhìn xem lý v i ệ t ma thần cười lạnh một tiếng nói ra h ừ ta ngược lại là muốn n h ị n ngươi có thể chống bao lâu lời nói rơi xuống hắn một lần nữa giơ lên t r ư ờ n g đ a o hướng về lý v i ệ t c ô n g k í c h qua lần này hắn không có nương tay chút nào mỗi một đ a o đ ề u ẩn chứa một loại vị thiên diện địa v i lực b ạ c h ma thần lần nữa một đ a o hung hăng chém về phía lý v i ệ t đ a o mang lóng lánh óng ánh k i c h quáng hướng về lý v i ệ t hung hăng chém vào mà xuống mang theo thẳng tiếng không l ù i tội khô lạc hủ khủng bố khí tước lý v i ệ t t h ấ y thế không nhịn được trong lòng nghiêm nghị một đau này bi lực đích thật là vô cùng khủng bố cái này một đau nếu là chém vào ở trên người hắn khẳng định sẽ đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành hai nửa đúng lý việt hô to một tiếng thân hình một lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại mà đi đồng thời trong tay trường kiếm màu đen cũng là thần t ố c hướng về ma thần trên thân hung hăng đâm tới hai cái binh khí một lần nữa đụng vào nhau phát ra một tiếng oanh minh cường đại xong khí n g á y mắt cẳng quét hai người đều là bị đối phương công kích trực tiếp cho chấn bay ra ngoài ẩm lý việt thân thể trùng điệp đập vào sau lưng trên vách đá từng khối từng khối tảng đá rơi xuống đùi lất tung bay khu khu k h lý việt phun ra một bộ máu tươi nhìn xem ma thần sắc mặt mười phần khó xử trên người hắn đã có bảy tám đạo thật sâu vết sẹo máu tươi theo vết thương của hắn chảy ra đến tí tách g i ọ t rơi trên mặt đất lộ ra đặc biệt rõ ràng mà ma thần đâu trên người hắn khôi giáp có tổn hại ở trên người hắn cũng có không ít thương thế có một ít vết thương thậm chí đã là sâu đủ thấy xương t h u ậ t nhìn cực kỳ doa người n khu khu khủng ma thần chậm rãi từ chính mình đập ra cái hố bên trong b ò lên giơ tay lên bôi một cái chính mình khỏe miệng máu tươi con mắt nhắm lại nhìn hướng nơi xa lý biệt miệng n ế c lên một cái lộ ra một cái nụ cười dữ tợn âm trầm vô cùng nói tiểu tử ngươi cũng không gì hơn cái này sao lý việt tại cái này một khắc cũng là t r ậ t vật từ trên người chính mình đứng lên lau một cái chính mình vết máu ở khoe miệng trên mặt cũng là hiện ra một tia cười lạnh nhìn xem ma thần lạnh lùng nói ra phải không ta nhìn ngươi cũng bị thương rất nghiêm trọng a ma thần nghe lời này cười lạnh nói đúng thì thế nào liền xem như ta bị thương rất nghiêm trọng vậy thì thế nào ngươi vẫn là đồng dạng không phải là đối thủ của ta ngươi cho rằng ngươi có khả năng đánh bại ta sao ha ha ha ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi không muốn làm những này vô vị bùng ấy hôm nay liền để ta đưa ngươi đi trên đường hoàn g t u y ệ n làm bạn đi ha ha thật sự là buồn cười lý việt cười nhạo một tiếng nói ra ma thần a ma thần ngươi câu nói này đã là tại bên thai ta nói qua bao nhiêu lần đến cuối cùng còn không phải mỗi một lần đều đem ta không có biện pháp gì à. nghe lý việt lời nói ma thần trên mặt biểu lộ hơi cứng nở thế nhưng lại như cũng mạnh miệng nói ra chẳng qua là ta quá độ t h tâm mà thôi lý việt n ở đủ cười nói ra ma thần ngươi thật rất dối trá rõ ràng là muốn giết ta lại còn càng muốn dùng như thế quang minh chính đại mợ cớ nghe đến lý việt lời nói ma thần sắc mặt thay đổi đến âm trầm xuống lạnh lùng nói ra tiểu t ử ngươi tự tìm cái chết nói xong ma thần khí thế trên người đ ỗ n g nhiên bạo phát đi ra hắn vừa định muốn đi một bước lại tác động tới trên người mình thương thế e m chút liền trực tiếp ngã s ắ p xuống hắn cắn cắn răng sau đó cố nén đau đớn tiếp tục hướng về lý việt công kích qua mà vừa lúc này lý việt cũng là cố nén chính mình thương thế chậm dài hướng về đối phương đi đến đang đi lại bên trong đại não nhưng cũng là càng không ngừng vận c h u y ể n tự hỏi chính mình tiếp xuống phải làm gì hiện tại ta đã là bị trọng thương lại tiếp tục cùng ma thần đánh xuống sợ là phải ăn t h i t tỏi đến lúc đó ta nếu là thật chết rồi như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ trở thành ma thần vật trong bàn tay ta nếu không muốn chết nhất định phải nghĩ biện pháp trốn 283 chạy mới được lý việt đang không ngừng nghĩ đến đối sách mà ma thần nhìn thấy lý việt vậy mà chủ động đi tới về sau trên mặt cũng là hiện ra một vệ niệm mai tiêu ý thế nhưng nội tâm nhưng cũng đang suy nghĩ tên đang chết làm sao đánh thời gian lâu như vậy người này đều vẫn là như vậy của cường thật chẳng lẽ chính là đánh bất tử tiểu cường hay sao ta hiện tại thân thể hoàn toàn bị không lên người này mãnh liệt tấn công mạnh không được ta đến phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này trong bất chi bất giác hai người cũng đã là có lùi suy nghĩ lý việt nghĩ đến thế nào chạy khỏi nơi này mà ma thần vẫn đang suy nghĩ thế nào rời đi nơi này bất quá lúc này hai người đều bị trang thành còn có thể tiếp tục tái chiến bộ dạng ngay lúc này lý việt đi đi dưới chân nâng lên cho bụi làm cho hắn vô ý thức nhìn thoáng qua lập tức liền có bỏ chạy ý nghĩ mà ma thần nhìn xem lý việt nhìn hướng mặt đất cũng phát hiện cho bụi trong cùng một lúc cũng nghĩ đến một cái tốt bỏ chạy phương thức nghĩ đến nơi này hắn liền cũng là lập tức hướng về lý việt đi tới mà lý việt cũng là lập tức chuẩn bị kỹ càng hai người đi đến lẫn nhau đại khái mười mấy thước vị trí thời điểm giờ k h ắ c này đều là vô ý thức ngừng chân mình bước bọn họ lẫn nhau lẫn nhau nhìn xem ánh mắt bên trong cũng còn tại để lộ ra từng tia từng tia sát ý từ lúc thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương 847, hai người chạy trốn chương 847, hai người chạy trốn ma t h ầ nói n ha ha ha lý v i ệ t ta nhìn ngươi cũng là không gì hơn cái này đi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi mặt ngoài mặc dù nói như thế thế nhưng nội tâm hắn nhưng là một loại khác ý nghĩ ngươi có thể tuyệt đối không cần tới a lý v i ệ t khi nghe đến đối phương về sau cũng là khoe miệng hơi dương lên trực tiếp lạnh cười nói ra có bản lĩnh ngươi qua đây à nhìn ta không thế nào đem ngươi đánh ngã nhưng cũng là nghĩ đến ngươi nếu là tới ta liền chuẩn bị chạy nghe nói như thế ma thần khoe miệng cọ giật một cái cái này hôn đ à n bất quá hắn cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng nhìn xem lý v i ệ t mà lý v i ệ t nhìn thấy ma thần không có có bất cứ động tinh gì về sau cũng là lạnh lùng nhìn đối phương lúc này song phương vẫn sức chờ phát động thế nhưng chính là không phát lẫn nhau cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương đại khái cứ như vậy đi qua mười mấy giây đồng hồ lý việt nhìn đối phương trong mày người này làm sao còn chưa đ ọ c thủ chẳng lẽ nói là cảm giác được ta ý nghĩ không nên à? tùy theo lý việt cười cười nói làm sao chẳng lẽ ngươi sợ hãi đều không dám không dám đi lên cùng ta liệu mạng sao ma thần nghe lý việt lời nói khoe miệng hơi buộc vòng quanh một vệ b ù a cợt độ cong nói ra ta sợ hãi ta làm sao lại sợ chứ ta làm sao lại sợ hãi ngươi đây ngươi dạng này cười m ụ ta căn bản không để trong lòng ma thần hùng hùng hổ hổ hai câu nhưng cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì muốn x ô n g đi lên cùng lý việt liệu mạng ý tứ hắn biết lúc này x ô n g đi lên khẳng định là tìm hai bạn cho nên hắn quyết định đợi đến một cái cơ hội thích hợp chạy trốn lý việt nhìn thấy đối phương vẫn là không có bất cứ động t í n h gì bao nhiêu liền bắt đầu có chút hoảng sợ nghĩ đến người này làm sao còn chưa tới tiến công chẳng lẽ là muốn chờ ta lộ ra cái sơ hở đáng ghét dạng này một mặt bị áp chế lại thương thế của ta căn bản chống đỡ không nổi bao lâu nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh trong kết thúc trường tranh đấu này nghĩ tới đây lý việt đáy lòng cũng là âm thầm têu khổ thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là d a vẻ chấn định chứa không chút hoang mang rằng rớt hướng v ệ ma thần nói ra thử tất nhiên ngươi không muốn đậu thủ vậy cũng đừng trách ta xuất thủ có bản lĩnh ngươi thì tới đi ma thần cũng là phách lối đáp lại nói lại thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái tuyệt đối đừng tới、Tốt. tất ố t t nhiên ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi lý việt cười lạnh sau đó cầm lấy kiếm trong tay hướng v ệ bùn đất bên trong cằm xuống thấy thế ma thần cũng đem vũ khí của mình đâm vào bùn đất bên trong tùy theo hai người cùng nhau hướng về đối phương vung chém mà đi bởi vì vũ khí cắm vào bùn đất bên trong nguyên nhân theo hắn cái này mực ích trên mặt đất bùn khối lúc này bị hất bay văng khắp nơi ra hai phe cùng nhau đụng vào nhau sinh ra vô số cho bụi lập tức che giấu s o n g phương thân ảnh giờ khắp này lý việt cùng ma thần không tự chủ được đều làm ra đồng dạng một cái quyết định đi ra chạy thầm nghĩ trong lòng một tiếng hai người bọn họ liền nhanh chóng hướng về ngược lại chạy đi hai người đều đang nghĩ hiện tại vẫn là trước giữ được tính mạng quan trọng hơn về sau tái chiến cũng không mượn hai người ý nghĩ, đều là tương tự cho nên bọn họ đều dốc hết sức chạy trốn khác biệt không biết đối phương căn bản đều không có đuổi theo ý tứ mà là trực tiếp liền hướng về nơi xa rừng t â y bỏ chạy giờ k h ắ c này lý việt lập tức đi tới ưu ám thành bên trong nào đó một chỗ đã sớm đảo xong nói bên trong không ngừng thở dốc mấy hơi thở về sau lý việt nhìn xem trước ngực mình vết thương không ngừng chạy ra hết u y dịch s á t mặt có chút tái nhợt ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn không nhìn thấy ma thần một k h ắ c này thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật nguy hiểm thật may mắn hắn vừa rồi kịp thời phản ứng tới bằng không liền chết tại ma thần trong tay bây giờ suy nghĩ một chút hắn vẫn là sợ không thôi mà đồng dạng, ma thần cũng rơi vào ma tộc quân doanh vị trí khi trở lại quân doanh một khắc này ánh mắt cũng là hướng về bốn phía quan sát lên cũng không có nhìn thấy lý biệt không khỏi lòng một khẩu khí còn tốt cái kia tên đang chết không có đ u ổ i theo bằng không sợ là liền thật xong đời ma thần tự lẩm bẩm mà lúc này đây canh giữ ở quân doanh bên trong ma tộc binh sĩ cũng phát hiện ma thần tồn tại nhộn nhịp vây quanh hỏi đến ma thần chuyện này rốt cuộc là như thế nào ma thần đại nhân mới vừa mới chuyện gì xảy ra thân thể của ngài một tên ma tộc binh sĩ lo lắng hỏi mà ma thần nhưng là xua tay nói ra không có cái gì đại sự chỉ là bị lý việt cái kia tên đáng chết làm bị thương mà thôi nói đến đây ma thần hơi hít mắt nhìn hướng nơi xa mở miệng hỏi đúng rồi hiện tại tình hình chiến đấu thế nào ma tộc binh sĩ nghe nói như thế hơi thở dài một khẩu khí không quá tốt chúng ta đã là tổn thất nhiều tên tướng quân nghe nói như thế ma thần sắc mặt nháy mắt liền đen lại nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là tiếp tục hỏi còn có thể tiếp tục đánh xuống sao sợ là rất khó chết như vậy nhiều tướng quân binh sĩ sĩ khi đều bị đả kích rất lớn ma tộc binh sĩ hồi đáp nghe nói như vậy ma thần lập tức trở nên trầm mặc một hồi lâu thời gian hắn mới yên lặng mở miệng nói để bọn họ lui binh đi là ma thần đại nhân nghe nói như thế ma tộc binh sĩ cung kính hồi đáp sau đó ma tộc binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem ma thần đỡ đến hắn vị trí trong lều bài để ma thần nghỉ ngơi một phen ma thần ngồi ở trên giường thương kiện v é n lên trên người mình nặng nề g h khôi giáp nhìn xem vết thương trên người trong lòng không khỏi âm thầm chửi bởi nói cái này chết tiệt lý v i ệ t vậy mà hạ thủ ác độc như vậy không những như vậy hắn còn tại trong đầu lầm nhầm chờ ta khôi phục thực lực ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi ma thần trong lòng âm thầm n g r ủ mà đổi thành một bên lý việt đã đi tới chính mình vị trí mà nói hắn nhìn một chút vết thương trên người trong lòng âm thầm chửi với nói cái này ngôn đ à n ma thần chờ ta khôi phục thực lực nhất định thật tốt tìm ngươi tính sổ sách mũ đau chết mất bất quá hắn hiện tại không có giành đi tính toán n h ữ n g chuyện này hiện tại phải nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào hắn đỡ bức tường đi tại nói bên trong lúc này đối diện liền đụng phải một sĩ binh đây không phải là thần hy lính chủ đại nhân n g ư ờ i không sao chứ tên lính này thấy được là lý việt về sau không khỏi nghi ngờ hỏi thăm để lý việt lắc đầu lập tức hỏi lần này chiến sự hiện tại thế nào người lính kia nghe đến lý việt lời này hơi ngẩn người sau đó nghiêm túc mở miệng nói ra hồi bẩm thần hy lính chủ đại nhân chiến sự vừa bận kết thúc hiện tại chúng ta đã là lấy được thắng lợi bất quá cũng là tử thương tham trọng lý việt nghe đến tên lính này trả lời về sau sâu sắc thở dài một khẩu khí sau đó lại là hơi yên tâm xuống được rồi ta đã biết